Ninh Trường Cửu nhìn lão nhân đang ngồi bên bàn ghi chép, một lúc lâu sau mới chợt nhớ ra, hôm nay không chỉ là thời gian thí kiếm hội, mà còn là thời gian khảo hạch bên ngoài. Hắn đặt tay lên đầu, cảm thấy mình như đã quên một chuyện rất quan trọng. Lão nhân chờ một hồi lâu, thấy hắn không nói gì, lên ngượng đầu lên, ánh mắt tò mò hỏi: Làm sao vậy? Khẩn trương à? Khẩn trương thì đổi kế tiếp đi, đừng để khẩn trương quá. Ninh Trường Cửu thầm nghĩ, dù sao cũng đã đến đây rồi, cứ thử một lần đi. Khảo hạch như thế nào? Minh Trường Cửu hỏi. lão nhân bỗng giật mình, ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ giận dữ, nói: ngươi tên gì? lúc trước tôn giáo tập đã giảm dài rất lâu rồi, ngươi đã nghe chưa? Ninh Trường Cửu không biết nên phản bác thế nào. Lúc này sự xuất hiện của Ninh Trường Cửu khiến cho những đệ tử xung quanh không khỏi bất ngờ, họ nhìn hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Đây là một thiếu niên kỳ quái, đứng giữa đám người như thế đột ngột xuất hiện, làm đảo lộn mọi thứ. Một số đệ tử vốn đã chuẩn bị vào sân thi, nhưng khi nhìn thấy Ninh Trường Cửu, họ đứng yên, không biết làm sao, không thể tiến cũng không thể lui. họ cứ thấy nhìn hắn, rồi dần dần hoàn hồn, ánh mắt đánh giá người thiếu niên áo trắng kia. người thiếu niên này có vẻ mặt lạ lẫm, nhìn qua có chút quay mắt, nhưng không biết đã gặp ở đâu. hắn vốn tưởng rằng người này đến quấy rối buổi khảo hạch, nhưng nhìn kỹ lại, hắn chỉ thấy Ninh trường cửu đang vò đầu bứt tóc, trông như thể là một người vừa mới ngã xuống, đầu óc có chút hỗn loạn. chẳng lẽ hắn là kẻ xấu, đang lẩn trốn rồi bị ngã xuống đá làm cho chấn động đầu óc, hắn nghi ngờ nghĩ. hắn dũng cảm bước tới, nhìn đinh trường cửu hỏi, người là ai? Lão nhân nghe có người hỏi sắc mặt càng thêm giận dữ, ông cầm cán búc gõ mạnh xuống bàn, mực văng đầy tay, rồi giữ dâu trợn mắt nói, Ngươi là đệ tử nào? Đào loạn cả lên, chuyện này là do ngươi quản hay là do ta quản? Tên đệ tử kia trong lòng giật mình, vội vàng quay lại nhìn lão nhân, rồi khẽ cúi đầu, đầy vẻ xin lỗi nói, Kiếm sư đại nhân, ta chỉ là muốn tham gia vòng khảo hạch này thôi, lão nhân chỉ tay về phía ninh trường cử, giọng đầy bất mãn nói, vậy hắn là ai? Tên đệ tử kia không biết trả lời thế nào, không thể nói hắn là người từ trên trời rơi xuống được. Nếu kiếm sư đại nhân cảm thấy mình đang bị đùa giỡn, e rằng mình cũng không có tư cách tham gia khảo hạch nữa. Ninh Trường Cử nhận ra tình huống này có phần kỳ quái, bèn chủ động mở lời. Ta tên là Ninh Trường Cử, Trường Thị Cử sinh Trường Cử. Lão nhân nhẹ nhàng ư một tiếng, nói: tên ngươi đúng là khá hay. Lão nhân bỏ một tờ giấy trên bàn ra, như một hồi rồi đột nhiên nhíu mày, nói: Ninh Trường Cử, ưm, cái tên này trong danh sách không có. Ngươi đến từ đâu? Hay là mạo danh? Nhớ nhầm tên rồi. Ninh Trường Cửu, tên đệ tử kia cũng giật mình, hắn lập tức nhớ ra một số chuyện trong đội phong, liền hỏi. Ngươi là cái Ninh Trường Cửu đó sao? Ninh Trường Cửu nhìn lão nhân, nói, là phong chủ bảo tôi tới. Lão nhân nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc. Phong chủ bảo ngươi tới, ngươi quen phong chủ sao? Lúc này lão nhân nhớ ra một số chuyện, ngừng đầu nhìn Ninh Trường Cửu và ánh mắt lộ vẻ khác thường, hỏi. Mưa chính là trong truyền thuyết cái tên nội phong duy nhất ngoại môn đệ tử sao, ninh trường cử vật đầu đáp, Đúng, là tôi. Ở đây rất nhiều người nhớ tới câu chuyện về cái tên nội phong trong truyền thuyết. Nghe nói có một thiếu nữ tài năng xuất chúng, vừa gia nhập phòng liền được phòng chủ thu, làm nội môn đệ tử. Cô gái này lại đi theo một người sư huynh vướng víu, một người mà dù chỉ là gà chó cũng có thể tham thiền. Người đó chính là ninh trường cử. May mắn cũng được theo chân cô ấy vào nội phong, còn có lý do chính đáng để lên lớp chung. Việc này làm hư hại quy củ một chút, khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Họ vẫn đợi một ngày khi người thiếu niên giống như Nam Sủng này bị chán ghét rồi đuổi ra khỏi nội phong. Tuy nhiên, vị đệ tử này lại rất có thủ đoạn, luôn luôn bám sát không rời, biết cách làm người khiêm tốn, rất ít khi có chuyện xấu truyền ra ngoài. Chỉ có một số ít đệ tử vào ngày lục giá giá trừng phạt nghiêm phong mới từng gặp qua hắn. Nhưng ngoài vẻ ngoài, hắn chẳng có gì đặc biệt. Hôm nay, người trong truyền thuyết cuối cùng cũng đột ngột xuất hiện, sống sờ sờ trước mặt mọi người. Rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán, tư từ, từ nhận ra thân phận của hắn, và trong lòng họ, đa phần chỉ có sự khinh miệt và coi thường đối với loại đệ tử như vậy. kiệu, cháu cậy gần nhà, ra cậy gần chuông. Hôm nay hắn từ trên đỉnh núi ngã xuống, xuất hiện tại phong thạch bộ dáng thất hồn lạc phách, nói không chừng chí là bị mất sủng và đuổi ra khỏi cửa. Trong khi đó, một số nữ đệ tử lại thể hiện sự hiếu kỳ, dường như đang mong chờ hắn có thể mang đến điều gì đó thú vị. Phong ngoạn nguồn không thể so với trên đỉnh thanh hàn Như mặt đất đã bắt đầu mọc cỏ xanh tươi, Con đỉnh núi tuyết trắng bay lả tả như thác nước, khi rơi xuống giữa không trung tạo thành sương mù. Nếu mượn đầu lên, vẫn có thể thấy những cầu vòng bay sắc treo lơ lửng trong không khí. Thế nhưng trong không khí sơn nhẹ nhàng ấy, thiếu niên lại lộ vẻ hơi điều hiểu. Lão nhân nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng thở dài bất đắc sĩ nói: Nếu là phòng chủ bảo người đến, người cứ thử đi. Ninh trường cửu hỏi: Quy tắc đâu? Lão nhân không thèm giải thích thêm, chỉ tay về phía đệ tử kia. Người mà Ninh Trường Cửu đã vô tình chen ngang, nói: "Ngươi lên trước, biểu diễn cho hắn một lượt." Tên thiếu niên kia cũng coi như là một người nổi bật trong đám đệ tử ngoài, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã tu luyện đến nhập huyền trung cảnh, điều này khiến nhiều đệ tử trẻ tuổi không khỏi ngưỡng mộ và cho rằng hắn vào nội phong là chuyện chắc chắn. Ban đầu, hắn có chút lo lắng về trận khảo hạch này, nhưng khi sóng gió nhỏ dần qua, cảm giác khẩn trương trong lòng hắn cũng tan biến. Hắn nghĩ đến việc Ninh Trường Cửu đã ở nội phong mấy tháng rồi, mặc dù không phải là cao thủ nhưng chắc chắn đã gặp qua nhiều cao thủ hắn muốn cho ninh trường cửu thấy những người thực sự dựa vào sức lực của bản thân để vào nội phòng sẽ như thế nào vâng kiếm sư đại nhân đệ tử lãn thanh đáp lòng tin trong hắn ngày càng mạnh mẽ vòng khảo hạch đầu tiên của mọi phía ngoài chia làm ba bước nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại vô cùng khắc nhiệt. sự kiếm thiên tông tu kiếm bất kể kiếm chiêu có biến hóa thế nào thì ba yếu tố căn bản luôn là tốc độ lực lượng và độ chính xác kiếm phải nhanh và sắc bén đó là điều mà mọi tu kiếm giả đều khao khát Phần khảo hạch đầu tiên là kiểm tra tốc độ xuất kiếm, quy tắc rất đơn giản, chỉ cần đặt một cọc gỗ trước mặt đệ tử cho hắn bà nhịp thở, và xem hắn có thể chém bao nhiêu vết kiếm vào cọc gỗ, nếu số vết kiếm vượt quá 20, hắn sẽ được tiến vào vòng tiếp theo. Đây là phần đơn giản nhất trong 3 vòng khảo hạch. Tên đệ tử này chăm chú đến mức tối đa, vì hôm nay hắn đã luyện tập vô số lần, thậm chí đã tính toán số nhịp thở trong đầu hàng vạn lần. Hắn có thể chính xác nắm bắt từng khoảnh khác, không để lãng phí dù chỉ một tia thời gian. linh khí chuyển vào kiếm, ba nhịp thở dài như vô tận, Sự ánh mặt trời, thân kiếm phản chiếu ánh sáng rực rỡ, khiến những đệ tử có thị lực kém phải hoa mắt. Kiếm vung lên trong không trung, Nên đến mức mắt thường gần như không thể theo kịp. Minh trường cửu liếc qua một cái, hiểu sơ về quy tắc rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, chợt nhận ra mình đã quên một điều. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay có một vết máu, vết máu ấy không sâu, có vẻ như được tạo ra trong lúc vội vàng, giống như có gì đó muốn nhắc nhở hắn. Nhưng rốt cuộc là điều gì? Hắn cảm thấy đầu óc đau nhói. Vòng khảo hạch thứ nhất nên trong kết thúc, tên đệ tử thu kiếm lại, sau đó một vị giáo tập đi lên, đếm số vết khắc trên thọc gỗ, 31 đạo vượt qua 20 đạo, thông qua, hẳn Tiên bố kết quả. Lão nhân gật đầu hài lòng nói, tiếp tục. Vòng khảo hạch thứ hai kiểm tra nhãn lực khi xuất kiếm. Tên đệ tử kia đứng trước một tấm bảng gỗ, trên đó có hơn trăm ngăn chứa, mỗi ngăn chứa một viên đá màu sắc khác nhau. Sau đó lại nhân sẽ cõng tấm bảng qua, nói ra một màu sắc và tên đệ tử phải nhớ vị trí màu sắc đó sau khi tấm bảng qua đi. Hắn phải dùng kiếm đâm vào đũng ngang chứa màu sắc đó. Ninh Trường Cửu nhìn qua, cảm thấy có chút thú vị nhưng cũng hơi nhàm chán. Người tư đạo có trí nhớ thường tốt hơn người bình thường, nhưng tên đệ tử này lại không giỏi về phương diện ký ức, hắn chỉ đâm vào 12 ngàn chứa, nhưng vẫn đạt được yêu cầu tối thiểu là 10 ngàn chứa. Cuối cùng, bài khảo hạch khó khăn nhất vẫn còn chờ đợi. Ninh Trường Cửu lúc này mới chú ý đến một lão nhân đứng trước mặt, một người ôm kiếm, cơ bắp cuồn cuộn, lúc trước hắn chỉ lướt qua mà không để ý, còn tưởng đó là một thư đồng. Nếu như lưng hồn vai gấu này biết được suy nghĩ của ninh trường cửu, chắc hẳn sẽ tức giận đến mức muốn lôi bát hàn ra. Lão nhân lên tiếng, chọn một thanh đi, một hộp binh khí mở ra, bên trong có đủ loại vũ khí lớn nhỏ, từ kiếm nhẹ linh xảo đến bí đao nặng nề, rồi cả những thanh trường thương sắc bén, tất cả 18 loại binh khí, đủ mọi kiểu. Đây là cơ hội cho đệ tử lựa chọn một vũ khí, và chỉ cần hắn có thể chống lại ba chiêu từ lực sĩ, thì sẽ xem như qua khảo hạch. Tên đệ tử nghiêm túc nhìn vào, hắn biết lực sĩ là một tu sĩ có cảnh giới rất cao, ít nhất cũng phải là nhập huyền thượng cảnh. Trước đây đã có vài đệ tử tài năng ngã gục tại cửa này. Hắn hít sâu một hơi, chỉ vào cây đoàn kiếm nhìn có vẻ nhẹ nhất, nói: chọn nó. Lực sĩ cầm cây đoàn kiếm lên, ước lượng một lúc khuôn mặt lộ vẻ không hài lòng. Hắn vốn thích những vũ khí nặng như trọng kiếm. đệ tử thấy thế trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Cây đoàn kiếm này sẽ làm giảm bớt ưu thế về sức mạnh thiên bẩm của lực sĩ. Khiến hắn khó có thể phát huy hết sức mạnh, chỉ cần bản thân phòng thủ, chắc chắn chống lại ba chiêu cũng không khó, nhưng đệ tử này tính toán sai, chống lại ba chiêu cũng không khó, nhưng đệ tử này tính toán sai, sau khi chống đỡ được hai chiêu, trong lòng hắn dâng lên niềm vui sướng, thì lực sĩ bỗng nhiên không nhẹ nhàng nữa, mà vung tay mạnh mẽ đánh tới, đệ tử không kịp phản ứng, tránh không kịp, liền bị một trường của lực sĩ vỗ bay ra ngoài, lực sĩ đã tính toán sức mạnh khi ra tay, nên đệ tử không bị tổn thương quá nặng, tuy vậy hắn vẫn đau đớn, ôm ngực nằm trên đồng cỏ, mặt mày tái mét, thần sắc kinh hoàng. hắn nhìn chằm chằm vào lão nhân, muốn đòi lại công bằng. cái này hắn lừa gạt, làm vậy có đúng nguyên tắc không? lão nhân không hề ngượng đầu, trong lòng thẩm mỹ. qua bao nhiêu năm như vậy, mà vẫn không có một đệ tử nào vượt qua được khảo hạch. xem ra những năm gần đây quả thật là không có đệ tử nào tài giỏi như thế. lão thở dài quát lớn, kế tiếp. tên đệ tử ôm ngực, mặt mày tái nhợt. một năm trời cố gắng đã trở thành vô ích. hắn hy vọng có thể gia nhập nội phòng. Nhưng giờ đây mọi nỗ lực chỉ là vô nghĩa Hắn quay đầu nhìn về phía ninh trường cử Long lừa giận lại chuyển hướng sang hắn Nhưng ninh trường cử không quan tâm Không nhìn hắn, tiếp tục thả nhiên như không có gì xảy ra Lã nhân hỏi tiếp Quy tắc hiểu chưa Ninh trường cử gật đầu, nhận kiếm rồi bước đến một cái cọc gỗ vừa được dựng lên Sau ba nhát kiếm Hắn thu kiếm lại và tiến về vòng khảo hạch tiếp theo Người giáo tập đếm số vết kiếm trên mặt cọc gỗ Sau đó nói to 21 đạo, rất nhiều người ở đây đều có sắc mặt khác nhau Những đệ tử vừa mới thất bại trong lòng cảm thấy bất an, tự nhủ rằng mặc dù Ninh Trường Cửu không yếu như họ nghĩ, nhưng với tài nghệ như vậy, vòng thứ hai chắc chắn sẽ khó khăn, huống chi là vòng thứ ba. Ninh Trường Cửu liếc qua tấm ván gỗ, ván gỗ đã được lưng hướng về phía Hàn. Lão nhân nhìn qua, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, rồi nói: Lục sắc, Ninh Trường Cửu không thích sắc màu này, nhưng cũng không ngăn cả được việc rút kiếm. Trong mắt hẳn lóe lên một tia kim quang, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, kiếm của hắn như cành liễu mới đâm chồi, hơi động rồi lập tức bắn ra kiếm khí. Như cơn gió lạnh tháng 2, lão nhân, trước đầu vẫn lùi biến, lúc này sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên nghiêm túc. Hắn không thấy rõ thiếu niên kia xuất kiếm như thế nào, nhưng gần như cùng một lúc, trên tấm ván gỗ, tất cả các khối lục sắc trong trung tâm đều xuất hiện một lỗ hổng theo quy tắc. Đó là vết kiếm của hắn, như chuồn chuồn lướt nước, xuyên qua từng vết tích. Ninh trường cử bước tiếp vào vòng tiếp theo. Các đệ tử còn đứng xa không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết hắn có vượt qua vòng thứ 2 hay không. Chỉ nghe thấy Ninh Trường Cửu với giọng bình tĩnh cực điểm nói, "Chí mời chọn một cái đi." Lực sĩ nghe vậy, lập tức nhăn mày, nhìn thiếu niên áo trắng không rõ trời đất này, rồi cười lại nói, "Ngươi xác định Ninh Trường Cửu không muốn nói nhiều, chỉ đơn giản gật đầu. Lực sĩ cười nhạt, không biết là mỉa mai hay tán thưởng, rồi khen, "Thật can đảm, trong buổi khảo hạch hôm nay, ít người có thể đến vòng này, nhưng chưa có ai dám chọn thanh kiếm lớn như vậy." Hắn cảm thấy các đệ tử khác đều quá nhát gan, không có dũng khí như thiếu niên này. Hôm nay, hắn cảm thấy mình sẽ phải Dậy dỗ thiếu niên này một chút lực sĩ không khách khí trực tiếp lấy thanh cự kiếm và đè xuống ninh trường cừu không hề động đậy lực sĩ trong lòng chờ giun lên tự nhủ người này làm cái quái gì vậy không hề ngăn cản lại còn phải điều chỉnh lực đạo để không làm hắn bị thương quá nặng lực sĩ cảm thấy thanh kiếm của mình chọn đúng nhưng khi nó sắp va chạm vào thiếu niên kia một cơn gió mát đột nhiên thổi qua mang theo mùi cỏ non yếu ớt lực sĩ cảm thấy động tác của mình trở nên cứng ngắc rồi bỗng nhiên cảm giác toàn thân nặng nề thanh kiếm của hắn cuối cùng vẫn rơi xuống đất Nhưng thiếu niên kia không biết từ lúc nào đã không còn đứng sau lưng hắn nữa. Hắn chỉ thấy như một làn gió xuân quấn qua vai, rồi thiếu niên ấy đã lặng lẽ đứng sau lưng mình. Ninh Trường Cửu và hắn dựa lưng vào nhau, một tay cầm kiếm, mũi kiếm vừa khéo chạm vào lưng của lực sĩ, xuyên qua lớp y phục, đâm vào thịt. Mưa. Lực sĩ cảm nhận rõ sức mạnh từ mũi kiếm xuyên qua, nhưng vẫn không thể hiểu nổi, Ngươi rốt cuộc làm cách nào để làm được điều này? Ninh Trường Cửu không đáp lời, hắn nhẹ nhàng rút kiếm vì đến trước bàn của lão nhân. Từ trên bàn, hắn lấy một khối ngọc bài của nội phong đệ tử, khắc tên mình lên đó, rồi thay ngọc bài trên lưng, làm xong mọi việc mà không nói lời nào. Sau đó, hắn quay người, hướng về con đường núi dẫn lên nội phong mà bước đi, khi bóng dáng của hắn khuất dần, những vết kiếm chỉ còn lại trên cọc gỗ ban đầu bỗng nhiên phát sáng, kiếm quang lóe lên không ngừng. Tiếp đó, cọc gỗ lập tức sập xuống, biến thành hàng trăm mảnh gỗ vụn, bông tiết bay lả tả, theo gió xuân mà tan đi. Một khoảng thời gian sau, từ nơi đồng trống vang lên những tiếng kêu nạt nhiên Nhưng bóng lưng của Ninh Trường Cửu đã sớm biến mất trong sương mù dày đặc của thiên quật phong, cột thi kiếm của nội phong đã sắp kết thúc, Lạc Như biết mình không còn cơ hội giành giải nhất, vì vậy để tránh phải đấu với Ninh Tiểu Linh, cô đã làm bộ thất thủ ngay từ vòng đầu để thua trận. Lạc Như nhớ lại hai tháng trước, lúc cô quyết tâm phải đánh bại Ninh Tiểu Linh, muốn lấy lại thể diện, nhưng giờ đây, cô chỉ cảm thấy nản lòng và thở dài. Ban đầu, những lời nghi ngờ về Ninh Tiểu Linh cũng dần dần biến mất và cuối cùng, trong sân chỉ còn lại sự im lặng, không ai nói gì. mọi người chỉ lặng lẽ quan sát thiếu nữ nhỏ nhắn ấy dùng chiêu thức mạnh mẽ như sấm sét để đánh bại đối thủ, rồi lễ phép cúi đầu thu kiếm. Lúc đầu, lạc nhu còn muốn thử đấu với nhiều người để chứng tỏ mình, nhưng không thấy lục gia gia quay lại, khiến cô càng lúc càng lo lắng, tâm trạng càng nặng nề. Cô đã không còn hứng thú với việc thi đấu, chỉ mong cuộc thi mau chóng kết thúc để đi tìm sư huynh. Vì thế, kiếm một cô dần trở nên thiếu cẩn thận, những chiêu kiếm như sấm sét của cô phần lớn đệ tử không thể chống đỡ quá ba chiêu đã bị đánh bại. Trong khi đó, Ninh Tiểu Linh chỉ mới tu luyện tại Kiếm Phong trong 4 tháng, nhưng vẫn khiến họ cảm thấy vô cùng khủng hoảng Họ chỉ có thể tự an ủi mình rằng chỉ có nguy hiểm mới có thể dẫn tới phú quý. Nhưng những người tu tiên không ai muốn mạo hiểm sinh tử. Cuối cùng, trận đấu quyết định vẫn là giữa Ninh Tiểu Linh và Tử Ý Nhiên. Tự Ý Nhiên đã gặp Ninh Tiểu Linh trong kỳ thi kiếm trước đó và sau khi tranh tài, trong lòng hắn cảm thấy lạnh lùng. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Ninh Tiểu Linh. Dù thắng trong lần trước đã khiến hắn tự hào, nhưng trong lòng hắn, sự không cam tâm vẫn luôn hiện hữu. Cô gái nhỏ này. sao có thể đạt được vị trí cao như vậy trong thời gian ngắn? lửa giận dâng lên trong lòng tự ý nhiên khi nhìn thấy thanh kiếm bạch ngân trên đài cao, hắn nhớ lại sư phụ, nhớ lại chuyện người đã đi tìm một đệ tử ngoại môn, chẳng có gì đặc biệt, rồi nhớ tới trư niết kiếm của ninh tiểu linh. hắn ngước mắt nhìn vào gương mặt lạnh lùng của thiếu nữ, sao mặt trẻ con mà trong lòng lại đầy những suy nghĩ phức tạp? lúc này tự ý nhiên chợt nhận ra, hắn thấy như có bóng dáng của sư phụ trong ninh tiểu linh, nhưng cô gái này còn quá trẻ, sao lại có khí chất nạo mạn như vậy? thông thường. Tự ý nhiên là người ôn hòa, trong đám đệ tử có cảnh giới cao, hắn không kiêu ngạo và rất được mọi người kính trọng, hắn gần như được công nhận là người đứng đầu dưới sự dạy dỗ của nam thừa. Nhưng hôm nay sự kiêu hãnh và tình hiếu thắng trong lòng hắn đã bị kích động mạnh mẽ. Tự ý nhiên nắm chặt thanh kiếm trong tay, đột nhiên cảm thấy hôm nay kiếm của mình có thể chém nhanh hơn bao giờ hết, chém tan tất cả. Hắn biết đây là dấu hiệu của việc sắp phá cảnh, ngay khi nhã trúc vừa lên tiếng, tự ý nhiên liền vội vã động thân. Hắn cưỡi kiếm nhất bộ, lao vọt lên một cách linh hoạt, thân hình xẹt qua không khí như một mũi tên, không một chút tì vết, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Sau đó hắn thu tay lại, trường kiếm kẻ sát mặt, ánh sáng lạnh lẽo chiếu dọi lên gương mặt sắc bén của hắn. Hai người cùng lúc toát lấy một vẻ tàn nhẫn giống nhau. Nám đệ từ xung quanh đều bị khí thế của hắn làm cho chấn động, chưa bao giờ thấy tự ý nhiên, ra tay như vậy. Ngay cả lạc nhu và vân trạch, những người có quan hệ thân thiết với hắn, cũng giật mình, cả không gian chỉ cho một khoảnh khắc như ngừng lại. cánh tay của tự y nhiên tam cứng cơ bắp vơn ra như một con rắn độc ẩn mình dưới lớp cỏ dại chờ đợi cơ hội xuất hiện để phóng ra độc độc của nó ninh tiểu linh nhắm mắt lại ngay khi hắn vọt lên nàng không nghĩ đến cách thắng hay thua mà chỉ suy nghĩ rằng nếu đây là lúc sư huynh của nàng đứng ở đây hắn sẽ làm gì tuy nhiên không có thời gian phát động kiếm khóa nếu ninh tiểu linh muốn tránh nàng không cần tốn quá nhiều sức lực cũng có thể dễ dàng né đi nhưng nếu tự y nhiên thất bại hắn sẽ không thể tiếp tục tung ra một chiêu kiếm như vậy nữa tuy nhiên ninh tiểu linh không tránh Nàng chọn đối đầu với tự ý nhiên trong một cuộc đầu kiếm Nàng vốn đã bị mất tiên cơ Lúc này không thể kịp xúc kiếm Việc cưỡng ép đối đầu chỉ làm tăng khả năng thua cuộc của nàng Nhưng nàng không bận tâm đến thắng thua Ánh sáng rực rỡ từ trên cao chiếu xuống Làm sáng lên làn da trắng mịn của nàng Như muốn hoa tan nó Nhưng rất nhanh Ánh sáng đó bị lấn át bởi một đạo kiếm quang lạnh lẽo Như một sợi dây xích sáng rực Cắt ngang giữa hai người Dây kiếm Nhã trúc khẽ thốt lên dây kiếm và kiếm khóa đều là những chiêu thức dùng để trói buộc cơ thể đối phương. sợi dây kiếm dài như rắn lướt qua mắt của ninh tiểu linh Nàng cảm nhận được sự lạnh lùng giống như trong một đêm tháng chạp của nghiêm đông khi hai mảnh tiết cô đơn nằm lặng lẽ trên bãi hiên khi sợi dây kiếm lướt qua tự ý nhiên đã tích lũy sức mạnh kiếm pháp đến mức cao nhất cả hai kiếm chạm vào nhau kiếm khí hai dòng thác nước va vào nhau tạo thành một quả cầu sáng khổng lồ cuốn lấy bóng dáng của cả hai quả cầu ánh sáng đó nhanh chóng vỡ ra kiếm quang tán loạn như những hạt mưa phiêu tán trên đỉnh núi Hòa lẫn với gió lạnh của buổi chiều, sau khi ánh sáng tan đi, Ninh Tiểu Linh vẫn đứng vững, thần sắc rõ ràng. Còn tự ý nhiên thì lặng lẽ đứng trước mặt nàng, không hề có dấu hiệu bị thương. Ninh Tiểu Linh nói một câu rồi nhường. Tiếp theo tự ý nhiên quỳ một gối xuống, ôm ngực và lao máu ở khóe miệng. Các vị sư trưởng vội vàng tiến lên, lo chữa trị cho vết thương của hắn. Tự ý nhiên cầm kiếm mà tay run nhẹ, trong lòng hắn khí thế đã giảm đi rất nhiều. Khi mở miệng lần nữa, lời nói chỉ còn lại chút ít không cam lòng. Ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì? Ninh Tiểu Linh trả lời một câu mà khiến mọi người phải bất ngờ. Bởi vì ta là sư huynh, sư muội. Nói xong, Ninh Tiểu Linh bỗng như mất hồn, trên mặt không còn chút vui mừng nào, chỉ có sự đau buồn lộ rõ. nàng ôm mặt khóc nức nở, vẻ thanh cao trước đó chỉ là ngụy trang vụng về, lúc này hoàn toàn rơi rụng, để lộ ra trái tim mềm yếu. Mọi người xung quanh đều im lặng, không ai đến khuyên bảo hay an ủi nàng, chỉ có một không gian tĩnh lặng bao phủ. Ninh Tiểu Linh cảm thấy sự yên tĩnh này không đúng, bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng lưng. nàng giật mình. Như con thỏ con bị dọa, ngày dựng lên, nước mắt trong mắt nàng phản chiếu bóng dáng Ninh Trường Cửu trong chiếc áo trắng mơ hồ, nàng cảm thấy mình như đang nằm mơ, môi mấp máy nhẹ, "Sư, sư huynh." Ninh Trường Cửu gật đầu, "Ừ." Ninh Tiểu Linh như chút đưa vánh nặng, nhào vào lòng hắn khóc lên. Ninh Trường Cửu không rõ lắm, hắn tưởng rằng nàng sẽ chết cứ mình về thi kiếm hội, nhưng giờ phút này, hắn không thể phân biệt được nàng là vui hay buồn, chỉ là cảm thấy nàng dừng, như đã trưởng thành hơn một chút. Ninh Trường Cửu nhìn vào cuối cùng nhất kiếm mà nàng vừa thi triển, trong lòng cảm thấy vui mừng, hắn vỗ vỗ lưng đinh tiểu linh như dỗ dành một đứa trẻ nhẹ nhàng khen ngợi nàng vài câu. nhưng đinh tiểu linh lại không tránh ra, nước mắt vẫn chưa lau khô, vội vã nói, đúng rồi. sư huynh vừa rồi đi đâu vậy? sư phụ còn đang tìm ngươi, ngang đi gặp nàng, đừng để nàng lo lắng. đinh trường cử không hiểu rõ chuyện gì, chỉ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, hắn đáp, được. hai người nhanh chóng rời đi. thanh kiếm bạch ngân bên hồng đinh trường cử để lại một dấu vết phía sau, giống như sư mù bị gió thổi qua. lúc này các sư trưởng và các đệ tử mới nhận ra rằng chiếc bảng gỗ đệ tử bên hông ninh trường cử đã không còn thay vào đó là một nọc bài nội phong lục giá giá buộc một dây vải quanh lưng eo thắt chặt bởi những thanh đao sắc bén nàng nhẹ nhàng di chuyển vào trong phòng cốc khi trận đấu giữa ninh tiểu linh và tự ý nhiên kết thúc nàng đã ký xong văn thư nhiều ngôi phòng chủ và bước vào nơi này để lại những tiếng thì thầm về một tương lai bất định phòng cốc quá sâu với tu vi trường mệnh cảnh của nàng nếu chỉ dùng ngựa kiếm không thể leo lên được những vách đá dốc đứng trong hẻm núi này Vì vậy nàng chỉ có thể nhờ vào dây thừng, lục giá giá với bóng lưng thanh thoát, chuột vào trong bóng tối đen, tỏa ra những đám sương đèn, mắt nàng dần mất hút, như tiết tan dần trong hồ nước đen. Một lúc lâu sau, không gian trong ẩn phong dần dần yên tĩnh trở lại. Vậy thì để ta ra tay giải quyết, một người mặc áo bào xám, sáng vẻ trưởng lão đứng lên, hắn thấp bé, tóc có chút đỏ, trước đó vẫn im lặng và không ai chú ý đến hắn. Người đang nói cái gì? Một giọng nói lại lùm vang lên. Là Hàn thành chất vấn, trưởng lão áo bào xám hơi khom lưng, hai tay đan sau lưng với phong thái tông sư, hắn nhìn thoáng qua người chất vấn mình, rồi cười khẩy, đúng là trò cười, lúc trước thúc dục lục gia gia viết thư nhường ngôi, bây giờ lại giả làm người tốt, có phải không muốn làm chim đầu đàn nữa rồi không? Mấy trưởng lão trong ẩn phong đang bế quan đều có vẻ mặt khác nhau, một người nhìn về phía trưởng lão áo bào xám ở lên tiếng, sẽ có nói rõ ràng, phong chủ sau khi chết sẽ giao nghiêm chu sư thúc tiếp nhận Khi nào đến phiên ngươi, trưởng lão áo bảo giám bình tĩnh đáp Chúng ta đều rõ, Nhiêm Chu sắp chết Sau khi nghiêm Chu chết, vị trí phong chủ làm sao có thể chống không Mà không có người kế thừa Ta chỉ không hiểu, phong chủ yêu thương đệ tử như vậy Tại sao ngươi lại muốn đưa nàng vào chỗ chết Một người khác lên tiếng Yêu thương đệ tử, trưởng lão áo bảo giám đáp Đương nhiên là có tội Hắn nói tiếp, tông chủ trước khi đi đã dặn rõ Quần lông trụ là nơi tấm, không ai được phép vào Kể cả phong chủ Nếu nàng tự ý xông vào cũng là tội Vậy sao ngươi không nói gì Ngươi đối diện hỏi lại Vậy các ngươi cũng không nói gì Ngươi đối diện hỏi lại Vậy các ngươi cũng không nói gì Trưởng là ao bao xám mít miệng cười nói Mỗi người đều có mục đích riêng Đừng giả vờ trong sáng Trách thì trách con bé này không có chọn sư phụ tốt để bái Năm xưa sư phụ của nàng thiếu chúng ta rất nhiều Giờ để nàng trả nợ Một đời ân oán cũ lại được nhắc lại Nhiều người im lặng ngầm đồng ý chấm dứt những mối ân oán này Nhưng vẫn có một người đứng dậy. Là một nam tử mặc áo xanh, nhìn có vẻ như một mưu sĩ trẻ tuổi khuôn mặt hơi tái, hẳn ngăn cản trước cột đá phong thạch, nói Ta không đồng ý, trưởng lão áo bào sám đi đã đoán trước điều này nói Ngươi là người duy nhất có quan hệ tốt với lão già kia Ta từ trước đã không hiểu người báo đáp ân tình Bảo vệ phong chủ nhiều năm như vậy, sao không trở về thủ tiêu phong Sự mướng bỉnh này, cuối cùng cũng sẽ hại ngươi Nam tử áo xanh thở dài, lão phong chủ đã cho ta ân tình Cả đời này làm sao có thể báo đáp hết Huống chi lục giá giá đang cứu người. chúng ta là người đứng đầu phong nên đương nhiên phải thay nàng chán đào phía sau Ao xám lão già cười lại nói nàng đáng để ngươi làm vậy sao chúng ta lòng dạ không đồng nàng vẫn một mình xuống núi ngày thường nàng tinh tế sắc sảo nhưng lại lỡ để thất khiếu chặn lại lục khiếu có tư cách gì mà làm phong chủ nàng còn trẻ thanh như nam tử thờ dài đáp Ao xám lão già gật đầu nhẹ nàng đúng là tuổi còn trẻ nhưng ta không muốn đợi lâu nếu nàng là tử đìn cảnh ta hôm nay không có gì để nói nhưng chỉ là một trường mệnh có gì để dựa vào đúng Lúc trước ngươi nói muốn thay nàng chém đao phía sau, còn chỉ nuôi, đã chán xong chưa? Lời nói cuối cùng, một thanh đao đâm vào lưng nam tử thanh ý, nam tử không trả lời, sau một lúc mới thở dài, sau một lúc mới thở dài, thanh ý nam tử không muốn cam chịu, hỏi lại, ai hứa hẹn ngươi? Ai có thể hứa hẹn ngươi? Ngươi mãi mãi cũng không nghĩ ra người. Người kia chỉ lệ lùng nói một câu rồi im lặng, chỉ kiên quyết cầm đao chống lại nam tử. Áo sam lão nhân nhìn quanh, rồi nói, Chém một chút." Đột nhiên có tiếng quát lớn từ phía sau. Một thiếu niên tóc tai bù xù chạy ra mang theo một thanh kiếm bị mài sắc toàn thân tỏa ra kiếm ý khó nhịn, phản phất như cả người hắn chính là một thanh kiếm hắn chính là nam thừa mặc trang phục của đội phong đệ tử nhưng chẳng ai biết hẳn các người định làm gì với sư phụ ta Nam thừa nghiêm nghị quát dù hắn chưa thành kiếm thai hay ngay cả đại thành cũng chưa đạt nhưng vẫn kiên quyết rút kiếm ra áo xám lão nhân nhìn hắn gật đầu nói lúc giá giá dạy dỗ một đồ đệ tốt hậu sinh Khởi ý ta không giết ngươi nói xong hắn chỉ tay một cái Một sóng khí vô hình đánh thẳng vào ngực Nam Thừa, làm tiêu tan kiếm ý trong người hắn, chỉ trong tích tắc, Nam Thừa bị đẩy lùi, đụng vào cột đá và bị giam chặt tại đó. Chỉ bằng một cái chỉ tay, lão nhân đã khiến đại đệ tử trẻ tuổi không còn sức để chiến đấu quan sợ. Nam Thừa khi hán hắn luyện kiếm thể bị đọa cảnh, lại cảm nhận được tuyệt vọng, lần này càng thêm tăm tối, hắn chỉ biết đứng nhìn sư phụ bị chôn vùi trong vực sâu, dừng tay, hắn yếu ớt kêu lên, nhưng không thể thoát khỏi. Tuy nhiên đó chỉ là một khúc nhạc nhỏ, áo xám lão nhân không để tâm, quay lưng lại hỏi Có đái phản đối nữa không? Im lặng như chết chó, áo rám lão nhân không nói thêm lời nào, cũng không chặn đứt xiêm xích, những người xung quanh đột nhiên nhìn về phía hắn, lồng ngực của lão nhân nhô lên một mũi kiếm, hắn cúi đầu nhìn một lúc, rồi mới nhận ra thanh kiếm đã xuyên qua cơ thể mình, hắn suy nghĩ mãi, nhưng không thể hiểu được chủ nhân của thanh kiếm ấy là ai, hắn chỉ có chút tiếc nuối, năm đó nếu mình nghe lời lão phong chủ, chăm chỉ luyện thể phách để nó mạnh mẽ hơn chút nữa, có lẽ đã không rơi vào tình cảnh này. Đây là lần thứ hai trong đời hắn thua thiệt vì thể phách và hắn thề sẽ không để lần thứ ba xảy ra. kiếm quang trượt lói lên, thân thể hắn bị chém nát, máu bắn ra tứ phía. khi lão nhân ngã xuống, mọi người mới nhận ra, không biết từ lúc nào, một thiếu niên áo trắng đã đứng sau lưng lão. thiếu niên ấy với một tư thế kỳ lạ, dùng kiếm đâm vào áo bảo sám của lão nhân. hắn thu kiếm lại, cổ tay khẽ rung, máu trên lưỡi kiếm bắn ra như những viên đạn thép, rồi lưỡi kiếm lại sáng bóng như mới. ta phản đối, hắn lên tiếng. ninh trưởng cử không có một giọt máu nào trên mũi kiếm, khuôn mặt hắn rất trắng. Cả đường nét hài hòa giữa sự mềm mại và cứng cỏi, nhìn như một công tử nhẹ nhàng của thế gia, tư thế xuất kiếm của hắn cũng rất kỳ lạ, đó là một tư thế cực kỳ phí sức, nhưng không có kết quả tốt, lực lượng chủ yếu dồn vào hai chân và hông, còn cánh tay lại lộ ra sự mềm mại, như thể bất lực, nhưng không hiểu sao lại có thể dùng nhất kiếm để ám sát lão nhân áo xám có cảnh giới không tầm thường, không ai biết hắn xuất hiện từ khi nào, hay từ đâu đến, khi lão nhân áo xám ngã xuống, thân thể Ninh Trường Cử mới thoát ra khỏi tư thế quái dị đó, thu kiếm và để lại một vệt máu tươi lan rộng. Tiên bối, người đầu tiên nhận ra Ninh Trường Cử chính là Nam Thừa. Hắn nhìn bóng lưng quen thuộc của hắn, kích động đến mức cả người run rẩy. Ánh mắt của mọi người trong sân đều đổ dồn về phía Ninh Trường Cử. Người là ai? Một người lên tiếng hỏi, tuy có phần cảnh giác, nhưng không tỏ vẻ e ngại. và trang sức bên hông hắn, một miếng ngọc bài nổi bật, chứng minh thân phận và cảnh giới của hắn. Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một đệ tử nội môn thông tin thượng cảnh, Có thể từ phía sau đánh lén và giết chết một lã nhân trường mệnh cảnh, nhưng giờ phút này, tất cả mọi người nhìn hắn, liệu hắn có thể làm được gì? Ninh Trường Cừ không đáp lại chỉ nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng nói, hiện tại tán đi, các ngươi về động phủ của mình, ta có thể coi như không nhìn thấy các ngươi. Lời nói mang theo một chút khiêu khích và cản rỡ, khiến bầu không khí trong sân lập tức thay đổi, mặc dù họ không thể biết rõ cảnh giới thực sự của hắn từ khí tức hay từ nhất kiếm, nhưng hành động của hắn lúc này rõ ràng chỉ là để phô trương thanh thế. Nhưng ngay cả vậy, không ai dám hành động vội vàng. Phần lớn các tu sĩ trong sân đều là những người tu hành đã đến lúc bình cảnh, hoặc là đang đảm nhiệm chức vụ trong phòng, hoặc là vân du tứ hải, hoặc là tiếp tục bế quan tu luyện, cảnh giới của họ khá đa dạng, nhưng phần lớn đều có thực lực trường mệnh sơ cảnh và những trưởng lão này từng được xem là lực lượng hạt nhân của Thiên Quật Phòng. Ẩn oán của chúng ta lúc nào đến lượt một tên tiểu bối như ngươi nhúng tay vào, người lúc trước hỏi, tự nhận là đã nhìn thấu thực lực của Ninh Trường Cử, đứng dậy đầu tiên, Ninh Trường Cử cầm kiếm tay rủ xuống, nhìn có vẻ bất lực, rồi từ từ nhắm mắt lại. bà vai hắn nhẹ nhàng lắc, như thể việc giết chết lão nhân áo sẩm chỉ là may mắn. tất cả mọi người đều biết hắn đang cố giấu diếm thực lực, nhưng dù có tự tin về cảnh giới như thế nào, làm sao lại bị một vãn bối hù dọa? hơn nữa, họ có rất nhiều người ở đây. một nam tử tiến lên, hắn chăm chú nhìn kiếm của đinh trường cử, rồi nói, nguyện ý lĩnh giáo. đinh trường cử đáp một tiếng, thân thể hắn khẽ động, chiếc áo trắng như kéo theo một tàn ảnh, mũi kiếm như xương giá gió lạnh cũng theo đó mà rung lên. Kiếm khí giống như những giọt nước bắn vào trong nồi hơi nóng, ngay lập tức biến thành những làn bạch khí Mở ảo lan tỏa. Người nam tử kia nhìn thấy, sắc mặt từ cảnh giác và tập trung dần chuyển sang khinh miệt. Ninh Trường cửu xuất kiếm, kiếm khí như tên bắn ra, căng thẳng và nhanh chóng, sắc khí dâng lên, hướng thẳng vào cổ họng nam tử mà cắt tới. Đến lúc đó, nam tử chỉ cảm thấy sự chết đến từ áo xám của lão giả không đáng giá, một cao thủ trường mệnh trung cảnh mà lại chết dưới một kiếm như vậy, thật là nực cười. Lúc này, hắn không còn khinh thường nữa. mà cẩn thận, đó giây miết kiếm này có còn biến chiêu nào nữa không? Nhưng không có, kiếm khí vẫn tiếp tục như thế, trực tiếp lao đến thành nhất kiếm tinh diệu, nhưng vì cảnh giới không đủ, lại lộ ra sự thiếu sót. Nam tử thản nhiên đưa tay ra, trực tiếp nằm lấy chuôi kiếm, một tay vỗ kiếm sao, nghe thấy một tiếng soạt, trường kiếm phá sao bay ra, thẳng hướng minh trường cửu yếu hại mà chém tới, tất cả mọi việc diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Nam tử lúc này thần sắc tập trung đến mức, có người phía sau kêu lên một tiếng, cẩn thận, nhưng cũng chỉ là một lời cảnh báo muộn màng. Hắn đã không còn thời gian để né tránh, niết kiếm của Ninh Trường cửu xuất phát từ không, mũi kiếm không gặp phải trở ngại gì, phá vỡ phòng ngự của nam tử, hơn phân nửa thân kiếm đã xuyên qua cơ thể hắn, sau đó kiếm khí bên trong bùng nổ, làm vỡ nát tử phù khí hải của nam tử, hắn không còn khả năng sống sót, trước khi chết, nam tử nhìn sang một bên, ánh mắt mơ hồ, mờ nhạt, hình như hắn thấy một thiếu nữ xinh đẹp, nhỏ nhắn, nam sau nhiều giờ tham gia thí kiếm đại hội, không chỉ không mệt mỏi, mà còn lộ ra sát khí, một sát khí hoàn toàn không hợp với độ tuổi của nam, quái vật đây là lời cuối cùng của nam tử khi ngã xuống. những gì hắn nghĩ về đôi sư vinh nguội này, mình trường cửu thủ kiếm. lần này thanh kiếm của hắn thậm chí không vướng vào một giọt máu nào, lưỡi kiếm vẫn sáng lạnh, sắc bé như trước. hắn ngượng đầu nhìn các trưởng lão xung quanh, không nói gì. Ninh tiểu linh rút kiếm, tâm trạng nàng rất căng thẳng, móng tay của nàng bám chặt vào lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy. nàng đã chứng kiến không ít cảnh giết người, thậm chí đã từng giết nhiều tiểu yêu chấm xương ở lâm hà thành, nhưng đây là lần đầu tiên thanh kiếm của nàng vấy máu người, đau đớn hơn là. Khi kiếm nàng đâm trúng huyết mạch, máu phun ra dưới áp lực mạnh, bắn lên người nàng. Máu tươi dính vào y phục trắng, mùi tanh nồng nặc làm nàng khó chịu. Đôi mắt nàng chuyển sang đỏ sẫm. Sau lần đầu tiên giết người, nàng không hề cảm thấy kích động hay vui sướng khi rút kiếm. Ngay cả trong khoảnh khắc đó, nàng cũng có chút do dự. Ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi kiếm phản chiếu khuôn mặt đầy bất an của nàng. Ninh Trường Cử hiểu rằng đây là điều mà nàng phải trải qua. đến Bên cạnh nàng, cầm lấy tay cầm kiếm của nàng, rồi nhẹ nhàng nói, chỉ để nàng nghe thấy. bọn họ muốn sư phụ chết, chúng ta phải làm sao? Ninh Tiểu Linh nắm mắt lại, mùi máu tươi quen quẩn trong không khí cũng dần dần nhạt đi. giết bọn họ. nàng đáp. Ninh Trường cử không xác nhận hay phủ định lời nàng. hắn hiểu rằng mỗi người đều có một hạt giống khát máu ẩn sâu trong lòng, hạt giống ấy sẽ bắt đầu nảy mầm ngay khi người cầm kiếm. chỉ có điều hắn hy vọng rằng khi hạt giống ấy trưởng thành sẽ trở thành một cây hoa tươi tốt, chứ không phải một cây hoa ma quái hủy diệt. vì thế hắn muốn giải thích cho Ninh Tiểu Linh lý do phải giết người, để nàng giữ vững đạo tâm của mình. Ninh Trường cử cảm nhận được, Sunang không có nhiều đối thủ như các trưởng lão, nhưng cái chết của trưởng lão áo bào sám đã tạo ra một vết nứt trong liên minh vốn dị không vững chắc. Có người từ bỏ những ân oán trong quá khứ, không còn quan tâm đến thực lực của thiếu niên áo trắng này nữa, chỉ nhìn hai bộ thi thể trên đất, nẹp nhở họ rằng muốn bảo toàn mạng sống thì không nên tham gia vào cuộc chiến này. Hậu sinh khả ý, không biết bây giờ ngươi đã đạt đến cảnh giới nào. Một người dám mở lời hỏi, rồi rời đi khỏi Quán Long trụ, ra ngoài vách núi, Ừm, kiếm phong ngươi rất cao, lại có mu lược. Nếu Lục Giá Giá có một nửa đầu óc của ngươi, có lẽ hôm nay nàng đã không gặp phải hiểm cảnh. Một người khác lên tiếng, nhìn thẳng vào đinh Trường Cửu. Lục Giá Giá quả thật, có chút ngớ ngẩn. đinh Trường Cửu gật đầu, đồng ý với quan điểm của người đó. Một số người bày tỏ suy nghĩ của mình, một số khác bày tỏ thái độ và những người có tâm tư riêng cũng bắt đầu hành động. Ninh Tiểu Linh dần dần bình tĩnh lại sau lần đầu tiên giết người, những cảm xúc hỗn độ dần tan đi. Một tháng tu đạo tại Lâm Hà Thành. cùng với mỗi đêm bầu trời treo cao hồng nguyệt đã mang lại cho nàng không chỉ nỗi khủng hoảng mà còn cả sự dũng cảm to lớn. Ninh Tiểu Linh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. máu tươi đôi khi cũng trở thành một loại bảo tàng quý giá. dù đã giành giải nhất trong thi kiếm hội đầu mùa xuân, nàng vẫn không cảm nhận được sự giác ngộ thực sự. nhưng giờ đây khi nàng đối diện với máu tươi trong tay, nàng mới có thể lý giải thêm một bước về đạo môn ẩn tức thuật và kiếm thuật của mình. vân trưởng lão, ngươi cũng nghĩ vậy sao? bỗng có một tiếng quát từ vách đá, một người mặc trang phục rụi kiếm thiên tông. vóc dáng cao giáo và gương mặt gầy gò, nhìn qua như một tiên sinh dạy học, sừng bước lại. hắn nhìn qua tuổi không lớn, nhưng lại được gọi là vân trưởng lão. nghe thấy tiếng kêu, hắn quay đầu lại sắc mặt không vui. nôn nháo gì vậy? hắn lạnh lùng nói: ta chỉ hy vọng ngươi nhớ rõ chức trách của mình. Chức trách, chức trách gì? ngươi từng là luật đường luật dùng. ồ, ngươi muốn nói gì? lục già già có tội. trong quần phong này không ai rõ ràng như chúng ta. chẳng lẽ ngươi không nhận được lá thư này? ừ, lá thư gì? vân trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc. như không hiểu lời nói của đối phương, nhưng đối phương không cho hắn cơ hội trả lời. Hắn mang theo sự nghi hoặc của mình, dần dần rơi vào âm tảo địa phủ. người lấy dao giết chết hắn chính là kẻ lúc trước đã dùng lưỡi dao chống đỡ người áo xanh phía sau lưng nam tử. Sau khi người kia hỏi về lá thư này, hắn không tiếp phải thay đổi mũi dao hạ thủ diệt khẩu. người áo xanh phản ứng cực nhanh, khi thấy nguy hiểm, hắn ngay lập tức rút kiếm ra, đâm về phía kẻ gây nguy hiểm. màn này xảy ra trong nháy mắt, kiếm quang sáng rực, giống như mỗi người ở đây đều có những tâm tư và lập trường khác nhau. Loại hỗn loạn này bộc phát ra, càng làm tình hình trở nên hỗn loạn hơn. Ninh Trường cử hiểu ra một sự kiện trong chớp mắt, bọn họ đã có kế hoạch giết lục giá giá từ trước. Một số người đã âm thầm chuẩn bị từ sau lưng, nhưng người vạch ra kế hoạch này dường như không tiết lộ cho tất cả mọi người biết. Trong những người này có không ít người trung thành với lão phong chủ, nhưng cũng có không ít người có đại thù với lão phong chủ. Bọn họ đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Sự cắt đứt này lúc mọi người bế quan không nhận ra, nhưng vào khoảnh khắc này, nó như một thanh chéo cao, cuối cùng cũng rơi xuống. dễ dàng chặt đứt lớp vỏ ngoài hưu tình dạ ý lộ ra âm mưu đằng sau rốt cuộc là chuyện gì nhã trúc đuổi đến nhưng đã hơi muộn cô một tay rút kiếm tay kia cầm chu kiếm vốn đáng lẽ phải trao cho ninh tiểu linh bọn họ muốn giết sư phụ ninh tiểu linh cố gắng nói rõ tình huống một cách đơn giản nhã trúc trong lòng chấn động cô biết có sự mâu thuẫn ẩn giấu trong phòng nhưng không ngờ những chuyện cũ năm xưa lại chứa đựng sức mạnh lớn như vậy tiền kiếm giao kít bỗng vang lên Người sứt kiếm mang theo cao quan một kiếm chém thẳng về phía người áo xanh người áo xanh không kịp tránh bị đối phương trực tiếp chặt đứt cổ tay. Cùng lúc đó, tên cầm dao giết người phía sau cũng bị người áo xanh đâm trúng lưng, thân thể lao đảo, xít nữa ngã vào vách núi. Trong màn hỗn loạn này, không có ai là bên thắng. Càng ngày càng nhiều người tham gia vào cuộc chiến, mà không phân rõ phe phái. Những người ủng hộ lục giá giá, dẫn đầu là một người áo xanh mất đi cổ tay, cát cao bảo vệ vị trí dây thừng phong thạch, ngăn cản không cho kiếm chặt đứt. Nhã trúc cũng cầm kiếm, cùng mọi người đứng canh giữ trước phong thạch. Nhã Trúc là một trong những người dạy kiếm thuật cho đệ tử, nhưng đây là lần đầu tiên Ninh tiểu linh chứng kiến Nhã Trúc thực sự xuất thủ. Kiếm bộ nào không quá nhiều nhưng bộ pháp lại rất kỳ diệu, xuyên qua kiếm ảnh đau thương mà tay áo vẫn không bị tổn hại gì, tựa như nước mưa nhẹ nhàng xây dịch mà không hề vương vấn. Ninh Trường cử không vội rút kiếm, hắn luôn cảm thấy có điều kỳ lạ phía sau chuyện này. Dù lão phong chủ và những người này có ân oán, nhưng đã chết lâu như vậy, sao họ lại có lý do kéo dài mối hận thù đến mức đánh đổi cả mạng sống? Và, tin chiếc đó mang đến họa sát thân rút cuộc là gì? Trong thời gian ngắn, Ninh Trường Cửu không thể giải đáp được những nghi vấn này Khi nhìn thấy vách đá nham thạch đứt gãy, hắn mới mơ hồ nhớ lại một điều, tiểu linh Lúc trước ta, có phải là đã ngã vào phong cốc? Ninh Trường Cửu hỏi dù tình hình nguy cấp, Ninh Tiểu Linh gật đầu Ừm, sư phụ đi tìm ngươi, nàng còn tưởng rằng ngươi ngã xuống phong ngoạn nguồn Ừm, Ninh Trường Cửu gật đầu, trong đầu lóe lên linh quang, cuối cùng nhớ lại những gì đã xảy ra Hắn đã mạo hiểm giết nhiều phong bên bách núi, sau đó bị phản công và bị đẩy vào phong loạn nguồn. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện một con đường hẹp dẫn thẳng ra ngoài thiên quật phong. Không kịp suy nghĩ thêm, Ninh Trường Cửu thấy một kiếm ép tới. Trường lão sử kiếm này không có cảnh giới quá cao, thậm chí còn kém Minh Tiểu Linh một chút. Nhưng thời cơ sắp kiếm của hắn rất tốt. Hắn bắt được sự thất thần của Ninh Trường Cửu và muốn nhân cơ hội giết chết thiếu niên thần bí này. Vị trường lão này đã phá vỡ mạch suy nghĩ của Ninh Trường cửu trong tích tắc. Khiến hắn nếu ra những điểm không hợp lý trong trí nhớ, nhưng binh trường cửu sẽ không cảm ơn vị trưởng lão này. Trong mắt thiếu niên, ánh sáng kim sắc bắt đầu lóe lên, và ngay trước ngực hắn, một đoàn ánh sáng kim sắc nương tụ lại thành một mũi tên. Mũi tên này không có cung hay dây cung, mà lại giống như có cánh, tựa như một mũi tên đã có thể bay đi. Trưởng lão mặc dù xuất kiếm nhanh chóng, không chút chậm trễ, nhưng đôi mắt của ông lại không còn nhìn thấy mục tiêu. Con ngươi của ông bị ánh kim quang chiếu vào, nhiên lượng to lớn dâng lên, chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mặt ông đã bị thiêu rụi. Chỉ còn lại hai con mắt nhỏ như hạt châu. Kiếm trong tay ông vẫn tiếp tục đâm tới theo quán tính. Nhưng Ninh Trường Cửu đã nhanh chóng nghiêng người tránh đi, rồi trở tay đầm kiếm vào ngược ông. Người có biết khi người bế quan xuất quan sẽ mang đến những sự việc đáng sợ gì không? Đúng lúc Ninh Trường Cửu định tiến thêm một bước để tiếp tục chém giết trong đám người. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Không ai biết giọng nói ấy phát ra từ đâu. Cũng không ai đi truy hỏi vấn đề này, nên người đó đành phải tiếp tục. Người bế quan đột nhiên xuất quan. Không ai có thể biết hắn trong thời gian này đã tu luyện đến cảnh giới nào. Đó chính là nơi mà mỗi người trong chúng ta coi là ác chủ bài. Rất nhiều người trong chúng ta đều tự tin là không bị giết chết, bao gồm cả tôi. Loại tự tin này thường chính là tai họa và tử vong. Người kia thở dài, lúc này, âm thanh tranh đấu dường như bớt căng thẳng đi một chút. Mọi người mới bắt đầu chú ý đến người nói chuyện. Người này là một thiếu niên mặc y phục huyền thanh. Khuôn mặt hắn trắng trẻo, non nớt, tóc búi cao và mang theo trường kiếm. Lúc trước hắn không biết bằng cách nào đã ẩn nấp rất kỹ Khiến không ai trong số những người có mặt nhận ra sự tồn tại của hắn Nhưng giờ phút này Khi hắn bước ra Khi thế của một thiếu niên phong thần tuần lãng Lại một lần nữa tỏa ra mạnh mẽ Khiến mọi người không thể không chú ý Người là ai Thành y nam tử lên tiếng hỏi Âm thanh có chút khó chịu Hắn không thể nhớ ra đã từng gặp người này ở đâu Không phải thiếu niên trả lời Mà chính là kiếm của hắn Khi thiếu niên đang nói Hắn mở miệng và phun ra một lưỡi phi kiếm Phi kiếm này lao nhanh qua không khí, dừng lại ngay trước mặt nam tử áo xanh, máu bán ra giữa khủng trùng. Dù nam tử mất một cánh tay, nhưng hắn là một cao thủ trường mệnh sơ cảnh. Vì vậy phi kiếm này dù nhanh, nhưng không thể giết chết hắn trong lúc hắn có sự phòng bị. Tuy nhiên, thiếu niên không có ý định giết chết hắn, mà chỉ muốn công bố thân phận của mình mà thôi, thật ý. Nam tử áo xanh nhìn vào phi kiếm và nhận ra chữ khắc trên đó, đột nhiên nhớ ra điều gì rồi hốt hoảng nói. Ngươi là người của tử thiên đạo môn. trong truyền thuyết kiếm khách của tử thiên đạo môn thường xuyên lấy số lượng làm biểu tượng cho gia tộc của mình thiếu niên không phủ nhận chỉ mỉm cười nhạt tử thiên đạo môn thất ý hắn đã sống qua một cái giáp niên nhưng nhờ vào đạo môn phản lão hoàn đồng chi thuật khiến hắn trông không khác gì một thanh niên trẻ tuổi làn da trắng bị, tinh tế như thể mới sinh ra không lâu trong trận hỗn chiến trước đó hai phe đấu đá với nhau và có một người lẩn vào giữa né tránh tất cả mọi cuộc giao tranh trên người bọn họ đều mang vết thương không nhẹ không nặng người đó chính là thất ý Thất Ý, sau khi qua trận chiến, đã lưu lại dấu vết của hơn 10 vết kiểm trên người, sau đó hắn xác nhận trong thế hệ này, trên thiên quật phong, không ai có thể là đối thủ của hắn, hắn chính là người mạnh nhất trong đám người này, và tất nhiên, không cần phải tiếp tục ẩn núp. Thật Ý nhìn thiếu niên trước mặt, người có cảnh giới bình thường nhưng lại dũng cảm, mỉm cười hỏi: "Có bằng lòng theo ta về Tử Thiên Đạo môn không?" Ninh Trường Cửu không đáp lại câu hỏi của hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương có cảnh giới cực cao, thậm chí đã gần đạt đến nửa bước tử đỉnh. Hiện tại trong vùng này, Ngoài Nhiệm Chu từ thư các, không ai có thể là đối thủ của hắn, Thất Ý trên mặt vẫn nở nụ cười, vẻ mặt bình thản, với cảnh giới của hắn, khiến hắn có sự kiên nhẫn đặc biệt, không vội vã nói thêm gì, không sao, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, Ninh Trường Cửu giả vờ suy nghĩ một lúc. Thất Ý vốn không muốn chờ câu trả lời từ Ninh Trường Cử, ngay khi hắn cúi đầu trầm tư, Thất Ý giả vờ chỉnh lại phát quan, ống tay áo phất lên, rồi từ trong tay xuất ra một thanh phi kiếm, đầm về phía Ninh Trường Cử. Thất Ý tự tin rằng mỗi nhát kiếm của mình đều có thể giết người. nét là với một ngoại môn đệ tử còn ít tuổi, chẳng đáng gì. Một tiếng, đinh. Và ngay rõ ràng, Ninh trường cử ngăn cản nhát kiếm này không phải bằng kiếm của mình, mà từ không biết đâu móc ra một cây cành khô vạn vẹo, màu đen như thép. Cây cành này không có khả năng phát ra kiếm khí, cũng không thể truy linh lực, dùng để giết người thì có chút vụng về. Nhưng vì chất liệu cứng rắn, nó rất phù hợp để ngăn cản những đòn tấn công sắc bén. Nhát kiếm của thất ý trúng vào cành sắt, một tiếng va chạm vang lên, khiến Ninh trường cử bị sức lực từ cây côn lùi ra sau. Niêm thanh phi kiếm của Thất Ý cũng bị bật ra và đâm vào vách đá gần đó. Thất Ý nhìn cảnh sát trong tay Ninh Trường Cử, ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ lạ. Hắn nhận ra đây chắc chắn là một bảo vật, mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng lại là một vật có giá trị cực lớn. Thất Ý định lập tức xuất thủ để đoạt lấy vật này, nhưng hắn lại phạm phải một sai lầm lớn. Thực ra, sử dụ kiếm Thiên Tông và Tử Thiên Đạo môn có mâu thuẫn từ lâu. Trước đây, Niêm Chu cũng từng nghi ngờ Ninh Trường Cử có phải là người của Tử Thiên Đạo môn cài vào hay không. Bây giờ, mâu thuẫn giữa hai môn phái lại khiến cho nhóm thiên quật phong vốn đã chia rẽ bỗng dưng đoàn kết lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thất ý và tất cả kiếm khí trong tay các đệ tử đều đồng loạt chỉ về phía hắn. Thất ý nhận ra sự thay đổi không khỏi thở dài. Trước đó môn chủ đã dặn dò hắn phải giữ bình tĩnh và giờ hắn mới hiểu ra, dù thế cục đã thay đổi nhưng những áp lực mà hắn phải đối mặt vẫn không hề nhỏ. Không khí căng thẳng, mọi thứ dừng như sắp vỡ tung. Một âm thanh đứt gãy vang lên bất ngờ, dù đối mặt với phi kiếm của thất ý. Ninh Trường Cửu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lần này cuối cùng hắn cũng thay đổi. Đó là tiếng xích sắt đứt gãy, khi mọi ánh mắt đều dồn vào thất ý. Một nam tử cầm đao bất ngờ xông vào phá vỡ hàng phòng ngự, dù một đao chát đứt sợi dây treo kiếm trên đỉnh núi. Cảnh tượng bất ngờ khiến nhiều người kinh ngạc, Nhã Chúc cũng không khỏi kêu lên trong hoàng sợ, để lộ rõ sự yếu đuối của mình. Cảm giác căng thẳng khi Dương Cung bạc kiếm nhanh chóng tan biến, thất ý như chút được vải nặng, cười vui vẻ. Các ngươi ở Thiên quật Phong rốt cuộc giấu giếm thăm cửu đại hạn gì, mà lại muốn đưa phong chủ vào chỗ chết như vậy? Câu hỏi này cũng chính là sự nghi ngờ trong lòng Ninh Trường Cửu và Ninh Tiểu Linh. Trong lòng họ, Lục Giá Giá đối xử với mọi người rất tốt, dù có ân oán nặng nề trong quá khứ cũng không đáng để liên lụy đến nàng. Ninh Trường Cửu bỗng nhớ đến Triệu Tư nghi nếu nàng ở bên cạnh thì những tu sĩ của Tử Thiên Đạo môn sao có thể ngang ngược như vậy? Lục xích sắt bị đứt, nó lập tức rơi xuống vách núi. Trong phong cốc không hề vang lên tiếng động, tất cả như bị bóng tối che phủ. Lục Giá Giá trong tình thế nguy cấp, sinh tử không rõ. Những người còn lại dù không hiểu rõ. nhưng đều cảm thấy nguy cơ với lục giá giá là rất cao chỉ có ninh trường cử sau một thoáng hoảng loạn đã bình tĩnh lại hắn suy nghĩ nếu mình có thể ra khỏi phong cốc thì lục giá giá với cảnh giới cao hơn mình chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì hắn không rời mắt khỏi thất ý luôn tìm kiếm sơ hở dù là nhỏ nhất thất ý bảo vệ mình bằng lĩnh lực mạnh mẽ từ đầu đến cuối không hề lộ ra sơ hở tuy nhiên rất nhanh hắn đã phạm phải một sai lầm chí mạng mà bản thân cũng không ngờ tới thất ý nhìn đám người hỗn loạn cười nói Nằm đào lão già kia đánh cắp từ thiên đạo môn thánh khí giấu ở đâu, nếu mà nói ra ta và Khả Nhiêu sẽ bất tử, từ thiên đạo môn thánh khí, có người nghi hoặc, không hiểu, nhưng cảm thấy như mình vừa chạm vào một âm mưu lớn lớn lao. Những người biết nhiều hơn về nội tình, sắc mặt lập tức thay đổi, không thể che giấu sự sát khí, như rào sát đông thùng lớp vải ảo, ánh sáng lại lẽo thoát lên từ lời nói của thất ý. Người đầu tiên lên tiếng trước thất ý là kẻ trước đó đã dùng đao chặt đứt xích sát, da hắn sạm đen vì bị nắng chiếu lâu ngày. nếu không phải vì đã được xích sắt, giờ hắn vẫn sẽ rất khó nhận ra trong bóng tối. nghe thất ý nói, hắn lộ ra nụ cười, da trắng phản chiếu ánh sáng như lưỡi dao sắp bén. xem ra các ngươi môn chủ sắp chết rồi. cái gì tử thiên đạo môn, nuốt vong hồn mà sống, làm sao xứng đáng mang danh đạo môn? đối mặt với lời châm chọc của hắn, thất ý không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn hắn như nhìn một người chết. hắn quả thật là người chết, trừ khi có thể chạy thoát ngay bây giờ, nếu không, dù là dụ kiếm thiên tông hay tử thiên đạo môn, đều sẽ không tha cho hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn cười, như thể không hề nghĩ rằng mình sẽ chết. Nụ cười của hắn chỉ kéo dài cho đến khi thất ý kiếm đâm vào mi tâm. Khoảnh khắc đó nụ cười của hắn mới ngương lại, hắn trừng lớn đôi mắt tan dã trong ánh nhìn của mọi người xung quanh. Trước khi chết, hắn biểu lộ sự chấn kinh, giống như đang tò mò tại sao không có ai cứu mình. Chỉ đến lúc cuối cùng, hắn mới hiểu được đạo lý, qua cầu rút ván. Quyết định của hắn là sẽ nói ra bí mật sâu kín nhất trong lòng, nhưng tiếp là chỉ kịp thốt lên một từ duy nhất. Lại, từ đó... Người cầm đao đã xuống đất, không phát ra một âm thanh nào. Chữ "lạnh" ấy rơi vào lòng mọi người, mỗi người đều có một cách hiểu khác nhau về nó. Trong lòng Thất Ý hắn có tính toán riêng, hắn biết rằng, dưới đáy phong cốc cất giấu vô số bảo vật và mảnh cản đường vong linh hắc vụ này dường như là một thông điệp rõ ràng, nói rằng có một thánh khí có thể dung nạp tất cả hồn phách, hiện giờ nó đang được giấu ở thiên quật phòng loạn nguồn. Thất Ý giơ tay lên, cánh tay đen náy như hai lỗ đen chứa cản khôn, lập tức, một mảnh hắc vụ bắt đầu xô trào theo động tác của hắn. ném lên lại hắn, có một người trong nhân đại quát lên, ánh sáng trắng từ kiếm phong chiếu xuống từng đoạn, nhưng những người ở giữa cơn phong bạo lại dường như thờ ơ, quả nhiên như hắn đã dự đoán, hoái miệng thất ý cong lên một chút, hắn đã tu luyện mấy chục năm, không phải để quỷ tích tà mà là để chiêu hồn. Mảnh vong linh này giống như một vạc sôi sụp, lát lộ như giòi bọ, hắn vung tay, những vong linh nhiễm tạp tính bắt đầu cuộn trào, hắn cảm nhận được cảm giác mỹ mãn, sau đó bỗng dưng vung tay kéo một cái của hắn, hắn chưa bao giờ nắm qua thanh kiếm lớn này. nhưng hắn tin rằng thanh kiếm này có thể chém hết mọi thứ trong ẩn phòng. Tuy nhiên thất ý đã quên một điều, trên thế giới này mọi thanh kiếm đều có hai lưỡi. khi thủy chiều của tà hồn vong linh dâng cao, ninh trường cửu cuối cùng tìm thấy cơ hội. hắn lít nhìn ninh tiểu linh, im lặng một lúc lâu, và ninh tiểu linh lập tức hiểu ra. nàng gần đầu quyết định sẽ giúp hắn bảo vệ lưng phía sau, sẵn sàng đánh lén. ninh trường cửu cầm kiếm lao vào trong vong linh thủy chiều. thất ý hừ lên một tiếng, trong lòng cảm thấy một tia cảnh giác mơ hồ, nhưng không thể nào lý giải được nó từ đâu mà đến. Khi thất ý nhìn vào cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi nhớ lại một truyền thuyết thần thoại. Trong truyền thuyết, một dũng sĩ dẫn đầu bộ lạc của mình vượt qua lúc vòng, đi tới một vùng biển rộng, họ không có đường đi, nhưng may mắn thần minh đã ban cho họ một thánh huy, trao cho dũng sĩ sức mạnh vô thượng. Dũng sĩ ấy dùng thần lực tách ra biển cả, và khi bộ lạc thoát khỏi nước biển liền tràn vào, ngăn cản mọi kẻ đuổi theo, bây giờ giữa ngàn cơn sóng của vong linh, một con đường đã mở ra. Đó là một con đường kim sắc, giống như một cây cầu dẫn đến thần quốc. Thất ý nhận ra mình đã suy nghĩ sai, đây không phải là nước biển do thần minh tách ra theo truyền thuyết, mà là câu chuyện về dòng nước của Giang Hà bị bốc hơi sạch, sẽ sau chín này, mảnh hấp ám kia như thể gặp phải thiên địch, bị cuốn đi trong nháy mắt, vẫn như không còn dấu vết, Kim Ô kẻ cầm đầu, treo ở giữa không trung, phía sau là một mảnh hồng nhật rực rỡ, khiến cho những chiếc long vũ kim sắc của hắn dần chuyển thành màu đen cắt hình, người là ác thú, thất ý cuối cùng không kìm được, hắn nhận ra đây là năng lực đặc biệt của Tiên thiên Linh, nhưng lại không hề nhận thức được rằng Cảm xúc bất ổn của mình có thể dẫn đến nguy hiểm chết người, khi hắc ám và con mình giao nhau, một thanh kiếm đâm ra, Nhất kiếm giống như được thần minh ban cho sức mạnh, năng đến mức không thể nhìn thấy bất kỳ tia sáng lạnh nào. Tuy nhiên, thất Ý không phải là người bình thường. Tiếng yêu Nẵng, hắn đã chứng kiến cái chết của lão nhân áo xám dưới chư nhất kiếm này và nhận ra đây không phải kiếm pháp của Dụ Kiếm Thiên Tông, vì vậy hắn rất tò mò về lai lịch của những trường cử, thậm chí từng nghĩ đến việc lôi kéo hắn, nhưng khi đối mặt với nhất kiếm này, hắn mới thực sự cảm nhận được sự kinh khủng. cảm giác này khiến hắn nhớ lại lần đầu học khống hồn trí thuật khi những linh hồn hung ác vào thét từng bước xâm chiếm tâm trí của hắn dưới sự sợ hãi hắn run rẩy rơi lệ giờ đây tuổi thơ đã trở thành bóng ma lại giáng xuống thiên ưi ngươi đang vọng động thiên ưi kiếm của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị trời chúa đất diệt thất ý không nói ra lời nhưng ý niệm trong đầu hắn khiến những vòng hồn xung quanh phải thốt lên những lời này những lời nguyền này ninh trường cửu đã từng nghe qua tại lâm hà thành nhưng hắn không bận tâm trường kiếm vung lên chém xuống đầu thất ý thân thể hắn rơi xuống vực sâu vô tận, bị những linh hồn đói khác cán xé đến mức không còn gì. Đầu của hắn bị văng lên cao, rồi rơi xuống đất, biểu cảm trên khuôn mặt trước khi chết khiến người ta không biết là khóc hay cười. khi thật ý chết, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, họ nhìn vào kiếm của Ninh Trường Cửu trong tay, cảm thấy một sự lạnh lẽo không thực. người áo xanh nhìn thanh kiếm, nhíu mày. trên kiếm có máu, điều này chứng tỏ thiếu niên này đã dùng hết sức lực, ngay cả việc đẩy máu từ thân kiếm cũng không thể làm được như trước. Ninh Tiểu Linh không nói một lời, đứng im sau lưng hắn. Ánh mắt phản chiếu từ thân kiếm khiến mọi ánh nhìn tò mò phải dừng lại. Hình ảnh đó khiến rất nhiều người nhớ lại hình ảnh của thiếu nữ lục giá giá thời kỳ trước. Giới đôi thiếu niên này nhiều người trong lòng đồng thời có cùng một suy nghĩ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào mũi kiếm của đinh trưởng cử, nơi máu chảy xuống, đánh giá cảnh giới của hắn và cuối cùng làm ra quyết định. Nhưng vào lúc này, điều không thể tưởng tượng được xảy ra. Ngay trước khi chết, người cầm đau kia cũng đã nhận được sự hỗ trợ và ứng nghiệm. Trong hàn lao, một tiếng động lớn không chỉ vang lên. mà còn khiến không khí xung quanh rung chuyển. bọn họ nhìn về phía nơi phát ra tiếng động và suy nghĩ trong lòng họ nhanh chóng nhất trí, hàn lao phá trêu trầm Hôm nay Thiên quật Phong gặp phải một trận động đất lớn chưa từng có trong nhiều năm, và tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ một tội nhân vượt ngục và một người mặc áo trắng thần bí đang đầu võ. Một người chết, một người rơi xuống thâm cốc. Đây giống như một cái mồi câu. Sau khi ném xuống, đã dẫn đến vô số loài cá từ dưới đáy nước tĩnh mịch lộ diện. Khi tất cả mọi người nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tạm dừng. khi tiếng vỡ vụn của vách tường hàn lao vang lên, giống như một tiếng sấm lớn, làm mọi người trong lòng đều hoảng sợ chạy tứ tán. Không ai biết ai là người đã mở ra hàn lao, nhưng trong đó vô số lão quái vật đã bị kìm hãm. giờ đây chỉ còn biết run sợ. Những người còn lại đều nhìn về phía hàn lao, cảnh giác như thể họ đang đối diện với kẻ thù lớn nhất. chỉ có một trưởng lão vẫn nhìn chằm chằm và ninh trường cửu lạnh giọng nói: ta nhận ra thanh kiếm này, ngươi chính là người trước kia đã rơi xuống vực sâu. nguyên lai ngươi là cố ý dẫn lục giá giá xuống dưới. Người chính là kẻ gây ra tai họa cho mọi núi này, kẻ ác quỷ lớn nhất. Lời nói của hắn đã kéo sự chú ý của mọi người từ Hàn Lao trở lại Ninh Trường Cửu. Mặc dù nguy hiểm từ Hàn Lao chưa thực sự đến, nhưng trong đó có những quái vật mạnh mẽ đã trải qua thời gian lâu dài và bị hao mòn, nói không chừng trùng đã trở nên, dễ dàng bị xử lý như những con heo dê. Nhưng vào lúc này họ vẫn còn đang bận tâm đến việc thẩm phán tội nhân. Hoàng trưởng lão này chắc chắn là hắn sao, không sai chứ, chắc chắn không sai. Dù thanh kiếm này có đốt thành trò, ta cũng nhận ra. hắn và thất ý là kẻ tà ma ngoại đạo phái đến làm nội ứng. nghe thấy vậy, ninh tiểu linh cảm thấy một nỗi bi ai dâng lên trong lòng. đang nhìn vào thân thể của thất ý đã chết, không thể kìm được bàn tay cầm kiếm run rẩy, nàng hận không thể xé toạc từ người một, nghiền nát họ thành cho bụi, khiến những kẻ không biết phải trái này. giờ phút này, ninh trường cửu vẫn không nói một lời. ninh tiểu linh với tình cảm sâu sắc dành cho sư huynh, biết rõ tình hình của hắn, sư huynh không còn đủ sức lực để thi triển nhất kiếm nữa, nàng biết. Giờ chỉ có thể thay hắn bảo vệ, dù trong lòng tràn ngập phẫn nộ và căm hận, nhưng nàng cũng hiểu, nếu bọn họ tấn công đồng loạt, nàng không thể ngăn cản nổi, vì vậy quyết tâm trong nàng đã chuyển thành một ý chí vững vàng, sẵn sàng hy sinh. Những trưởng lão có ý đồ xấu vẫn chưa tấn công, nhưng Ninh Trường Cửu lại là người đầu tiên không thể chịu nổi. Hôm nay, Ninh Trường Cửu đã liên tiếp sử dụng ba lần chiêu kiếm kỳ lạ, mỗi lần như vậy đều tốn rất nhiều sức lực, hắn cũng không biết làm thế nào mà có thể chống đỡ đến giờ, rõ ràng khi giết nghiêm Phong, hắn đã cạn kiệt tất cả khí lực. Nhìn vào vực sâu trước mặt, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp, giống như người trong sa mạc đã khát khô nhiều ngày, cuối cùng cũng gặp được một ốc đảo với ao nước. Ninh Trường Cử không còn sức để chống lại, thân thể anh ngã về phía trước. Một khoảnh khắc sau, hắn mới giật mình nhận ra mình đã bị rơi vào cạm bẫy ma quái. Ai đã đẩy hắn vào tình huống này, hắn không thể nhớ ra được. Mọi chuyện đã quá muộn, hắn rơi xuống như hồng vũ trong đầm sâu, không có gì để tựa vào. Từ phía sau, Ninh Tiểu Linh phát ra một tiếng kêu kinh hãi, nhưng nàng vẫn hành động chậm chạp. Đến khi nàng kịp lấy lại đoạn áo chẳng trong tay, thì đã thấy ninh trường cử rơi vào vực sâu vô tận, lòng nàng nặng trĩu như một viên đá lớn, cũng rơi xuống cùng hắn không hư nghỉ, nàng bước chân lào đảo, và sơ hở đó đã bị kẻ địch nắm lấy, một nhát kiếm chém thẳng vào sau lưng, may mà nhã trúc phản ứng kịp thời, lập tức chắn lại phía sau nàng, ngăn chặn đòn tấn công, tiểu linh, đừng làm chuyện điên rồ. Nhã trúc lên tiếng cảnh báo, mình tiểu linh không thèm đáp lại, ánh mắt nàng vẫn chăm chú nhìn xuống vực sâu. Khi nàng chuẩn bị nhảy xuống, một bóng trắng như Uly ngại xuất hiện, kéo nàng trở lại. Ninh Tiểu Linh vội lau khô nước mắt, định thần lại, tất cả lo lắng trong lòng nàng lập tức tan biến. Sư huỳnh, sư phụ, trong vực sâu, một bóng trắng ôm một bóng trắng khác cùng nhau vọt lên, phá vỡ màn sương mù, lao vào một mảnh hỗn độn của ẩn phong. Lục Giá Giá cúi đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp bị mái tóc xanh phủ kín. Những thanh âm lạnh lùng của nàng vang lên, như một tiếng gọi hồn từ địa ngục. Các ngươi ai tổn thương hắn? Mặt xanh, hiện ra vô số vết kiếm nhỏ mị. chúng giống như những hạt mưa sơn rơi lác đác trong khoảnh khắc lan tỏa khắp không gian tạo nên một không gian tĩnh lặng bao phủ trong một lớp hấp vụ như mưa kiếm Mang theo vẻ đẹp mông lung huyền bì lục giá giá lơ lửng giữa không trung khâm bãi nhảy nhẹ phất động bên hông nàng thanh ngọc hoàn bội cùng chiếc cờ đỏ nhẹ nhàng phất phơ mái tóc nàng hơi rối lộ ra kiếm ý tỏa sáng như ngọc vừa lạnh lùng vừa ôn nhu tiên kiếm minh lan treo bên người nàng ánh sáng diễm lệ tỏa ra ẩn hiện hình ảnh một con chim nhỏ trong giai đoạn ban đầu đó chính là linh hồn huyết vũ quân đã bị phong ẩn hiện đang nuôi dưỡng trong kiếm lục giá giá đã hứa sẽ ban thưởng cho nó thân thể sau khi nó giết được yêu ma một lần nữa khi linh một trưởng lão hoảng sợ thốt lên lục giá giá không trả lời nàng chỉ nhìn thoáng qua nhã trúc nhận ra trên người nhã trúc có không ít vết thương nhưng cuối cùng nàng cũng nhẹ nhõm thở ra người hiện giờ là cảnh giới gì một trưởng lão phản loạn hàn thanh ni hoặc hỏi lục giá giá nhẹ nhàng cử động trường kiếm mang theo ánh sáng diễm lệ thân ảnh nàng cũng nhảy lên vách đá. Chương kiếm của nàng được cất vào bao, nàng không nói gì, chỉ vẽ một vòng rồi viết ra chữ một thật thẳng. Hư kiếm ngưng tụ thành, không có ánh sáng hay bóng dáng. Nàng chém ra một nhát, một trưởng lão trưởng mệnh cảnh chưa kịp phản ứng, đầu lâu liền rơi xuống đất, vết cắt trên cổ hoàn toàn vuông vuốt như gương. Lục gia gia nhẹ nhàng đặt thiếu niên vào lòng, ninh trưởng cử chiều hoàn toàn vết xỉu, hắn vẫn còn một chút ý thức, tuy nhiên trong tâm trí hắn không thể phân biệt rõ thực và ảo, hắn mơ hồ thấy được hình ảnh một con rắn lớn, một tượng đà lão nhân. nhưng tất cả đều giống như mơ. hắn nhớ rõ mình chỉ là người bò lên từ dưới đáy thâm cốc, nhưng không rõ mình đã leo lên như thế nào, đi đâu. bây giờ hắn chỉ cảm thấy mình đang dựa vào một vật ấm áp mềm mại, vân đóa, mùi thơm nhẹ nhẹ quanh quẩn trong không khí. ninh tiểu linh quỳ xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nhẹ ngào, tiểu linh bái kiến sư phụ. lục gia gia nhìn nàng, thần sắc dịu dàng hơn một chút. nàng nhẹ nhàng vuốt chán Ninh tiểu linh, nói sư phụ đến muộn rồi. ninh tiểu linh ngắt đầu thật mạnh lao đi nước mắt. phong cốc sâu thẳm, không khí hắc vụ đặc quánh như chết lòng. khiến việc rút kiếm trở nên khó khăn. Lúc trước khi lục gia giá dùng dây thừng leo xuống vách núi, nàng chưa từng nghĩ có thể dùng ngự kiếm để bay lên. Khi nàng trượt xuống gần tới phong mọn nguồn, nàng bỗng cảm nhận được sợi dây thừng bị ai đó cắt đứt. Một cảm giác khẩn trương dâng lên. Nàng biết rằng có người đã chặt đứt dây thừng và người đó đã ở trên cao trong tình huống hỗn loạn. Nàng rất nghe nhớ lại lời dặn của sư phụ năm xưa: khi ngươi trở thành phong chủ, không nên tin bất kỳ ai. Những kẻ tu hành đã mười năm không đạt được cảnh giới đều là những người giấu mình. Họ không phải tiên nhân mà là những kẻ tham lam, giống như dân cờ bạc, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì một mục đích mơ hồ. Lúc ấy, Lục Gia Giá cảm thấy lời sư phụ có ẩn ý, nhưng sau khi hỏi thăm, nàng không nhận được lời giải thích rõ ràng. Nàng chỉ biết đôi chút về câu chuyện của những người đi trước. Thiên Quật Phong vốn là mọn phong mạnh nhất trong bốn mọn và sư phụ nàng từng được mệnh danh là Kiếm Phong Tử, là người có hy vọng lớn nhất để trở thành tổng chủ. Nhưng không ai ngờ người được gọi là Kiếm Nhân Điên ấy sao lại thật sự điên? Xuyên nữa gây ra một trận thiên tai khổng lồ cho tứ phòng. May mắn thay, thiên quật phong đã dùng sức mạnh của mọi phòng để ngăn chặn hắn. và cuối cùng phong chủ mới chỉ đạt được cảnh giới tử đền tầng hai trước khi qua đời. Trận biến động đó đã khiến con đường tu hành của rất nhiều người bị cắt đứt và thiên quật phong không còn ai nối tiếp tan nguyên. Chiêu vụ chấp sự giáo tập và cung phụng của thiên quật phong so với các ngọn phong khác ít hơn rất nhiều. Ngọn phong nguyên thủy này được tổ sư kỳ vọng lại không giữ vững được như xưa. Sau trận biến động, rất nhiều người tu hành tại thiên quật phong đã bỏ đi vân du bốn biển. Một số ít người chọn ở lại, nhưng sau này, tài nguyên của Tứ Phong nay càng lệch nghiêm trọng và tông chủ của Hoàn Bộc Sơn cũng ít khi quan tâm đến tình hình của Thiên Quật Phong. Thiên Quật Phong cứ thế lâm, và khó khăn. Lão Phong Chủ, sau khi nhận một nữ đệ tử làm đồ đệ, cũng không còn quan tâm đến chuyện gì nữa. Cuối cùng, Lão Phong Chủ qua đời một cách đột ngột và những lời đồ nại bên ngoài rất nhiều. Chỉ có lúc giá giá và một số ít người biết rằng ông chết vì một trận, trời chu đất diệt. Một trận chiến tranh không thể tránh khỏi. Những người tu hành mà lão phong chủ đã dẫn dắt cả đời, dù rất yêu mến ông, lại không thể ngờ rằng ông sẽ truyền lại vị trí phong chủ cho nữ đệ tử Lục Giá Giá, người mà chưa trưởng thành bao lâu. Một năm đó, Lục Giá Giá ngồi trên kiếm phong chủ điện, đưa ra cơ hội tỷ võ công bằng cho tất cả những người không phục. Cuối cùng, với kiếm pháp tuyệt diệu và thần hồ kỳ diệu của kiếm linh, nàng đã chính thức bước vào chủ điện, dù nhìn qua có vẻ tiêu sái. nhưng đó cũng là hạt giống của sự cừ hận chỉ là không ai biết rằng phía sau màn hạt giống đen tối ấy đang được nuôi dưỡng bởi ai và từ đó phát triển thành tình thế khó lường như vậy khi dây thừng đứt lục giá giá quyết đoán chặt đứt kết nối trên lưng mình nàng dùng kiếm để ổn định thân mình trên sườn núi vốn định nhảy vọt lên phía quần lòng trụ đối diện dùng cách này để từ từ leo lên đỉnh nhưng nàng đã đánh giá thấp bản thân cũng đánh giá thấp hiệu quả của việc luyện thể trong 7 ngày qua ngự kiếm bay lên đỉnh núi là một việc rất khó chỉ có thể làm được nếu bước vào từ đỉnh nếu không thì không thể nào thực hiện nhưng nàng chợt nhận ra bây giờ mình đã hợp nhất với kiếm trở thành một phần của kiếm người và kiếm đã hòa làm một nàng ngự kiếm chi thuật đã đạt đến mức độ mà ngay cả nàng cũng khó lòng tưởng tượng nàng có thể điều khiển thân thể mình đứng lơ lửng giữa không trung như thể đang điều khiển kiếm vậy Lúc ra giá, giá nhận ra điều này tâm trạng nàng trở nên ổn định hơn nàng vẫn đang do dự không biết có nên tiếp tục xuống núi tìm người hay là phải ngăn chặn loạn lạc trong ẩn phòng trước tuy nhiên khi nàng nhìn thấy một vật gì đó rơi từ trên trời trực giác mách bảo nàng đó là người Nàng vươn tay đó lấy người đó, rồi ôm lấy hắn, ngự không bay lên. Nàng không hiểu cảm giác mình dành cho hắn là gì. Nhưng khi bóng trắng rơi xuống, nàng ngay lập tức nhận ra đó chính là Ninh Trường Cửu. Nàng không biết vì sao hắn lại rơi từ trên xuống. Chỉ biết rằng, nàng im lặng mang hắn qua làn hạc vụ dày đặc, lướt qua những ẩn phong đang hỗn loạn phía dưới. Nhã Trúc đứng dậy, lên tiếng, sư tỷ, đừng mềm lòng. Lục giá giá không nói gì, nàng không thích việc đồng môn tương tàn, càng không muốn những ân oán cũ ảnh hưởng đến thế hệ này. Tuy nhiên những mâu thuẫn đó vẫn chưa được giải quyết Chúng cứ âm ỉ mãi Và cuối cùng cũng bùng phát đến hôm nay Người đứng sau mà là ai Nói ra nếu không Khả Nhiêu sẽ không tha cho người Lục giá giá đặt thiếu niên xuống Sao cho Nhã Trúc và Ninh Tiểu Linh chăm sóc Rồi rút kiếm đi thẳng về phía trước Kiếm khí từ tay nàng tỏa ra như mưa Có thể nhìn át mọi thứ Những trưởng lão đã chết còn sót lại bốn người Họ vô thức tụ lại với nhau Thần sắc lo lắng nhìn vào bóng trắng Thân hình nữ tử nhẹ nhàng xoay quanh Khí tức tiên tộc đã tan biến, thay vào đó là một khí tức tàn ác, giống như một linh hồn từ địa ngục. Đương, một thanh kiếm rơi xuống đất, một người trung niên giơ tay lên. Thanh khẩn nói, xin phong chủ tha thứ, ta nguyện nói ra người đứng sau tất cả, người ngu ngốc, người định làm gì? Người nghĩ lục giá giá sẽ tha cho người, người nghĩ người kia sẽ tha cho người. Người bên cạnh gầm lên, một đánh thức tên lúc này, Muốn đánh thức tên lúc này. Lục giá giá không vội vã đuổi theo, mà chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm vào người trung niên, hỏi, là ai? Người trung niên nhắm mắt, trái tim lại như cho, như thể đã quyết định từ lâu. Hôm nay quá nhiều kẻ đồng mưu và sự máu me đã làm mềm hóa ý chí chiến đấu của hắn, nhưng hắn vẫn không thể nào nói ra được. Lúc này phía sau hắn vang lên tiếng động mạnh mẽ, giống như một con thú lớn đang di chuyển, khiến cả ẩn phòng cũng rung chuyển. Sau khi hắn lao vỡ vụn những quái vật, và tội nhân từ trong đó lao ra, phá vỡ lồng giam mà trốn thoát. Hắn không rõ mình chết như thế nào, có thể là bị quái vật giết chết, hoặc cũng có thể là bị một kẻ đồng mưu giết hại trong đám người. hai người định trốn chạy cũng bị chặn lại. Những kẻ tà ma muốn bỏ trốn đều không phải là đối thủ của các trưởng lão, nhưng số lượng của chúng lại quá đông, giống như thủy triều ập đến, khiến bọn họ không có đủ không gian để phản kháng. Cuối cùng bọn chúng bị xích sắt xiết chặt cổ, bị lợi chảo xé nát, lục ra ra đôi mắt lóe sáng. nàng không hiểu vì sao Hàn lao lại bị phá vỡ, cũng chưa thể biết được kẻ giật dây là ai. Tuy vậy, nàng mơ hồ đoán được đầy có thể là sự phản loạn nội bộ, và có người đứng sau thao túng, có thể là một nhân vật lớn trong tứ phòng. Lục xà giá không khỏi nghĩ đến hội kiếm của tứ phong và tự hỏi liệu người này có phải là người muốn cướp lấy chức phong chủ từ trước khi hội kiếm tứ phong xảy ra. Thủ tiêu phong phong chủ có cảnh giới cao nhất, nên sẽ không cần phải lên kế hoạch phức tạp như vậy. Mà huyền Nhật Phong và Hồi Dương Phong lại là một đôi tỷ đệ, hai người quan hệ rất tốt, chắc chắn sẽ không vì chức phong chủ mà gây ra chuyện bất hòa Vậy nên người đứng sau phải là ai đó có vị trí gần với phong chủ. Ti thực lực không đủ nhưng vẫn đang lăm lẻ chiếm lấy vị trí tông chủ. Trong lòng lục giá giá không thể đưa ra phán đoán rõ ràng. Ngay lúc này Hàn Lo đã bị phá, nàng là phong chủ của một phái, không thể ngồi yên. Nhã trúc, người thầy ta bảo vệ đệ tử, còn lại theo ta giết kẻ thù. Lục giá giá ra lệnh. Nhã trúc đáp lời. Các trưởng lão khác cũng lên tiếng. Lục giá giá, lục giá giá, lục giá giá đang chuẩn bị rút kiếm thì một giọng nói mệt mỏi của thiếu niên vang lên từ sau lưng nàng. Lục giá giá cả kinh. Quay lại nhìn thấy Ninh Trường Cửu mặt mũi tái nhợt, đang ngượng đầu nhìn nàng, ánh mắt hắn chỉ còn một nửa, không còn sự sống, thân thể tuy không có vết thương rõ ràng, nhưng lại trông như một con thú sắp chết, ừm, lúc giá giá đáp, dùng giọng bình tĩnh nói, ngươi cứ nghỉ ngơi, chúng ta sẽ chăm sóc người, Ninh Trường Cửu nhắm mắt lại, thân thể được Minh Tiểu Linh đỡ dậy một chút, phải cẩn thận, Ninh Trường Cửu dặn dò, hai người chỉ nói mấy câu ngắn gọn, nhã Trúc nghe mà mày nhíu lại, cảm thấy có điều gì đó lại lùng trong mối quan hệ của họ. nhưng nàng không hiểu rõ chỉ nghĩ đó là tình thầy trò mà thôi nhã trúc đưa ninh trường cử minh tiểu linh và các đệ tử bị thương tất cả đều nằm gần nhau rồi nàng bắt đầu chữa trị cho họ còn lục giá giá thì dẫn kiếm ra ngoài giết những quái vật và tội nhân đang chạy trốn từ hàn lao thanh kiếm của nàng như một bóng dáng trắng lướt qua trong không gian tựa như một làn sương mờ mờ ảo hàn lao tổng cộng có hơn 50 nhà tù liên kết với nhau ẩn sâu trong ẩn phong nơi này giống như một tiên cảnh với linh khí nồng đậm bao phủ khắp mọi núi và hàng ngày hấp thụ một phần tội ác cùng phản bội của những người bị giam giữ. Những tù nhân trong Hàn Lao phần lớn là những người thuộc Thiên Quật Phong hoặc Dụ Kiếm Thiên Tông trong lịch sử cũng có không ít yêu ma đã làm nhiều điều ác. Những yêu ma này không phải là không thể giết chết, nhưng chúng được giam giữ ở đây vì linh khí tụ tập trong Hàn Lao. Bọn chúng tồn tại để giúp Thiên Quật Phong hấp thụ linh khí, cung cấp tài nguyên cho các thế hệ tu đạo. Khí hải tử phủ của chúng đã bị phá hủy hoặc phong tỏa, chỉ còn lại làm công cụ giúp Thiên Quật Phong thu thập linh khí. Nhiều năm thống khổ và ẩn nhẫn đã khiến những con yêu ma này không thể sửa chữa sự căm hận trong lòng. Hôm nay, cửa của nhà lao cuối cùng cũng bị phá vỡ. Những thụ hình giả và tà ma sống không bằng chết, giống như những bóng ma trong vĩnh dạ, khi gặp được một tia hy vọng, dù là yếu ớt, họ vẫn liều mạng sông ra ngoài, mặt đất chấn động. Đầu tiên là một con cự thú, nửa thân bị xiềng xích cuốn quanh, trên cổ nó mang một chuỗi Phật châu, nửa thân đã bị chém đứt, vết thương khô cạn như quả táo mục, nhìn nó vẫn cố gắng kéo xiềng xích nặng nề, tay cụt không có vũ khí. chỉ có thể dùng một mảnh thạch nhũ làm công cụ chiến đấu. lục giá giá cho bộ đồ trắng lao đến. ngay khi cự thú cảm nhận được sự mạnh mẽ của nàng, nó vẫn không ngần ngại nhào tới. phía sau nó, vô số ta ma cũng xông ra. lực lượng của chúng mạnh mẽ, hành động nhanh hay chậm tùy vào từng con. khi những lão nhân trên 80 tuổi bị xiềng xích quấn quanh, bước ra từ hàn lao, động tác của họ cũng chậm lại. ánh mắt nhìn về không gian đã lâu không thấy, nơi ánh sáng rơi xuống từ cửa sổ phong thạch. trong ánh mắt họ là những ký ức nặng nề, như muốn quay lại thời gian xưa. Lục Giá Giá tiến về phía Cự thú kiếm phong tỏa ra ánh sáng trắng, thân thể nàng như bao phủ trong kiếm quang. Một lúc sau không ai phân biệt được ai là người, ai là kiếm. Cuộc giao tranh chỉ kéo dài trong chớp mắt, Cự thú bị chém, thân thể nó tách ra làm đôi, một đạo bạch quang lóe lên, và Lục Giá Giá trong bộ đồ trắng xông qua, tánh thẳng vào đám yêu ma, đám bỏ chạy, trường kiếm rơi xuống đất, kiếm quang như gió lốc vòng quanh nàng, khiến không khí rung chuyển, cát bụi bay lên. Những kẻ có cảnh giới thấp bị tiêu diệt ngay trong kiếm quang. Hiện tại những người quay lại hàn lao có thể sống sót, âm thanh của lục giá giá rất mạnh mẽ, vừa mới lên tiếng liền khiến cho tiếng huyên áo trong sân lập tức lắng xuống, giọng nói của nàng như một thanh kiếm, đâm thẳng vào tim mọi người, khiến ai nấy cảm thấy như bị vết thương tâm lý. Dù sao, bọn họ đã chết một lần, những tên ta ma đó không phải kẻ ngốc dĩ nhiên sẽ không dễ dàng quay lại từ cái chết, và những kẻ thông minh hơn thì bắt đầu tìm kiếm lối thoát, lợi dụng lúc hỗn loạn để trốn thoát. Trong lúc đó... mấy tên yêu ta không cam lòng chết lao vào nhau muốn trước khi chết cắn xé lấy kiếm tiên nữ nhân đứng trước mặt chúng lục gia gia rút kiếm kiếm khí cuồn cuộn trong ngày mắt nàng phát ra một đường kiếm quang như ánh trăng khuyết Cách yêu ta còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm quang nuốt chửng hóa thành vô số mảnh vụn lục gia gia ánh mắt thanh tịnh như một luồng sáng rực ánh sáng từ như tiết tràn ngập đôi mắt nàng nào không hề do dự kiếm trong tay vung lên giống như một chiếc phi đao lượn qua không trung kiếm quang cắt đứt vô số đầu của kẻ địch nàng không đứng yên mà lập tức xoay người. Hóa thành một thanh kiếm thực sự, lao vút đi, giống như một con hải âu bay qua biển hồng hải, từng cơn sóng vỗ tới nhưng không thể làm vấy bẩn được một chút ánh sáng tinh khiết trên đôi cánh. Những trường lão còn lại lập tức tách ra, phong tỏa mọi lối thoát có thể có, không để cho kẻ địch có cơ hội chạy trốn. Lúc giá giá nhanh như điện, trong vài lần nhảy vọt, kiếm của nàng đã đâm vào thân thể một đại ma có cảnh giờ không tầm thường. Thân ảnh nàng hóa thành một làn bạch quang, lượn quanh đại ma, kiếm quang sáng như trăng, chỉ trong một chớp mắt, thân thể cứng như thép của đại ma đã bị cắt làm đôi. Tiền kiếm Minh là lượn vòng quanh ẩn phong, rồi trở lại trong tay Lục Giá Giá. Sau khi liên tiếp chém đứt mấy tên tà ma, nàng vẫn còn dư sức. Đây là lần đầu tiên sau bảy ngày luyện thể, nàng cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ khi chiến đấu. Cả thể xác lẫn kiếm khí của nàng đều mạnh mẽ vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Nàng cảm giác như mình là một ngọn núi tuyết, hòa tan rồi bay lên như thác nước, không ngừng lao xuống, không ngừng cọ rửa tất cả. Lục Giá Giá. Trong cảnh hỗn loạn bỗng có một người gọi tên nàng. Lục Giá Giá đưa kiếm lên, nắm thẳng vào một tên quái vật gầy còm đang đứng phía trước. nàng ngại lung nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là một người cao gầy mặc áo xám trên tay không có kiếm nhưng lại có động tác như thể đang cầm kiếm, sắc mặt hàn tái nhợt, tóc dài rối bù như cỏ dại, mắt không rời khỏi Lục Giá Giá, hầu kết rôn dậy khi gọi tên nàng. Lục Giá Giá không nhận ra hắn, Lục Giá Giá không nhận ra hắn. Người áo xám cười một cách châm chọc rồi nói, quả nhiên là ngươi. Lần đầu tiên gặp ngươi lúc ấy ngươi chỉ mới lớn một chút, không ngờ bây giờ lại trưởng thành thành thế này. Lục Giá Giá nhớ lại khi nàng mới vào tông môn. có một vị thầy dạy vỡ lòng. sau này người thầy này vì tham lam trộm tông môn tiền kiếm, không thỏa mãn với quyền lực hiện có, nên đã bị bắt và nhốt vào hàn lao. nếu gặp lại, lục giá giá có thể sẽ nhớ về quá khứ, nhưng giờ đây, nào không còn quan tâm đến những ân tình cũ nữa. nhưng không phải do lục giá giá ra tay, kẻ giết hắn là một lão nhân có vóc dáng cong xuống, trong tay cầm một thanh kiếm phá. lão nhân ấy lập tức cắt đứt đầu người kia, sau đó ném thanh kiếm về phía mặt đất. lão quay sang thi lễ với lục giá giá và nói: tại hạ hồng sơn, phong chủ mang tội. bài kiến phong chủ đại nhân. Lão chỉ nói một câu như vậy rồi không nói thêm gì nữa, quay người đi trở lại hàn lao, thành tượng diễn ra nhanh chóng và ngắn gọn. Ngay sau đó, thành kiếm lại phun ra máu, lục giá giá trong bộ áo trắng như một bóng ma vô hình, giết chóc đến mức trái tim nàng trở nên lạnh lẽo, nàng giết đến mức thi thể chất thành núi, máu tươi tràn ngập ẩn phong. Mọi người chưa bao giờ thấy một lục giá giá như vậy, không ai biết tại sao nàng lại trở nên mạnh mẽ đến thế, có phải vì trong thầm lặng, nàng đã đạt đến cảnh giới tử đìn, họ càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, càng thấy may mắn vì đã chọn đứng về phía nào từ ban đầu. mùi hôi thối của máu lan tỏa khắp ẩn phong, những tên tà ma cuối cùng bị giết sạch, chúng bắt đầu rút lui về hàn lao, một lần nữa rơi vào bóng tối không ánh sáng. ở trung tâm ẩn phong, tại một vách núi vẩn quấn long trụ, nam thừa đã tỉnh lại, nhìn thấy ninh trường cửu đang ngồi điều tức bên cạnh, hắn nặn niêm thuật lên, Tiền bối, ngài vẫn còn sống. ninh trường cửu lúc này sắc mặt đã hồi phục chút ít, hắn làm một động tác im lặng với nam thừa. Như muốn bảo hắn giữ bí mật gì đó, tuy nhiên lời tiền bối của Nam Thừa đã lọt vào tay Nhã Trúc. Nàng rất nạc nhiên nhìn Ninh Trường Cử, tự hỏi họ đã làm quen từ lúc nào mà Nam Thừa lại gọi hắn là tiền bối. Nhưng rất nhanh, Nhã Trúc phá vỡ những suy nghĩ của mình. Nàng nhớ lại lần trước khi Ninh Trường Cửu ra tay, kiếm của hắn lúc đó khiến nàng cảm thấy như thể không phải là kiếm mà là bản án tử hình. Ninh Tiểu Linh cũng có chút thắc mắc không biết sư huynh và vị đệ từ trẻ tuổi này quen nhau từ lúc nào mà lại có thái độ ngưỡng mộ như vậy. chẳng lẽ sư huynh lại giấu giếm điều gì sao? bọn họ lẳng lặng ngồi chờ đợi kết quả của trận chiến ở Hàn Lao. Tiếng chém giết vang lên từ xa, dần dần trở nên yên tĩnh, nhã trúc lắng nghe những âm thanh đó. và theo thời gian, nàng bắt đầu thư giãn tâm thần. nhưng ngay khi nàng vừa thả lỏng, mối nguy hiểm đã âm thầm chuẩn bị từ lâu lại bất ngờ bùng phát. cái sao trên đất bỗng nhiên có động tĩnh. bà nãy hắn không hề lộ ra bất kỳ khí tức nào, về thương trên ngực hắn cũng rất thực, nhưng hắn vẫn chưa chết. giống như sử dụng một loại ẩn tức thuật, hắn giấu mình quá kỹ đến nỗi mãi cho đến lúc này mới lộ diện. Hắn đột ngột rút ra một thanh hàn kiếm, lao thẳng về phía cổ Nhã Trúc. Mặc dù Nhã Trúc đã cầm kiếm, nhưng khi đối mặt với một đòn tấn công nhanh như vậy, nàng không kịp phản ứng. Đây là tình huống buộc phải dùng miết kiếm. Tên gia thủ này đã ẩn nấp quá lâu, Hàn đã lên kế hoạch sẵn sàng. Sau khi giết Nhã Trúc, hắn sẽ không tốn thời gian với những đệ tử khác, mà sẽ trực tiếp chạy qua một con đường bí mật đã được chuẩn bị từ trước. Hàn mang người lên. Nhưng ngay khi đó, một đạo hàn mang khác xuất hiện, một mũi kiếm đâm xuyên qua cổ họng tên gia thủ. Trong khi kiếm trong tay Hàn vẫn cứ dính chặt ở lưng nhã trúc, chỉ cách một tấc, hắn chừng mắt nhìn, ánh mắt tập trung vào thanh kiếm, rồi nhìn thấy một thiếu niên áo trắng đang cầm kiếm, đôi tay ấy rất đẹp, những ngón tay thon dài và thanh thoát như của thiếu nữ, nhưng cầm kiếm lại vô cùng kiên định. Lúc này, Ninh Tiểu Linh và Nam Thừa mới phản ứng lại với vụ ám sát này, tên sát thủ không thể hiểu nổi tốc độ của Nhất Kiếm, dù ít hầu đã vỡ, hắn vẫn rung thần hồn để vào thét câu hỏi, cảnh giới của người rõ ràng yếu như vậy, vì sao, vì sao kiếm của người lại nhanh đến vậy? Ninh Trường Cửu thậm chí không mở mắt Nhưng hắn vẫn trả lời sát thủ trước khi chết cảnh giới là để cân nhắc sức mạnh của những người tu hành Chứ không phải để giáng buộc ta Sát thủ chưa kịp hiểu câu nói này Liền chết dưới đất Nơi có đầy thi thể, bách đá Hắn cũng là người của Tử Thiên Đạo Môn Nhã Trúc xé áo thi thể Nhìn vào phù trên lưng hắn Rồi mới lên tiếng nói Nam thừa tò mò hỏi Tử Thiên Đạo Môn có ân oán gì với chúng ta Sao nhiều năm rồi mà vẫn không giúp Nhã Trúc nhớ lại lời thất ý trước khi chết về thánh khí. nàng chưa từng nghe nói thiên quật phong có thành khí gì chỉ cảm thấy không an tâm khi nhìn vào màn sương đen mờ hồ cảm giác có điều gì đó không ổn thiên quật phong là một trong tứ phong nhưng lại yếu nhất sau vụ hỗn loạn hôm nay có lẽ tình hình càng tồi tệ hơn giống như càng lạy léo hơn may mắn là lục giả giả hiện nay đã có cảnh giới cao hơn trước nếu nàng có thể vượt qua khó khăn lần này có lẽ sẽ trở thành một phong chủ thực sự mạnh mẽ ninh trường cửu lại lên tiếng dưới đỉnh không có thánh khí nã trúc hoang mang trong lòng hỏi sao ngươi biết chẳng lẽ trước đây ngươi thật sự đã Ninh Trường Cử nhớ lại một số chuyện, hắn nhớ lần trước, hắn đã thấy những vật dụng phủ đầy bụi trò, mà trong vực sâu, linh hồn tràn ngập. Nếu thực sự có thanh khí như thật ý nói, không gian đầy tà linh này hẳn sẽ hình thành một cơn bão phong. Nhưng khi đó hắn không hề thấy điều đó, chỉ là hắn không thể chắc chắn ký ức của mình có phải là thật hay không. Hắn luôn cảm thấy mọi điều mình trải qua chỉ là một giấc mơ. Mà dụ kia, hắn không biết là ai đã gieo xuống. Ninh Trường Cử im lặng, thần sắc hơi đau đớn. Hắn mở bàn tay ra, nhìn vào vết sẹo trên lòng bàn tay. Nơi hắn dùng móng tay cào ra, rồi chẩm tư Ninh Tiểu Linh cũng chú ý đến vết sẹo trong lòng bàn tay hắn nàng vội vàng bu lại, nghiêm túc vuốt về tay hắn Nói, sư huynh không sao chứ Ninh Trường Cử lắp đầu, đáp, không sao Ninh Tiểu Linh nhếch miệng, đầy thương tiếc nói Nằm ngón tay liên tâm mà Sư huynh bị thương thanh thế này, sao lại nói là không sao Ninh Trường cử bìm cười nhạt, bỗng nhiên thần sắc cứng lại Nằm ngón tay liên tâm Liên tâm Liên tâm Hắn chợt nhớ ra dường như mình đã từng truyền đạt cho ai đó một thứ gì đó. tiểu linh, ninh trường cử bỗng nhiên gọi tên nàng. ừm, ninh tiểu linh hơi kỳ lạ. ngươi còn nhớ không? ta đã từng nói với ngươi rằng ta là tiền đại tử của ngươi. ninh trường cử đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ. đương nhiên nhớ rồi. ninh tiểu linh hơi cúi đầu. dù sao nàng vẫn chỉ là một cô gái 14 tuổi, trước mặt nhiều người như vậy, nghe ninh trường cử nói những lời như thế, nàng cảm thấy có chút không quen, không nhịn được mà cảm thấy thẹn thùng. ninh trường cử nhìn vào mắt nàng. nghiêm túc hỏi, túi tiền nhỏ, vấn đề có đồng tệ nào mới không? Ninh Tiểu Linh cảm nhận được sự quan tâm của Sư Huynh, sắc mặt nàng cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nàng mơ hồ hiểu được ý của Sư Huynh, nhưng lại không thể không nhớ đến một chút hình tượng, khiến nàng có phần đau đầu, che mặt và nhíu mày, rơi vào suy si tư. Ninh Trường Cử biết chuyện này không đơn giản, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, nói nhỏ. Không sao đâu, Sư Huynh chỉ tiện miệng hỏi một chút, đừng để trong lòng. Bên trong ẩn phong, mọi âm thanh cuối cùng cũng chỉ và im lặng, Mặt đất đầy dễ xác chết và máu, tất cả đều nhuốm màu đỏ đen. Trong tầm mắt, một bóng hình trắng nhẹ nhàng bước tới, càng lúc càng rõ. Tóc xanh như mây, dù nhan tuyệt mỹ của Lục Giá Giá hiện lên, sự những thi thể toát ra vẻ thanh thoát, không bị vấy bẩn chút máu nào. Sư tỷ, nhã trúc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bà tên đệ tử cũng rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn về phía thân ảnh Lục Giá Giá, lộ ra nụ cười. Sư phụ, ba người đồng thanh, mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Lục Giá Giá nhìn bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng dần ta đi một chút. Nàng nhớ lại lúc mới học kiếm sư phụ đã dạy nàng, mọi kiếm pháp trảm diệt đều là vì bảo vệ, nghĩ đến đó, máu tươi từ người nàng bắt đầu chảy ra, chậm rãi nhuộm đỏ bộ y phục vô hà của nàng. Lúc này, Nhã Trúc hoảng hốt, vội vàng tiến lên đón, "Sư tỷ, người bị sao vậy?" Lục Gia gia nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị vết thương không nghiêm trọng, nàng ngượng đầu nhìn ba đệ tử, ánh mắt không dừng lại lâu trên ai, "Đi thôi." Nàng nói, những người còn lại chưa kịp phản ứng, nhưng Ninh Trường Cử đã đứng dậy, tự nhiên bước đến bên cạnh nàng. Tối nay Thiên Quật Phong tự như một cái hỏa lô khổng lồ, ánh sáng từ các sườn núi xuyên qua cửa hang bừng lên, khói mù mịt như muốn thiêu dụi cả ngọn núi. Đó chính là lửa tự ẩn phong, thi thể được tập trung đốt cháy. Ngọn lửa không phải là hỏa diễm bình thường, mà là ánh sáng của linh khí tán loạn được nhóm lửa. Nó không tạo ra nhiệt độ, chỉ khiến cho Thiên Quật Phong trở nên sáng rực. Tuy nhiên, trong cảnh tượng sáng rợ ấy, vô số người đã hóa thành tro, như đàm báo hiệu sự khó khăn trong tương lai của Thiên Quật Phong. Vô dĩ, không ai kế thừa kiềm phong và sau cơn phong ba này. Tình hình gần như có thể đoán trước được Cuối cùng, hẳn lào lại bị phong kín Nhưng số tù phạm đã chết hơn nửa. Sau này, trong những năm tháng tiếp theo Thiên quật phong sẽ càng khó có thể tranh đoạt linh khí với các phòng khác Mà khu vực phía trên của mọn núi Nơi có khói đen bao phủ thần bí Hiện tại cũng không ai dám mạo hiểm đặt chân đến nữa Các đệ tử nội phong không thể tiến vào ẩn phong Họ mơ hồ cảm nhận được có chuyện lớn xảy ra trong núi Nhưng không biết cụ thể là gì Tất cả mọi thứ dần dần yên tĩnh trở lại tất cả mọi thứ dần dần yên tĩnh trở lại lửa tắt bóng đêm bao trùm phong thạch gió xuân rít qua khe núi giống như tiếng quỷ khóc không ngừng vang lên ninh tiểu linh ngồi trên giường uống xong chén thuốc chữa thương đáp kín chân bền ngón tay mảnh mai vuốt ve trên chân cảm giác mềm mại của vài lụa làm lộ ra sự yếu ớt của tay nàng lòng bàn tay vẫn còn lưu lại dấu vết của những lần cầm kiếm nàng nhẹ nhàng ngượng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đêm tối mờ mịt trên bầu trời nguyệt huy sáng rực những đám mây như ẩn giấu một dòng nước bạc sư huynh Ninh Tiểu Linh khẽ thì thầm, mắt không rời mặt trăng, như thể đó là một tấm gương có thể phản chiếu hình ảnh trong lòng người. Nàng nhớ lại vào ban ngày, Sư huynh đã nói gì đó về chiếc túi nhỏ tiền đồng, Sư huynh định nói với nàng điều gì? Ninh Tiểu Linh chợt nhớ lại, đầu óc quay cuồng nghĩ về mọi chuyện, đột nhiên, từ phủ cho người nàng hơi động đậy, một tia bạch quang tràn ra, ngưng tụ thành hình dáng của một con tiết hồ. Tiết hồ này vì đã bị Ninh Tiểu Linh bế ép suốt 2 tháng, giờ đây nhìn có vẻ hơi yếu ớt, đuôi ngắn và tròn như một quả cầu lông mềm mại. Nàng ôm con tiết hồ vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng của nó, rồi nắm lấy chiếc đuôi mềm mại, ngước lên hỏi: "Tiểu hồ lì, có phải ngươi có điều gì muốn nói cho ta không?" Tiết hồ không trả lời, vì đa số phản ứng của nó là từ tiềm thức của nàng. Bình Tiểu Linh suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng cầm lấy gai con tiết hồ, đưa nó lên gần mắt mình, nhìn vào đôi mắt của nó, trong lòng bỗng dưng nhớ lại những điều mà nàng đã quên. Con tiết hồ này không chỉ là một linh thú giúp nàng tăng tốc độ tu hành gần gấp đôi, mà còn là một đôi mắt trong bóng tối, có thể âm thầm ghi lại vô số chuyện. Ninh Tiểu Linh nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiết Hồ, nàng nhắm mắt lại, tâm hồn không có chút nào ngăn cách, hoàn toàn hòa nhập với Tiết Hồ. Rất nhanh, Ninh Tiểu Linh lại nhìn thấy một hình ảnh mà nàng đã lãng quên từ lâu, đó là một không gian u ám, trong không gian này, ánh sáng bờ ảo của những chiếc đèn màu ngà sữa lớn nhỏ lơ lửng trong không trung, giống như những đốm lửa quái dị, tựa như có những cây cột dài làm chỗ dựa, trên mặt đất là vô số vật thể không rõ hình dạng, chúng giống như những cục đá lớn nhỏ lạ lùng, tản mát ra một khí tức âm u kỳ dị. Ninh Tiểu Linh cảm thấy lòng mình dùng mình, không hiểu vì sao nàng lại thấy hình ảnh này. Những hình ảnh tiếp theo càng làm nàng cảm thấy bàng hoàng. Nàng nhìn thấy một đầu xương rắn khổng lồ, thân thể xương rắn hoàn chỉnh, không thiếu một bộ phận nào, giống như đang chiếm giữ cổ long, phun ra và nuốt vào làn sương mù, xương rắn chiếm hết tầm mắt của nàng, khiến nàng loáng thoáng cảm thấy có một đôi mắt sâu thẳm của sinh vật này đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt đó nàng không thể nhìn rõ, nhưng chỉ nghĩ đến khả năng này khiến nàng bất giác rùng mình. Anh, Ninh Tiểu Linh nhìn thấy hình ảnh kỳ dị đó. Tay vô tình siết chặt, khiến Tiết Hồ kêu lên một tiếng, kéo nàng từ trong mộng cảnh trở lại hiện thực, nàng mới nhận ra mình đang toát mồ hôi lạnh, cả người ướt đẫm, Ninh Tiểu Linh giơ tay xoa chán, vội vã vén chân mền, nhanh chóng xuống giường, bàn chân nàng dò tìm đôi giày, chân vẫn còn trong bộ y phục trắng mỏng, không có khoác áo ngoài, vội vàng đi ra ngoài mà quên cả đóng cửa. Nàng bỗng nhớ đến một chuyện, trong lòng dấy lên sự lo lắng, nàng nghĩ đến sư phụ có lẽ đang ở trong phòng sư huynh, và nếu hai người đang làm chuyện gì kỳ quái thì sao? Ninh Tiểu Linh cũng không biết rõ chuyện kỳ quái là gì. chỉ cảm thấy mỗi lần họ ở cùng nhau đêm khuya là có gì đó lạ lung. Ninh Tiểu Linh khi chuyển ẩn tức thuật rón rén đến phòng sư huynh. nàng cẩn thận quan sát bốn phía, lo sợ sẽ lại gặp phải chuyện như lần trước với Lạc Nhù. nàng áp tay vào cửa, lắng nghe bên trong, không nghe thấy gì lạ. Sau khi xác nhận không có âm thanh kỳ quái, nàng nhẹ nhàng gõ cửa. Đông, đông, đông. tiếng gõ cửa của Ninh Tiểu Linh vang lên trong hành lang vắng vẻ, khiến chính nàng cũng phải giật mình. Tuy nhiên, bên trong phòng không có ai trả lời. nàng biết chỉ cần sư huynh có trong phòng. chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa. nhưng sau lần này lại không có phản ứng gì. sư huynh đi đâu rồi? Ninh tiểu linh lại gõ cửa thêm vài lần, trong lòng bất an, cuối cùng đành phải thất vọng quay lại phòng mình, cảm giác một ngạt bao trùm. trong phòng chủ điện, minh trường cử ngồi xếp bằng trên tấm bạch ngọc hàn giường, lục giá giá ngồi phía sau hắn, chăm chú quan sát, dùng linh lực truyền vào để giúp hắn ổn định thân thể. ngươi vì sao lại ở ẩn phong? ai cho phép ngươi vào đó? lục giá giá hỏi với giọng lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng che khuất ánh sáng từ hàn ngọc trên giường. Ninh Trường Cửu không giấu giếm, kể rõ cho nàng về quyền tiểu phi không trận thư tịch trong thư cáp và những chuyện liên quan đến ẩn phong, hắn suy nghĩ một chút rồi nói thêm ẩn phong đã là nơi ta có thể đến, đương nhiên cũng có thể ở lại tu hành Lục Giá Giá hử lạnh, nói, cái gì ngụy biện, hành động can quấy Ninh Trường Cửu hỏi lại Vậy phong chủ điện không phải cũng không cho phép đệ tử tiến vào sao Nói xong câu này hắn liền cảm thấy hối hận, sợ Lục Giá Giá sẽ nổi giận và đuổi mình đi ngay lập tức Hắn làm bộ suy yếu, hai tiếng. Lục Giá Giá không có phản ứng mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng nói: Về sau có chuyện như vậy nhất định phải nói trước cho ta, biết không? Ninh Trường cử gật đầu. Lục Giá Giá đặt hai tay lên lưng hắn, long bàn tay mang theo cảm giác ô nhuận nhưng cũng lạnh lẽo, nàng tiếp tục hỏi: Ngươi là thế nào ra ngoài? Ninh Trường cử trả lời: Phòng ngoạn nguồn có một con đường bí mật, khi đó ta lọt vào phòng ngoạn nguồn, chỉ nhìn một hồi bốn phía, trong bóng tối lục tìm, rồi tìm được một đường ám đạo, từ đó ra ngoài. Ám đạo. Lục Giá Giá nghi ngờ. Phong mọi nguồn sao lại có ám đạo Là ai tạo ra Ninh trường cử nhẹ nhàng lắc đầu Cảm thấy mình có thể đã nhớ sai điều gì đó Nhưng cũng không thể xác minh được Lục giá giá tiếp tục hỏi Sau khi ra ngoài thì sao Ninh trường cử lấy xuống chiếc ngọc bài nội môn đệ tử bên hông Mỉm cười nói Mời sư tôn xem qua Lục giá giá sớm đã nhận thấy hắn đã đổi ngọc bài Nhưng nàng không biểu lộ niềm vui Chỉ bình tĩnh nói Vì sao không về lại phòng Ninh Trường Cửu nhớ lại chuyện Lục Giá Giá đã một mình xuống núi, xít nữa khiến hắn rơi vào nguy hiểm trong cuộc nội loạn tại ẩn phong. Trong lòng hắn dâng lên cảm động, mỉm cười đáp, sợ để sư tôn bị lên lụy. Lục Giá Giá lạnh lung nói, không chết là tốt rồi. Ninh Trường Cửu ho khăn vài tiếng, sắc mặt tái điệp một chút, rồi từ từ có lại huyết sắc. Lục Giá Giá lại nghĩ đến một chuyện, hỏi, nhảy nhã chúc nói, kiếm pháp của người rất tốt. Ninh Trường Cửu đáp. Kiếm pháp của ta luôn rất tốt. Lục Giá Giá không tiếp tục đề tài này, nàng thu tay về, điều tức một lúc rồi đặt hai tay lên đầu gối, nói: Thân thể ngươi hẳn là không có gì đáng ngại, ta không quan tâm kiếm pháp của ngươi từ đầu mà có, nhưng kiếm này là kỹ xảo giết địch một ngàn, tự tổn thương 800 nó sẽ gây tổn hại rất lớn cho khí hải linh mạch của ngươi, về sau phải cẩn thận. Ninh Trường Cư gật đầu, trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hắn lên tiếng: Vậy chúng ta tiếp tục đi. Ừm, tiếp tục cái gì? Lục Giá Giá hỏi. Ninh Trường Cửu quay đầu lại nhìn nàng, Lục Giá Giá có mái tóc dài như thác nước, xõa trên vai, vai sợi tóc buông xuống trên được nạng, khuôn mặt mang chút vẻ mệt mỏi, đôi mắt dài thu thủy lạnh lùng, giống như một tiên tử đang ngồi trong cung Hàn Tháp Nguyệt. Nàng đối diện với Ninh Trường Cửu trong một tháng, rồi nhanh chóng tránh ánh mắt của hắn, nói: Hôm nay coi như xong đi. Ninh Trường Cửu đáp, quay lưng đi. Lục Giá Giá nghe giọng nói của hắn có chút không vui, liền nói: Ta đã nói rồi, hôm nay được rồi. Ninh Trường Cửu đáp: Sư phụ xuống núi tìm ta. cảm động mãi mà vẫn cảm thấy không thể báo đáp. Lục Giá Giá không nói gì, Ninh Trường cử hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, từ từ xoay người nàng lại, đưa nàng ra chỗ khác. Không gian thường ngày tối tăm, mặc dù hai người đôi lúc có những va chạm nhẹ, nhưng đều lơ đáng không mấy để ý. Nhưng lúc này ánh sáng từ chiếc giường bạch ngọc hàn chiếu rọi, làm thân ảnh của hai người rõ ràng hơn. Khoảng cách giữa họ rất gần, những làn sương lạnh cũng không thể che giấu được sự gần gũi này. Kia vất vả ngươi, Lục Giá Giá nhẹ giọng nói, đứng thẳng lên. tóc dài xóa ra phía trước, như thân thiên nga với cổ mảnh mai thẳng thấp. lúc này Ninh Trường Cửu mới chú ý đến trên cổ nàng có một chiếc dây chuyền bạc mảnh mai. Ninh Trường Cửu đột nhiên hỏi: nếu như ta rơi vào phong ngọn nguồn, không thể lên nữa, ngươi sẽ làm sao? Lục Giá Giá lạnh lùng nói: ngươi đừng hiểu lầm, ta là phong chủ, ngươi là đệ tử của ta, cứu ngươi là trách nhiệm của ta. Ninh Trường Cửu cười hỏi: ta hiểu lầm cái gì? nói xong, Ninh Trường Cửu chỉ tay và lưng Lục Giá Giá kim ô quấn chỉ hóa thành những tia kim mang, một phần xuyên qua chiếc váy nàng. Phần còn lại xuyên thấu qua sim y của nàng, làm thân thể nàng hơi rực sáng. Lục giá giá khẽ hừ một tiếng, lấy lại tinh thần rồi mới nói. Người đã có vị hôn thê, sau này tuyệt đối không được nói những lời khinh bạc như vậy với nữ tử khác. Ninh trường cử đáp, ta và nàng chỉ là một trận đổ ước thôi. Lục giá giá cười lạnh, lời này của người chắc ngay cả tiểu linh cũng không tin đâu. Ninh trường cử đáp, triệu tư nghi ấy, cô gái có mái tóc vàng kia, kiêu ngạo tự cao, ngoài bộ túi da xinh xắn thường ngày, có gì đặc biệt. Lục Xa Xa khẽ cười, hoàng bao nhà đầu, ta thấy ngươi cũng chẳng lớn hơn nàng bao nhiêu, Ninh Trường Cử cũng mỉm cười, xã thực là không bằng sư tôn lớn, im miệng. Lục Giá Giá quát khẽ, sư tôn chớ hiểu lầm, Ninh Trường Cửu giải thích vừa cười, Lục Xa Xa không muốn tiếp tục để ý đến hắn, Ninh Trường Cửu cảm nhận được nhiệt độ trong tay tăng lên rất nhiều, kim ô bay vào ngọc thể, tán đi khí lạnh, chiếu dọi lên làn da trắng mịn, khiến cơ thể nàng ấm lên. Nhiệt khí dần tỏa ra, gương mặt nàng bắt đầu nóng dần, vành tay cũng đường hồng như ngọc. cùng lúc đó, bạch ngọc hàn trên giường vẫn lạnh lẽo, không ngừng xua đuổi nhiệt độ từ cơ thể nàng. một bên là lạnh, một bên là nóng, khiến lúc giá giá cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả. nàng không thích cảm giác này và có thể cảm nhận rõ ràng rằng ninh trường cửu đang mang theo một chút trả thù trong tâm lý. dù không biết là vô tình hay cố ý, hắn cố ý chưa đùa qua tử phủ, kích thích kiếm thai bên trong. còn nàng thì giữ sự đề phòng, mặt không đổi sắc, giả vờ mình đã miễn dịch với điều đó. nhưng dù sao cũng là có người trưởng khống ở dưới. mặc dù tính cách nàng không quá cứng rắn, nhưng nàng không thích việc bị người khác điều khiển. Cuối cùng, sau khi chịu đựng lâu, Ninh Trường Cử rút tay ra. Lục Giá Giá cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm và vành tay đỏ bừng như muốn cháy. Nếu không phải Ninh Trường Cử ở đó, nàng chắc hẳn đã ghé vào Hàn Ngọc trên giường để tìm kiếm cảm giác lạnh lẽo, mong muốn xua tan cái nhiệt độ đang bao phủ trong cơ thể mình. Ninh Trường Cử khẽ động ngón tay, kim mô từ đầu ngón tay nhảy lên vai hắn, rồi hắn hỏi, ngày mai sư phụ sẽ giảng bài gì? Lục Giá Giá suy nghĩ một hồi rồi trả lời. linh mạch chu thiên tuần hoàn. Ninh Trường Cửu gật đầu. Lục Gia Gia hỏi lại, ngươi có cao kiến gì không? Trước đây sau mỗi buổi luyện thể, Lục Gia Gia thường nhân cơ hội này để hỏi Ninh Trường Cửu những vấn đề về tu hành. Mỗi lần Ninh Trường cử đều giải đáp rất thấu đáo, khiến nàng thu được không ít lợi ích. Dù về danh nghĩa là Lục Gia Gia cùng hắn nghiên cứu thảo luận, nhưng thực chất là Ninh Trường Cửu đang giải đáp những thắc mắc cho nàng. Lần này Ninh Trường cử vẫn còn chút mang thủ. Với cuộc trò chuyện trước đó, liền nói, ta là đệ tử của ngươi. sao có thể trả lời hết mọi thứ nếu sư tôn thật sự muốn biết sao không bái ta làm thầy luôn đi lục giá giá nghe vậy hơi nghi hoặc quay đầu lại khuôn mặt đường đỏ tì vẫn lại lùng nhưng không giấu được vẻ bối rối nàng mạnh miệng đáp ta chỉ là cùng ngươi nghiên cứu thảo luận thôi ninh trường cửu không vạch trần tiếp tục trò chuyện với nàng giải thích về linh mạch chu thiên tuần hoàn lục giá giá gật đầu sắc mặt chăm chú nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến lời nói của ninh trường cửu tâm tư nàng lại trở nên rối bời Nàng nghĩ thầm, nếu như mình và hắn quen biết sớm hơn vài năm, với thiên tư của hắn, quả thực có thể làm sư phụ của mình. Nàng khó mà tưởng tượng ra tình huống đó, nhưng may mắn là nàng vẫn luôn chủ động, nên chuyện đó không thể xảy ra. Nàng một thằng người, dáng vẻ đoan trình, dù là lắng nghe người khác, vẫn toạn lên khí thể uy nghiêm và lạy lùng của một phong chủ, như thể nàng mới là người đang chỉ dẫn mọi thứ, hai người tiếp tục thảo luận các nguyên tắc. tỉ mì cắt tỉa những chi tiết còn vừa mắc lục giá giá cảm khái nói tất cả những điều này ngươi đều học từ sách vừa sau ninh trường cử gật đầu đáp vâng luôn lục. lục giá giá không mấy tin tưởng nhỏ giọng hỏi khi nào ngươi mới nói cho ta biết chân tướng về lai lịch của ngươi ninh trường cử mỉm cười nhưng nụ cười dần dần phai nhạt trên mặt hiện lên một tia hoài niệm như thể đang nhớ về điều gì đó lục giá giá thấy hắn không muốn trả lời cũng không ép buộc chỉ nói vô thần nguyệt rất nhanh sẽ đến khi đó chúng ta sẽ đưa đệ tử đi xuống núi Người tốt nhất đừng đi những nơi hoang dã không ai lui tới. Tôi tiền giả có trách nhiệm bảo vệ nhân gian, không cần mạo hiểm đối phó với yêu ma, đừng quên sứ mệnh của mình." Ninh Trường cử gật đầu. "Ừm, trong tứ phong chắc hẳn cũng có điều gì đó ẩn giấu, Người cũng phải cẩn thận." Lục Gia giá đáp, "Ta biết, ta sẽ bảo vệ ngọn núi này chu toàn." Ninh Trường cử không nói gì thêm, chỉ tiếp tục gật đầu. Lục Gia giá thấy trời đã muộn, bắt đầu ra lệnh cho khách, "Nếu không có việc gì, ta sẽ đưa ngươi về nghỉ ngơi đêm khuya." Lục Giá Giá khoác lên chiếc áo bào đen để tránh bị phát hiện, nàng không đi đường chính mà ôm Ninh Trường Cử vào lòng, bay thẳng lên không trung từ cửa sổ và thẳng phòng của Ninh Trường Cử. Lúc này, Lục Giá Giá đã có thể ngự không mà không cần dùng đến Tiên Kiếm, điều này làm nàng có chút kỳ lạ. Nếu như tự thân là kiếm, vậy thì Ninh Trường Cử, người đồng hành với mình là gì? Một người ngựa kiếm. Nàng không muốn suy nghĩ nhiều về vấn đề này, chỉ đưa Ninh Trường Cử về phòng rồi lặng lẽ rời đi. Đêm khuya, Ninh Trường Cử không ngủ ngay, hắn rút thanh bội kiếm ra. Bắt đầu luyện tập lại chiêu kiếm kỳ lạ mà trước đây hắn đã nhớ được trong giấc mơ. Trước kia, khi nằm mơ tại Nghiêm Chủ, hắn đã nhớ được rất nhiều chiêu thức kiếm, 12 chiêu kiếm mà hắn đã học, mỗi động tác đều khác biệt, giống như một điệu vũ tế tự kỳ quái hơn là một chiêu kiếm thông thường. Hắn bắt đầu thử lại những chiêu thức này, Ninh Trường cửu phát hiện, mặc dù hắn có thể dùng chiêu thức này để liên tiếp đánh bại ba người, nhưng chỉ khi không muốn kiếm, muốn thuần thục và thông suốt kiếm pháp này vẫn vô cùng khó khăn, dường như chỉ có sinh tử, chỉ có sự sống và cái chết. mới có thể khiến hắn cùng thanh kiếm hòa làm một, để phát huy hết sức mạnh và sự tinh túy của kiếm thuật ấy. Ninh Trường Cửu hiểu biết rộng, biết rằng kiếm pháp này không đơn giản, thậm chí có thể liên quan đến thiên dự kiếm trong truyền thuyết, đặc biệt là nửa phần còn lại của nó. Nhưng trực giác của Ninh Trường Cửu lại mách bảo hắn rằng, đây không phải là kiếm kinh hạ nửa cuốn. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy mình đã hiểu rõ hướng đi của kiếm kinh hạ nửa cuốn, nhưng không sao nhớ lại được. Kiếm quang chiếu rọi vào ánh trăng, từng tia từng tia xé tan màn đêm, Ninh Trường Cửu rút kiếm, với tốc độ ngày càng nhanh hơn. 12 chiêu kiếm này, cùng với những biến hóa, hắn bắt đầu dần làm quen và luyện tập trong thời gian rất ngắn. Khi đón nhận những chiêu thức này, hắn nhận ra chúng dường như có mối liên hệ mật thiết với nhau, tất cả đều hướng đến một điểm duy nhất. Những chiêu kiếm này đều xuất phát từ nhất kiếm, tựa như những nhánh rễ từ một gốc cây. Ninh Trường Cửu không khỏi nhớ đến, Thiên Tâm Quỷ, một cuốn kinh mà hắn đã học ngay khi bước vào một đạo. Khi hắn tu luyện đạo Pháp, đến một mức cao, hắn mới nhận ra rằng tất cả các môn Pháp, từ ẩn tức thuật đến kính Trung đều chỉ là những biến thể của thiên tâm quyển có lẽ kiếm pháp này và thiên tâm quyển đều là đạo pháp tự nhiên, trong đó phạn vật đều quay về một điểm duy nhất là một. giây phút này, ninh trường cửu chìm đắm trong nghiên cứu kiếm pháp và đạo pháp, hoàn toàn không biết rằng ninh tiểu linh đã đến tìm hắn vào đêm hôm qua. sáng hôm sau, khi khóa học vừa bắt đầu, ninh trường cửu không đến lớp mà trực tiếp đến thư cát để gặp nhiêm Chu lão nhân nhiêm chu vẫn còn say ngủ, ninh trường cửu bèn lấy một cuốn sách trong thư phòng, ta lật xem một cách nẫu hứng, ẩn phòng sự tình ta đã biết. sau một lúc lâu, lão nhân mới chậm rãi mở lời, giọng nói yếu ớt như làn gió, giống như sợi tơ nhện của độc cô trong gió. ninh trường cử buông quyển sách trong tay, nhìn về phía nghiêm chu, nói một cái dứt khoát: nghiêm phong là ta giết. nghiêm chu hơi ngạc nhiên, hắn không hề nghe nói về việc này, chỉ biết rằng nghiêm phong đã chết do một người áo trắng ra tay, và người áo trắng đó cũng rơi vào phong cốc. đối với phong cốc, nghiêm chu hiểu rõ và biết rằng dù người áo trắng kia không bị nát xương nát thịt, hắn cũng sẽ bị tà khí trong phong cốc ăn bòn, sống không bằng chết. nhìn hắn không ngờ người đó lại là ninh trường Cử chuyện này thật không thể tin nổi nhưng nếu xét đến những bí mật xung quanh thiếu niên này cũng không phải là không thể giải thích nghiêm chu thờ dài nói nghiêm phong muốn giết ngươi ngươi muốn giết hắn sinh tử khó liệu tự gánh lấy hậu quả kiệt cục như vậy ta không có gì để nói chắc hẳn ngươi cũng đoán được nghiêm phong chính là ta sai người thả ra nếu ngươi còn bất mãn cũng có thể rút kiếm giết ta ninh trường cửu khẽ cười đáp sư thúc tổ nói quá lời ta hôm nay đến đây không phải vì chuyện đó ừm Niêm Trung nghi hoặc cười nói, vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là hỏi về chuyện của Lục Giá Giá? Con bé đó ta nhìn nàng lớn lên, lúc trước ta cũng không ngờ nàng lại có thể trở thành khuyên thành như vậy. Ninh Trường Cửu trong lòng hơi thay đổi, hắn bỗng nhiên muốn hỏi Niêm Trung về quá khứ của Lục Giá Giá, nhưng hắn kiềm chế được, bình tĩnh đáp, hòa gia sư không có quan hệ. Ồ, vậy là chuyện gì? Niêm Trung hỏi, Ninh Trường Cửu nói, Ngươi không tò mò ta làm sao giết Niêm Phong sao? Niêm Trung gật đầu nói, tò mò chưa. với cảnh giới của người hẳn là phải chết không nghi ngờ gì nữa. ta vốn nghĩ có người âm thầm trợ giúp, nhưng hóa ra không phải sao? ninh trường cửu nói, ta thực sự giết nghiêm phong chỉ bằng một nhất kiếm. nghiêm chu mở to mắt, nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt. Nhất kiếm, dạng kiếm pháp nào có thể vượt qua hai cảnh giới trong nháy mắt và giết người? ninh trường cửu nói, tử đình mới có thể xưng là tiên nhân, còn dưới tử đình là phạm nhân, đương nhiên có thể bị bất kỳ thủ đoạn nào giết chết. người nói cũng có lý, nhưng ta vẫn muốn biết, suốt cuộc là kiếm pháp gì? Nghiêm Chu vừa nói xong, ngất kiếm liền xuất hiện trước mặt hắn, chỉ cách ba thước. Nghiêm Chu không hề hoảng sợ, vì với cảnh giới của hắn, Ninh Trường Cửu Tuyệt đối không thể phá vỡ được hộ thể chi khí của mình. Tuy vậy, trong ánh mắt của hắn vẫn lóe lên một tia khác thường. Người học kiếm pháp này ở đâu? Nghiêm Chu không kìm được thốt lên. Ninh Trường Cửu nhận thấy sắc mặt của hắn không giống giả vờ trong lòng càng thêm nghi ngờ, hỏi lại: "Ngươi đã từng thấy kiếm pháp này chưa?" Nghiêm Chu đầu tiên lắc đầu, sau đó lại chìm vào trầm tư. Ta chắc chắn chưa từng gặp qua, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc. Ngươi học từ đâu vậy?" Ninh Trường Cử do dự một lúc rồi nói, "Khi còn bé ta từng bái một vị đạo sĩ Du Phương làm sư, ông ấy đã dạy ta mấy chiêu kiếm thuật kỳ lạ." Nghiêm Chu không rõ thực hư, chỉ thở dài, "Bệnh của người đúng là rất tốt, chắc hẳn vị đó cũng là một cao nhân ẩn giật." Ninh Trường Cử nhìn chằm chằm vào hắn, như muốn tìm thấy một tia phản ứng trên khuôn mặt hắn, nhưng Nghiêm Chu vẫn giữ vẻ mặt không hề thay đổi. Một lúc sau, Ninh Trường Cử mở sách ra, giống như vô tình hỏi. Một lúc sau, Ninh Trường Cử mở sách ra, giống như vô tình hỏi. có thể kể cho ta nghe về sự tích của quấn long trụ và những tình huống liên quan đến gió bão không? Niêm Chu lắc đầu, nếu ngươi đã từng đặt chân đến đó, chắc chắn ngươi đã hiểu rõ hơn ta nhiều. Ninh Trường Cửu không hỏi thêm nữa, chỉ nói: muội thật sự muốn cả đời chỉ sống trong thư các sao? Trời cao đất rộng, người tu hành nên có chí lớn, không thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà ràng buộc bản thân. Niêm Chu lại đáp: đó không phải là chuyện nhỏ, đó là đại đạo của ta. Buổi tối trong phong chủ điện, Lục ra Giá thấy Ninh Trường Cửu liền bắt đầu chất vấn. Hôm nay vì sao không tham gia tảo hóa và vân đài kiếm trận? Người đã là nội phong đệ tử, phải tuân thủ quy củ, sao lại hành xử như vậy? Ninh Trường cửu cười nói, có phải lại muốn đánh ta không? Lục gia gia hàng ngày cần hắn giúp luyện thể, tất nhiên không thể dùng án trả ơn, nhưng quy củ sư môn thì không thể phá vỡ. Nào suy nghĩ một lát rồi nói, Lúc ẩn phong ngươi đã có công lớn, bây giờ mắc phải một chút sai lầm có thể dùng công bù tội, ta sẽ không quá để ý. Nhưng như vậy cuối cùng không ổn, sau này ngươi nhớ lên lấp đầy đủ, đừng làm ta khó xử. Ừm, tốt, à, ta cũng sẽ sắp xếp cho người một chỗ ngồi riêng. Luôn ngồi bên Tiểu Linh, thiết thật không ổn, không cần đâu. Ngồi bên sư muội là được rồi, không được, Tiểu Linh bây giờ mới 14 tuổi. Phải để nàng rèn luyện thêm, không thể để nàng quá nghỉ lại vào ngưỡi. Vậy thì nghe lời ngươi. Ừm, bắt đầu đi, hai người một trước một sau ngồi trên chiếc giường đá lạnh lẽo. Buổi luyện thể hôm nay kết thúc nhanh chóng, vì cả ninh trường cử và lục gia giá đều nhận thấy hiệu quả luyện thể đã ngày càng giảm sút. Chắc chẳng bao lâu nữa kiếm linh đồng thể của ta Sẽ thực sự hoàn thành Lục Gia Gia nói về mặt hớn hở như một đứa trẻ Chờ đợi năm mới Ninh trường cửu lại như dội một gào nước lạnh Ta không chắc lắm Ừ ý ngươi là sao Ta cảm thấy có lẽ là nhiệt độ chưa đủ Ninh trường cửu nhìn và giữa các ngón tay Nơi có một tiếng kim ô rồi đoán Ninh trường cửu nói Có thể là sim y của ngươi quá dày Người nói gì Lục Gia Gia quay đầu ánh mắt lạnh lùng Trong đôi mắt ấy càng thêm sự sắc bén Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng chạm tay lên lưng nàng, rồi thành thật nói: Kiếm vảy ẩn vong là từ linh tơ linh tê dưới núi chế tạo, chất liệu vô cùng tinh xảo, đào kiếm khó có thể phá hủy, lại có tác dụng ngăn chặn thủy hòa. Nhưng khi luyện thể, lại gặp khó khăn, hầu hết nhiệt lượng đều bị quần áo ngăn lại. Lục giả già lắng nghe, như thể đang nghiên cứu vấn đề học thuật, không tiện phản bác gì. Cô nàng cũng bắt đầu nghiên cứu và thảo luận vấn đề. Linh tơ tỵ có sức ngăn trở, nhưng hiện giờ ta có thể coi thân thể mình như kiếm, kiếm linh đã gần như hòa hợp hoàn hảo với cơ thể ta. có lẽ không cần phải tiến thêm nữa. nàng vươn tay nhẹ nhàng với ông tay áo, cổ tay trắng đõn, mịn màng như ngọc, da thịt mềm mại nhưng lại cam tràn sức sống. dưới da nàng, kinh mạch mờ mờ hiện lên, giống như ánh trăng xuyên qua móng tay, lộ ra sự sắc bén như kiếm. thân thể nàng không hề hay biết, đang dần dần thay đổi, hình thành một thanh bình khí ẩn chuyển, tuyệt đẹp. ninh trường cử nắm chặt ngón tay nàng, quan sát một hồi, rồi lắc đầu. ta thấy vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. lục gia gia nhìn hắn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. tựa như một vật bị hàn phân tích, không khỏi cảm thấy khó chịu. nàng trầm mặc, rút tay về, lạnh lùng hỏi: ngươi thấy gì? vì sao lại nói vậy? binh trường cừu trả lời. binh trường cừu trả lời: một món đồ sứ từ thổ thạch biến thành men dư thanh hoa. một thanh kiếm từ gang thép trở thành bông tiết thép, chúng đều trải qua một sự thay đổi to lớn khi được tạo thành, nhưng ở ngươi, ta lại không cảm nhận được sự biến hóa đó. lục giá giá nhíu mày nói: ta là người, không phải đồ vật, dù kiếm thể có đạt tới đại thành. thì cũng chẳng có gì thay đổi. Ninh Trường Cửu thở dài, sau khi Đại Thanh sẽ biết. Lục Gia Gia nói: ngươi là sư đồ, cũng là đạo hữu, nhưng chuyện này rất khác biệt. Ta cần suy nghĩ kỹ. Ninh Trường cử gật đầu. Tùy ngươi quyết định, ta tôn trọng ngươi. Lục Gia Gia nhẹ nhàng thở dài, cảm ơn. Ninh Trường Cửu mỉm cười. Không cần cảm ơn, ân tình không thể diễn tả bằng lời. Lục Gia Gia im lặng một lúc rồi nói: từ Triệu Quốc Hoàng thành đến nay, người đã giúp ta vô số lần, mà mặc dù ta là sư phụ ngươi. nhưng chưa bao giờ thực sự giúp người điều gì. người nghĩ sao về chuyện này? minh trường cửu nhìn vào mặt nam rồi nói, nhìn thấy ngươi và tiểu linh mỗi ngày càng tốt hơn, ta rất vui. đây là cảm giác mà ta chưa từng trải qua khi tu hành. ta rất thích cảm giác này. dù sao trong đời trước, hắn chỉ là đệ tử yếu nhất của đạo quan trung, luôn bị các sư huynh sư tỷ xem như đứa trẻ đang trưởng thành. hắn tí khát vọng có một sư đệ, sư muội, nhưng cuối cùng lại bị giam cầm hơn 20 năm. lúc giá giá nghe vậy cảm thấy có gì đó không ổn, lại lùng hỏi, cuộc ai mới là sư phụ? Ninh trường cử nhìn thấy nét mặt nàng không vui, liền khôn ngoan đáp, bài kiển sư Tô đại nhân. Lục giá giá nghe hắn gọi vậy với vẻ giả tạo, hư lạnh nói, ta sẽ đưa ngươi về. Lục giá giá thu chân lại bước xuống giường, áo váy tung bay, đôi chân thon dài, mềm mại như mang mùa xuân. Nàng vung tay một cái, không khí lạnh toát ra từ vạt áo trắng, say tròm quanh người, khó mà phân biệt được. Nàng như thế không hề chú ý tới cảnh vật này, thoáng lần người, nghĩ ngợi về một vài chuyện. Chân Ngọc Trần chuồng dẫm lên nền đất lạnh lẽo. Bên trong phòng chủ điện, đèn đầu xanh phủ một lớp sắc u tĩnh. Ninh Trường Cử khẽ thì thầm, Mỗi lần làm xong việc, người ta đi lại càng vất vả. Lục Gia Gia mơ hồ nghe thấy câu nói ấy, nhìn thấy hắn không có phản ứng, liền quay lại hỏi: sao vậy? Ninh Trường Cử nhìn bóng dáng nàng, không chút bụi trần, nhớ lại một lần duy nhất gặp mặt sư tôn đời trước, bỗng nhiên hẳn nghĩ nếu cứ sống như một đệ tử bình thường, giúp cô gái lạnh lùng thiện lương Lục Gia Gia quản lý tông môn, thì cuộc sống chắc chắn sẽ yên bình và vui vẻ. Nhưng hắn biết điều đó không thể, đây chỉ là nơi hắn ẩn giấu đôi cánh của mình. Một ngày nào đó, hắn sẽ phải rời đi bước vào con đường mịt mù và vô vọng, gặp lại sư tôn giải quyết những hoang mang của đời trước. Trong lòng hắn có chút sợ hãi, nhưng cũng biết đó là số mệnh mà hắn không thể trốn tránh. Đôi khi hắn sợ, không dám để lại bất kỳ tình cảm nào, bởi vì trong sâu thảm ký ức hắn đã thấy nhất kiếm. Hắn biết rằng, một mình đối mặt với kết cục ấy là điều chắc chắn. Quá khứ hắn không thể nào quên, năm 16 tuổi đã phá vỡ được từ đình cảnh. Nhưng dưới sự trợ giúp của sư huynh sư tỷ, hắn vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là người tầm thường. Tuy vậy, giờ đây, hắn cảm thấy cuộc sống của mình lại bình dị hơn rất nhiều. Hắn có thể yêu, có thể buồn, có thể làm lại từ đầu. Hắn thường tự hỏi, điều không thể nào thay đổi trong cuộc đời này là gì? Là tòa đạo quan xa xôi nơi chân trời, hay là chính quá khứ tan vỡ của hắn? Hắn không thể nhớ nổi những ký ức ấy, giống như tất cả đã trở thành một bí mật. Chỉ khi gặp lại, hắn mới có thể nhớ rõ từng chút một, hắn lại nhớ đến nhất kiếm. cảm thấy dù tu đạo suốt 500 năm, hắn vẫn không thể đòn nhận số phận ấy. nếu có thể, hắn chỉ muốn chọn cách trốn tránh. ninh trường cử ngượng đầu lên, nhìn vào bộ quần áo rộng rãi của phòng chủ điện tiết ảnh, trong lòng không còn cảm giác yên tĩnh nữa. hắn từ giường của hàn băng ngọc đứng dậy, bước đến bên cạnh nàng nói: đi thôi. lục giá giá không biết hắn đang nhớ đến điều gì. Nhưng khoảnh khắc này khi nhìn vào gương mặt hắn, nàng cảm thấy ánh mắt ấy giống như đã trải qua vô vàn thời gian, như một con bạch câu vội vã lướt qua khe hở lửa, cuốn lên gương mặt sóng nhiệt mơ hồ như ảo giác. nàng không nói gì. chỉ lặng lẽ dẫn hắn ra khỏi đại điện, ánh trăng sáng trong đêm vẫn là một đêm bình thường và lúc tào khóa lục ra giá dẫn hắn đến kiếm đường, nơi có một chiếc vé ở góc khuất, rồi tự mình ngồi xuống. ninh trưởng cử không chịu thua cũng đến kiếm đường và ngồi vào một góc khác, hắn bình tĩnh ngồi trên vé, mở sách ra nhưng không tụng niệm kiếm kinh như mọi khi mà cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần. buổi tối hôm qua làm chuyện xấu xa gì rồi sao hôm nay trông khốn khổ vậy? sau khi đổi chỗ ngồi, lạp như bỗng gần gũi hơn với hắn. nàng quay lại nhìn minh trường cửu và hỏi minh trường cửu mở mắt nhìn nàng một cái rồi chân thành nói nói ra sợ hù chết người lạc nhu cười lạnh rồi quay đầu đi nàng vẫn đang đoán xem minh trường cửu rốt cuộc là có tâm kế gì hay chỉ là giấu diếm thủ đoạn nhưng ánh mắt của nàng nhìn hắn chẳng hề thiện cảm còn tự ý nhiên và vân trạch thì cảm thấy áp lực rất lớn dù sao minh tiểu linh đã gây quá nhiều bất ngờ và sự kiện thí kiếm hội hôm qua vẫn còn được bàn tán xôn xao dù tư ý nhiên thua nhưng không mất mặt lòng tự tôn của hắn lại bị tổn thương rất lớn một đêm không ngủ, hắn đành phải đổ lỗi cho vận mệnh bất công và lúc bình minh. sau khi tụng xong kiếm kinh, lục giá giá bắt đầu giảng bài cho các đệ tử. nàng kể lại những việc mà dạ ninh trường cử đã dạy nàng hôm qua. ninh trường cử mỉm cười nhìn nàng, dù ánh mắt của nàng không hề nhìn vào hắn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nụ cười đó. nụ cười của nàng làm nàng có chút nóng mặt, nhưng trên gương mặt nàng không hề có bất kỳ phản ứng nào, vẫn lạnh lùng như một sư tôn đại nhân. lục giá giá giảng xong, ninh trường cử gật đầu nhẹ, thể hiện sự tán thành. trong lòng lục giá giá. một chút bất đắc dĩ dâng lên nàng tự trách mình từ nay sẽ không xin chỉ giáo từ hắn nữa ninh tiểu linh lại vừa tức giận vừa thương tâm cả buổi tảo khóa nàng liên tục quay đầu nhìn về phía ninh trường cử, nhìn nhận ra hắn đã không còn ở bên cạnh mình điều này khiến nàng cảm thấy trống vắng trong lòng nàng nghĩ đến những điều muốn nói với sư huynh mà không thể cảnh tượng ấy lục giá giá cũng nhìn thấy trong lòng nàng bắt đầu suy nghĩ liệu có nên đưa ninh trường cửu trở lại sau tảo khóa là buổi luyện kiếm trong vân đài hôm nay bầu trời như được thổi qua một đêm gió mạnh không còn dấu vết của những đám mây, chỉ còn lại bầu trời xanh thẳm, trong suốt như đá quý. Ninh Trường Cửu vừa nghe lục giá giá giảm giải kiếm kinh, phá giải kiếm chiêu, vừa thả thân thức vào kiếm trận, lặp đi lặp lại luyện tập những chiêu thức quỷ quệt của nghiêm chu. Hắn đứng giữa đám đệ tử, không hề nổi bật, đến mức ngay cả những người đứng gần cũng dễ dàng quên mất sự có mặt của hắn. Vì vậy, việc thêm một người đệ tử vào trận kiếm không gây ảnh hưởng gì lớn đến các đệ tử còn lại. Những người trước đây đoán già đoán non về cảnh giới của Ninh Trường Cửu. Sau khi thấy hắn thực hiện những chiêu kiếm mở nhạt vô vị, đã mất hết hứng thú, thậm chí họ còn nhớ lại bộ dạng mừng rỡ như điên khi hắn may mắn vượt qua kỳ thi nội phong. Lúc giá giá không trách cưới ninh trường cử, mà càng chú ý đến ninh tiểu linh, luôn coi nàng là tấm gương để rèn luyện. Sau khi buổi luyện kiếm buổi sáng kết thúc, buổi chiều các đệ tử không bị giang buộc, một số người đi thư cắt đọc sách, số còn lại tiếp tục luyện kiếm trong kiếm trận. Ninh tiểu linh cuối cùng cũng đợi được cơ hội chạy đến bên sư khuôn mặt ủ dũ, nói. Sư phụ có phải đang nhằm vào chúng ta không? Ninh trường Cửu xoa đầu nàng, nói, nàng cũng đừng làm khó, chúng ta không làm đúng quy củ thì sao? Ninh tiểu linh siết chặn nằm đầm, tức giận lắm. Sư huynh sao lúc nào cũng giúp sư phụ nói chuyện, không hề nghĩ đến ta. Ninh trường cử cười nhẹ, vậy ta dẫn nàng đi dạo chơi nhé. Ninh tiểu linh lập tức vui vẻ trở lại, nói. Lần trước sư huynh, nó sẽ dẫn ta đi xem tiết anh. Tiết anh mọc trên sườn thiên quạt phong, vào cuối đông đầu Sơn rất tươi tốt. Giờ đây đã nở rộ khắp núi đồi, sắc màu rực rỡ. Ninh Trường Cửu cười gật đầu, vậy là Ninh Tiểu Linh vui mừng đi cùng sư huynh. Nàng cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói với sư huynh, nhưng giữa những vườn hoa nở rộ, nàng không nhớ nổi nữa, chỉ mong thời gian có thể chậm lại một chút. Một ngày trôi qua nhanh chóng, Ninh Trường Cửu trở lại phòng, đi đến chiếc bình sứ trên bàn, nhẹ nhàng cầm lấy, hắn niêm bình, một chút hồn phách như vô hình từ bên trong chảy ra, cuối cùng ngưng tụ thành hình dáng của một thiếu nữ mặc tố ý do hồn phách bị hao tổn, thân hình nàng càng nhỏ đi. Nhìn qua non nớt vô cùng, mấy ngày dưỡng hồn đã giúp nàng ổn định là hồn phách vốn suy tàn dã, nàng bay ra khỏi bình, lập tức tìm một nơi kín đáo kho người lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, nói: "Ta không thích nơi này." Thiên Quật Phong kiếm khí hùng mạnh, có thể khắc chế quỷ hồn tự nhiên, khiến nàng cảm thấy nhẹ ứ trong cổ họng. Ninh Trường Cử đưa ngón tay điểm nhẹ, không khí lập tức dậy lên gợn sóng, một lớp bình trường vô hình như tấm áo che phủ quanh người nàng. Thân thể thiếu nữ lúc này mới dần dần buông lỏng, nàng sợ hãi nhìn chằm chằm vào Ninh Trường Cử. Tựa như sẵn sàng cuộn tròn người lại như một con nhím nhỏ bất cứ lúc nào. Ngươi tên là gì? Ninh trường cử hỏi, tiểu cô nương suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, không nhớ rõ. Mạnh bà thang có tác dụng làm mất đi rất nhiều ký ức. Ninh trường cử trầm tư một lúc, rồi nói, vậy gọi ngươi là Hàn Tiểu Tố đi. Tiểu cô nương nghe vậy, cảm giác tên này cũng không tệ lắm, không tỏ ra hài lòng, nhưng cũng không có phản cảm, chỉ là hỏi, vì sao lại là họ Hàn? Ninh trường cử thở dài, sau này sẽ nói cho ngươi biết. Khi đổi tên thành Hàn Tiểu Tố, tiểu cô nương có vẻ an tâm hơn, ánh mắt mướt lên, nhìn thiếu niên áo trắng kia và hỏi, "Vậy sau này ta phải làm gì?" Ninh Trường cử hỏi lại, mới biết làm gì không?" Hàn Tiểu Tố không chắc chắn đáp, "Ta có thể hát từ khúc bên phòng không?" Ninh Trường cử hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm rằng tiểu cô nương này tuy quên hết mọi thứ nhưng vẫn nhớ được nghề nghiệp của mình, Ninh Trường Cửu nói, "Cũng không cần, đây là chính đạo sơn môn, cẩn thận kẻ khác bắt gặp rồi mạo nhận công lao của ngươi." Hàn Tiểu Tố nghe đến, "Chính đạo sơn môn" lòng liền lo sợ, nàng mơ hồ nhớ lại có ai đó đã dặn dò nàng, những người liên quan đến chính đạo đều là những kẻ cần tránh xa, phải đi con đường vòng, theo tà đạo mà tránh. Ninh Trường Cử nói, về sau ngươi cứ ở trong phòng ta tu hành, cỏ chút gió thổi cỏ này thì trốn đi, nếu bị phát hiện thì đưa cái này cho hắn xem. Nói rồi, Ninh Trường Cử đưa cho nàng một cây trâm, đó là của Lục Giá Giá, hắn đặc biệt mang về cho nàng, Hẳn vật như gặp người. Hàn Tiểu Tố hơi ngạc nhiên, rồi nhận lấy cây trâm, nữ hài tử trời sinh yêu thích trung diện. không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của vàng bạc, châu báu và đồ trang sức. cầm trong tay cây trâm, nàng cảm thấy trong lòng bớt lo hơn, nhưng lại nghĩ đến việc mình hiện giờ chỉ là một linh hồn, không thể hoàn toàn hình thành hình dáng người, dù có bao nhiêu đồ trang sức cũng không có ý nghĩa gì với nào. vì vậy nàng gập tay lại, hận không thể dùng cây trâm đâm chết sự tồn tại của chính mình. ninh trường cửu đứng lên, nói: ngươi cứ nuốt mười phách tinh hoa đi, ta sẽ qua một chút rồi quay lại xem ngươi. hàn tiểu tố lo lắng hỏi: ngươi muốn đi đâu? ninh trường cửu đáp: ra ngoài một chút, đợi lát nữa sẽ về. Hàn Tiểu Tố nhìn vào mặt hắn, giọng trẻ con ngây thơ, ngươi là muốn đi gặp nữ nhân nào? Ninh Trường Cửu nhẹn thở, hắn nhìn Hàn Tiểu Tố lúc này có vẻ càng nhỏ bé, và cảm thấy câu hỏi của tiểu cô nương này thật sự làm hắn xấu hổ. Nhất là vì hắn không hề cảm thấy mình có điều gì phải giấu diếm. Ninh Trường Cửu không mại học hỏi từ người khác, hỏi lại, làm sao ngươi biết? Hàn Tiểu Tố cười gian xảo, nói, bởi vì khi ngươi vừa mới đứng dậy, có vẻ như ngươi đã chỉnh lại cổ áo. Ừm, à. Ninh Trường Cửu không xác nhận cũng không phủ nhận, chuyển chủ đề. Ngươi không cần gấp gáp tu hành, chưa hết, hãy yên tĩnh nuốt mấy viên Nguyệt Phách, ổn định tinh thần. Sau này ta sẽ nói cho ngươi về việc tu đạo, đợi ngươi học thành, ta sẽ đưa ngươi về Lâm Hà Thành. Hàn Tiểu Tố biết hiện tại mình chỉ như một mảnh rỗng, chẳng nhớ được gì, có thể bình an tồn tại đã là may mắn. nàng đương nhiên không có sự lựa chọn nào khác, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ninh Trường Cửu mở cửa bước ra ngoài, trong bóng đêm, thiền quật phòng tĩnh mịch lạ thường, gió thổi mạnh. Âm thanh của những cơn gió như vang vọng từ một thế giới khác. Hắn không khỏi nhớ đến ẩn phong. Từ sau trận chiến ấy, hắn đã cảm nhận sự mâu thuẫn sâu sắc trong lòng đối với ẩn phong. Nhưng cũng không tính quay lại. Linh khí nương tụ thành trường phong nhẹ nhàng vườn qua mặt hắn. Trong lòng hắn lại nghĩ đến những chuyện của lục gia gia. Một tia điện lấy lên trong lòng, nhưng hắn không để tâm, tiếp tục bước đi. Trong phòng chủ điện, lục gia gia vẫn ngồi yên, áo bào rộng thùng thình như mây trắng, tay kết ấn kiếm giống như hoa sen. Cửa lớn lặng lẽ mở ra một khe hở. Ninh Trường Cử bước vào mà không gây ra tiếng động. Lục Giá Giá từ từ mở mắt, linh khí tỏa ra, đôi mắt nhìn về phía hắn. Hai người ngồi xuống giường Hàn Ngọc. Đầu tiên là trò chuyện đôi ba câu, sau đó một người trước, một người sau, bắt đầu luyện thể. Lục Giá Giá biết rằng khi luyện thể là lúc nàng yếu nhất, cũng là lúc không thể hoàn toàn khống chế cơ thể. Nàng không thích cảm giác này, còn phải luôn cảnh giác Ninh Trường Cử có thể đột ngột gây sự, khiến nàng phải đề phòng. Vì vậy, nàng luôn giữ thái độ cảnh giác, ánh mắt tập trung cao độ. cả hai đều cảm nhận được rằng. Hôm nay tu hành không có nhiều tiến triển. Lục Giá Giá cảm thấy mình như đã mắc phải bình cạnh rất khó có thể đột phá một chút. Nàng hiểu rõ tình trạng của cơ thể mình và cũng nhận ra lời Ninh Trường cử có lý. Quả thật, kiếm váy của nàng ngăn cản quá nhiều nhiệt độ, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Nàng không thể để lộ thân thể trước một người nam tử, dù chỉ là trong quá trình tu hành. Nàng đã từng tự trách mình vì quá cổ hủ. Nhớ lại ngày trước khi chiến đấu với lão hồ tại Tề Phùng Hồ, khi nàng trọng thương ngã vào viện của hắn, lúc đó nhìn có lẽ cũng không sai biệt lắm. Nhiều khi ấy, nàng đã hôn mê, và ninh trường cử cũng chẳng còn cách nào khác. So với tình trạng hiện tại, mọi thứ khác biệt rất lớn, huống chi, bây giờ bọn họ vẫn là sư đồ. Lục giá giá giả vời như không nhận ra tình trạng cơ thể mình, tiếp tục trò chuyện với ninh trường cử về việc tu hành. Đêm khuya, lục giá giá nói muốn đưa hắn về, nhưng ninh trường cửu lại có thái độ khác thường, bảo rằng hôm nay hắn có thể tự về được. Người đi nội phòng không an toàn đâu, lục giá giá phản đối. Ninh trường cửu nghĩ thầm. nếu để nàng thấy trong phòng mình có một thiếu nữ hồn quỷ, chẳng phải hắn càng không an toàn sao? hắn khéo léo từ chối sự giúp đỡ của lục gia gia, trêu vẹo nói, yên tâm, dù có bị bắt, ta cũng sẽ không khai ra sư phụ đâu. lục gia gia không thèm để ý đến hắn. nửa tháng tiếp theo trôi qua trong sự bình yên như vậy. quá nửa tháng sau, vào dịp vô thần nguyệt mà dần gian gọi là quỷ tiết, cũng là lúc năm không liệp kết thúc và năm tội quân bắt đầu, đây không giống năm mới và cũng không tôn theo bất kỳ quy tắc nào của hoàng lịch. trong khoảng thời gian này. Kiếm pháp của lục giá giá không có tiến chuyển gì thêm, nàng tự trách bản thân, mắng mình vì đã nói quá nhiều và thiếu sự cảm thông. Mỗi ngày, Ninh Trường cử bất chấp nguy hiểm, không ngại vất vả đi vào phòng chủ điện vì chính mình luyện thế. Việc này không chỉ làm hao tổn linh lực của hắn mà còn rất chậm trễ quá trình tu hành, hắn muốn tốt cho mình. Nhưng lại vì một vài chuyện nhỏ nhặt mà do dự, rõ ràng trong hoàn thành. Cả hai đều từng hỗ trợ lẫn nhau, tuy chưa nói ra, nhưng về cơ bản đã hiểu nhau. nếu như vậy, vì sao trong lòng hắn lại luôn không thể bước qua được rào cản này? cái này không chỉ làm chậm trễ bản thân mà còn làm chậm trễ người khác. lục gia giá, giá tĩnh tâm lại trong ánh nến mờ ảo của phòng chủ điện, nàng cảm thấy những lo lắng vẩn vơ thật buồn cười. cuối cùng, nàng cũng quyết định thon dài ngón tay nhẹ nhàng ấn lên cổ áo, thở dài một hơi. lông mi nàng khẽ rủ xuống, che khuất ánh nến đôi mắt như lấp lánh trong bóng tối. vào đêm khuya, ninh trường cử như thường lệ xuyên qua khu vực ẩn phòng, bước chân nhẹ nhàng như không khí, không hề phát ra một tiếng động. Sau nửa tháng luyện tập, hắn đã thành thạo hơn trong việc sử dụng ẩn tức thuật Như lần này, hắn không còn nhiều kỳ vọng khi đi vào phong chủ điện để luyện thể. Hắn chỉ muốn ngồi một lát Theo quy tắc của thái thú, hắn không thể vi phạm môn quy Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự tấm kỵ này lại mang đến cho hắn một chút khoái cảm Mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận Nhưng Ninh Trường Cửu không biết rằng tối nay sẽ có hai sự kiện quan trọng đang chờ đợi hắn Sự kiện đầu tiên xảy ra trong phong chủ điện Và không lâu sau, Ninh Trường Cửu đã gặp được nó Lục Giá Giá vẫn ngồi yên trên giường của Hàn Bao Ngọc, nàng xinh đẹp như tiết, đôi mi dài khẽ hạ xuống, sự im lặng cho đến khi Ninh Trường Cửu đến gần. Lúc này nàng mới mở mắt, nhìn qua có vẻ như không có gì khác thường, chưa kịp để Ninh Trường Cửu lên tiếng, Lục Giá Giá đã lạnh lùng nói, bắt đầu đi. Ngũ khí của nàng hôm nay rất bình thản, không hề có vẻ gì là tầm thường. Ninh Trường Cửu cảm nhận được sự khác thường trong giọng nói của nàng, Chưa đến khi hắn ngồi lên giường, nhưng khi Lục Giá Giá quay lưng lại, hắn hơi nhẹn lại, hắn hơi nhẹn ra. Hóa ra Lục Giá Giá mặc chiếc váy kiếm ngược, lúc này vạt áo phía sau đã mở ra, lộ ra đường cong quyến rũ của nàng. Phía sau, lớp áo chỉ còn lại một lớp vải mỏng những sợi chỉ mảnh mai như mạng lưới, tạo thành những đường cong mềm mại, xinh đẹp trên thân thể nàng, càng khiến vẻ đẹp ấy thêm mê hoặc. Ninh trưởng cử hít sâu một hơi, nhưng cũng không dám hành động vội vàng. Hắn chậm rãi đứng lên, lúc này lại cảm thấy có chút lúng túng. người đang suy nghĩ gì? Lục Giá Giá bình thản lên tiếng. Ninh trưởng cử bình tĩnh đáp. sư tôn thật đẹp. Lục Giá Giá suy nghĩ một chút. Nhớ lại những lời nói trước đây của hắn, rồi lập tức nói, bật nói nhảm, động thủ đi. Lời nói này mang theo sự quyết đoán, như thể đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Ninh trường cử nghe thấy, không khỏi mỉm cười. Hắn giơ tay lên, ngón tay chạm vào phía sau lưng nàng, qua lớp lụa trắng mỏng manh của do nhược. Ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn xuống, da thịt nàng lún vào, đồng thời có một lực đàn hồi không nhỏ truyền qua. lúc ra giá cảm nhận được sự siết chặt nơi xương vay. Ừm, ngay khi Kim-ô vừa xuất hiện trên đầu ngón tay Ninh trường cử, Lục giá giá không nhịn được, bật ra một tiếng hử, cảm giác nhiệt độ từ sau lưng tràn đến, nhanh chóng rót vào cơ thể nàng. Nàng cảm thấy thân thể mình như đang cháy rừng rực, ngay cả ngọc sàng vạn năm không đổi cũng bắt đầu bốc lên xương trắng, che khuất thân ảnh của hai người trong một lớp sư mù mờ ảo. Lục gia gia lập tức lấy tay che miệng, cố gắng không phát ra một tiếng động nào, nhưng chỉ trong chốc lát, cảm giác nóng rát như muốn hòa tan nàng khiến thân thể nàng không ngừng run dày, tử phù trong kiếm thai cũng không ngừng vù vù. Không rõ là do hưng phấn hay lo lắng, mồ hôi từ thái dương nàng dịn ra, trong chớp mắt toàn thân ướt đẫm, nàng muốn bảo đinh Trường Cửu dừng lại, nhưng lại không dám rời ngón tay khỏi đôi môi mềm mại của mình, sợ nếu buông lỏng sẽ phát ra những tiếng thở dấp kỳ lạ. Ninh Trường Cửu cũng cảm nhận được sự khác thường của lục gia gia, hắn có thể thấy rõ từ lớp lụa mỏng, rằng thân thể nàng đang có những thay đổi tinh tế, toàn bộ cơ thể nàng như đang dần chuyển thành một khối ngọc trắng, eo nhỏ thắt chặt hơn, đường cong cơ thể càng thêm rõ rệt, như thể một thanh kiếm tuyệt mỹ được rút ra từ trong nước. không có chút tì vết nào, cả hai đều đắm chìm trong tu luyện mà không hề hay biết. đến khi một tiếng động lớn vang lên trong hàn lao, một bức tường đá bị phá vỡ, tiếng động chưa kịp phát ra đã bị ngăn lại. một người từ trong bóng tối bước ra, tóc dài rối bù, đến tận mắt cá chân, tay cầm một thanh cổ kiếm, đôi chân nhẹ nhàng cách mặt đất, chậm rãi bay ra ngoài hàn lao. gió từ động quật thổi lên, làm tóc người đó bay tán loạn. thân hình người ấy trông giống như một nữ tử, nhưng sự tỏa ra sát khí khiến nàng trở nên vô cùng tàn bạo, như thể có thể cắt đứt cả vách đá. nàng im lặng bay lượn, một tay che mặt, không dám về mái tóc dài, bởi vì trên khuôn mặt nàng, nơi không có ánh sáng, vết sẹo rõ ràng hiện lên, càng làm nổi bật sự xấu xí, thê thảm. nàng căm hận dụ kiếm thiên tông đến tận xương tủy. nàng trước đây vô cùng hối hận, vì nửa tháng trước không thể tránh khỏi xích sắc trói buộc, hoặc là phải giết kẻ thù, hoặc là bị kẻ thù giết chết, kết thúc cuộc đời không như mong đợi. nhưng may mắn thay, hôm nay một cơ duyên kỳ diệu đã rơi xuống trên người nàng, một bóng đen như mặt nước bao trùm lấy nàng, lao vào ngục tù. chém biết xiềng xích, ban cho nàng sức mạnh vượt xa quá khứ. tuy nhiên, điều kiện duy nhất của bóng đen chính là nàng phải giết chết phong chủ lục giả giá hiện tại. nàng và thanh kiếm đã khát khao suốt mấy chục năm, máu của phong chủ đương nhiên là vật hiếm quý nhất để tôi luyện kiếm. nàng vượt qua động quật, một vần nguyệt quang như ánh sáng huyền ảo chiếu dọi lên thân thể nàng, trong lòng bỗng dưng dấy lên một nỗi én hại, rồi ngay lập tức nỗi én hại e biến thành sự tự diễu. nàng mỉm cười trong đêm tối, nở ra như một đóa mây nhẹ, lảo về phía phong chủ điện. mà không một ai phát hiện ra tung tích của nàng. Nữ tử đã 20 năm chưa từng thấy ánh trăng. Nàng mặc áo rách nát trong bóng tối chỉ có ánh đỏ mờ ảo tỏa ra. Tay nàng cầm một thanh kiếm mỏng nhẹ, giống như một đoạn chỉ thủ dài. Thân hình nàng nhẹ nhàng như đang trôi nổi trong một thế giới ảo mơ của biển cả, giống như vượt qua một không gian vạn vẹo, Vợn sóng dài vẫy lên. Nàng thường tin rằng hận thù của nữ nhân là thứ dễ dàng nhất để khơi dậy, như nhóm lửa trên củi khô. Nàng cầm kiếm, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ám ảnh những hình ảnh mà nàng từng thấy trong mộng. đêm khuya trong ngôi nhà cổ lửa bùng lên rực rỡ đổ nát bình dầu vỡ tung thanh lan can vỡ vụn ánh lửa nuốt chửng hồ nước binh sĩ canh gác đứng bên cổng chính tay cầm hồ lô rượu ngựa đầu uống một thân hình lớn dấu quai nón như như một ngọn núi nhỏ đây là cơn ác mộng mà nàng không thể nào thoát khỏi trong giấc mơ tu la mặc giáp nặng tiến về phía nàng ngọn lửa trong ngôi nhà cao chọc trời hắn từ từ đi vào hình ảnh của hắn nuốt chửng mọi thứ trên tay hắn kiếm vẫn nhỏ máu nàng một cô gái nhỏ đang trốn trong góc không biết những giọt máu đó là của cha nàng mẹ nàng, hay là của những người hầu trong nhà. nàng sợ đến không thể nói nên lời, trái tim nàng như bị đống băng đè nặng, chỉ cần một cái nắm, cảm giác lạy lão sẽ xâm nhập vào cơ thể, khiến nàng té liệt. nàng mở to mắt nhìn hắn, muốn cầu xin tha thứ, nhưng không thể thốt ra một lời. làm sao có thể mong đợi ác quỷ như la nghe hiểu lời người? Đó là một đêm nàng sẽ không bao giờ quên. Ngọn lửa bùng lên, nhuộm đỏ cả bầu trời. Tiếng chém giết, tiếng kêu la đau đớn, ác quỷ ấy tiến về phía nàng, ánh mắt hắn nhìn trầm vào nàng. Không dọa hắn có nhớ đến nàng là con gái của ai không Nhưng rồi hắn chỉ nông dao Một vết thương rạch qua mặt nàng Rồi tiếp tục tiến về phía trước Khi sát thủ rời đi Nàng vẫn còn sợ hãi đến mức không thể thở nổi Cuối cùng nàng hít một hơi dài Rồi vội vã chạy về phía thư phòng Lật ra bức tranh cổ Cơ thể nàng dán sát vào bức tường Đảo lộn quá khứ Rồi lao vào trong một bí đạo Trong đó nàng thấy rất nhiều thi thể Thì ra kẻ thù đã tìm được nơi này từ lâu Trong đó có cha mẹ nàng Có anh chị em nàng. Họ vốn định bỏ lại nàng mà chạy trốn, nhưng giờ đã đi trước một bước, chạy vào cõi âm. Bóng tối vẫn còn ám ảnh, tựa như cái chết vẫn chưa buông tha nàng. Nàng không thể phân biệt được mình có chết thật hay chỉ giả chết, nhưng cuối cùng nàng ngã xuống trong vũng máu. Khi tỉnh lại, nàng không biết đã qua bao lâu, nàng phát hiện mình cùng những thi thể xung quanh đã bị lục soát mà nàng, dù được phán là đã chết, vẫn cảm thấy may mắn không thể tưởng tượng nổi. Sau khi ra ngoài qua một con đường bí mật, nàng khóc thật lâu trên vùng quê, bỏ ra hết tâm huyết mới có thể sống tiếp Mấy năm sau nàng tìm mọi cách để tìm được một tiên nhân và thật may mắn nàng đã được tiên nhân chú ý được bái nhập dụ kiếm thiên tổng thiên phú của nàng vượt xa sự tưởng tượng của mọi người chưa đầy 20 tuổi nàng đã bước vào trường mệnh Thượng cảnh Nếu không phải vì sau này có lúc giá giá nàng chính là nữ đệ tử có thiên phú cao nhất từ trước tới nay ở Thiên quật Phong thậm chí có lần người ta còn cho rằng nàng sẽ trở thành phong chủ mới nhưng nàng cuối cùng đã phạm phải một sai lầm trí mạng sau khi bước vào trường mệnh thượng cảnh nàng quá vội vàng trong việc báo thủ 20 năm tù đạo nàng đã giấu kín cửu hận trong lòng, trở thành một người nhu thuận, hiểu chuyện. những vết sẹo trên mặt nàng lại giống như một dấu hiệu của sự lạnh lùng và đáng sợ. tuy nhiên nàng thật sự rất nghe lời, chưa từng trái lời sư phụ. dù cho sư phụ gần như trở thành kẻ thù lớn nhất của toàn phong, phong tử, tây điên, nàng cũng không rời bỏ. mà tất cả những nỗ lực của nàng đều là vì một ký ức đau thương, trận hỏa hoạn ngày ấy. nàng âm thầm điều tra nhiều chuyện, cuối cùng phát hiện ra chân tướng năm đó, biết rõ hai là kẻ thù của gia đình mình, những sát thủ và thiết kỵ là ai. Thời gian đã qua lâu, những kẻ trước đây đã từng tự cao tự đại như Đại Sơn, giờ đây chỉ là những kẻ mà nàng có thể dễ dàng giết chết. Nàng dùng kiếm, không chút khó khăn, đâm xuyên qua áo giáp của bọn chúng, đưa chúng từng tên một xuống hoàng tiền. Sự sợ hãi trong mắt bọn chúng, những lời cầu xin tha thứ yếu ớt, tất cả đều như một lời tiên cáo cho nàng rằng, 20 năm trước, những tên giáo thủ đó đã khiến thế giới của nàng sụp đổ, nhưng đó chỉ là một ảo giác trong ký ức của nàng. Người tu đạo, ngoài việc chủ yếu diệt ma, không được phép can thiệp vào sinh tử của người bình thường. Dù nàng đã phạm phải giới hạn, nhưng nàng là thiên quật phong Kiều hãnh. không ai dám trách nàng quá nặng, thậm chí sẽ chủ động che chở cho nàng. Tuy nhiên, vận mệnh lại trêu đùa nàng. Khi nàng giết một tên sát thủ giả, vô tình nhìn thấy ánh mắt của hắn, dù đã qua nhiều năm, dù giờ đây khóe mắt hắn đã đầy nếp nhăn, nàng vẫn nhận ra ánh mắt ấy, đó chính là ánh mắt mà nàng đã thấy trong ký ức năm đó, qua khe hở của chiếc mũ sắt, ánh mắt ấy khiến nàng như biên dại. Tên sát thủ đó đương nhiên không thể nhận ra nàng, hắn nói lời cầu xin bao rằng con gái hắn luôn bị vị hôn phu nhà khi dễ và hẳn muốn chết nàng không bia được và thế là kiếm của nàng đột ngột rơi xuống chém xuống đầu hẳn nàng nghĩ rằng không tra tấn mà để hắn chết nhanh chóng là một sự nhân từ đối với hắn chân diên đã chém đứt hết tất cả nàng liên tiếp phá trường mệnh nhập vào tử đình rồi rơi vào vòng sái tù hỗn trong tâm ma kiếp sau đó nàng mất đi lý trí nửa tỉnh nửa mê khi thiên lôi giáng xuống nàng không thể chống lại bị đánh nguyên nỗi đại đạo bị hao mòn thân thể chịu trọng thương Nàng điên cuồng, giết chết rất nhiều người, phá hủy các thôn xóm, trở thành ác quỷ trong mắt vô số người. Sự khác biệt duy nhất là, ác quỷ điên cuồng thì không bao giờ thương xót, chỉ biết tàn sát đến cùng. Cuối cùng, tông trụ phải đích thân ra tay, đánh vẫy linh mạch của nàng, phá tan công lực, và giam cầm nàng trong hàn lão. Trải qua nhiều năm tháng trong cảnh ngục tù, nàng chỉ có một sự thanh tỉnh duy nhất, một sự thanh tỉnh mang đến nỗi đau. Nàng đã sống suốt 20 năm chỉ để hối hận vì cuộc báo thủ đó. Nàng mãi không hiểu vì sao phụ mẫu không yêu thương nàng. Kaka cũng chỉ biết chút giận lên nàng. Vậy tại sao nàng lại cứ khăng khăng muốn báo thù? Nàng vốn dĩ đã có thể trở thành tiên nhân, trên thế gian này chẳng có gì quan trọng hơn chính mình. Một bộ báo thù hoang đường đã phá hủy đại đạo, đổi lại chỉ là vô vàn nỗi khổ sở. Nàng căm ghét tất cả mọi người, căm ghét gia đình mình, căm ghét bản thân vì đã sống sót trong cảnh chết, căm ghét sư phụ, căm ghét sư phụ, căm ghét tông chủ, căm ghét tất cả những người trong dụ kiếm thiên tâm. Nàng đứng trên một tảng đá cao, đơn giản hồi tưởng lại cuộc đời mình. Cuộc sống của nàng vốn dĩ như rượu trần niên, đáng lẽ phải trở nên thần hậu theo thời gian, nhưng vào khoảnh khắc gần như sắp khai phong, lại vỡ tan thành những mảnh vụn, chính là người sao. Nàng nhìn về phía phong chủ điện, chậm rãi bay tới, một giọng nói bóng tối như dòng nước, truyền đến tai nàng, bảo nàng rằng hiện giờ, phong chủ là lục giá giá, một người có thiên phú và tư chất cực kỳ giống nàng năm xưa. Chính vì vậy, nàng càng muốn giết nàng ta, nàng chưa từng cảm thấy có nữ tử nào mạnh hơn mình, ngay cả huyền nhật phong phong chủ. cũng chỉ là người tu luyện hơn mình vài chục năm mà thôi. chiếc áo đỏ cũ kỹ trong gió đêm bay phấp phới, mái tóc dài bị gió thổi tung, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. nàng nhanh chóng đến trước phòng chủ điện. khi đến gần cổng điện, nàng lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong, một âm thanh khiến sát khí trong lòng nàng không thể nào kiềm chế được nữa. bên trong phòng chủ điện, ninh trường cửu đang giúp lục giá giá luyện thể, hắn chống đỡ trên lưng nàng, những ngón tay của hắn phát ra một màu vàng kim nhạt, ánh sáng như tia điện, lan tỏa qua từng sợi dây lụa trắng. khiến tấm nụa trắng bao phủ phía sau lưng lục ra giá cũng nhượng thành một mảnh võng vàng. Cơ thể mềm mại của nàng như bị tấm lưới ấy cuốn chặt, giống như một con thú nhỏ bị vây bắt, du dời trong tấm lưới. Hai vai gánh chịu sự căng thẳng, minh trường cửu cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể nàng. Nước khí lại đã tích tụ bao năm nay, giờ đây tan biến thành vô hình dưới ánh sáng kim ô, và tất cả các khiếu huyệt đều hướng về nguồn ánh sáng ấy, hấp thụ nó, trung tỏa ra nhiệt lượng và nhiệt độ như thể mặt trời đang ẩn trong cơ thể nàng. Từ đỉnh sáng rõ, khí hải cũng bị chiếu sáng, giống như một viên kim đan. Nàng cảm thấy mặc dù vẫn bọc y phục, nhưng lại như thể bị nhìn thấu không sót gì, nhiệt độ nóng bỏng không phải là thật sự, mà là một loại thiêu đốt đến từ đạo cảnh. Cảm giác này khiến nàng khó chịu, nếu nơi đây không có ai, nàng có lẽ sẽ không nhịn nổi mà sẽ bỏ y phục, lao vào hàn trì bên trong phòng chủ điện. Nàng cảm nhận rõ ràng ngón chân cuộn chặt, thân thể căng cứng như cùng, một tay nắm lấy y phục, tay kia vỗ nhẹ lên bụng, cố gắng chống chọi với cảm giác thiêu đốt ấy, tránh để bản thân rơi vào trạng thái mê mẩn. Lục ra Gia miếng chặt răng, mí mắt khép lại rôn rẩy. nàng cảm thấy vạt áo trong tay như sắp tan chảy, cảm giác như chỉ cần một chút nữa, toàn bộ y phục sẽ hòa tan trong ánh sáng kìm mồ. Ngón tay nàng lần vào môi, nhẹ nhàng cắn, để cho cảm giác đau nhức giúp nàng tỉnh táo lại một chút. Sau khi trấn tĩnh lại, nàng đưa tay tạo ra một liên hoa kiềm quyết. Nàng bắt đầu thử tách rời tinh thần, để bản thân rơi vào trạng thái mơ màng, trong khi một phần ý thức khác, giống như một thành nhân vô tri, lại lùng và xa cách, đứng bên ngoài như một quan viên giám sát, thở ơ nhìn mình đuổi. Quá trình này kéo dài rất lâu. Đột nhiên. Lục giá giá cảm thấy một cơn rung động từ linh đài, cảm giác nóng rực bên trong bắt đầu dịu đi, giống như thủy chiều rút, sóng xô dần dần nhỏ lại. Thân thể nàng lúc này như không còn thuộc về chính mình nữa. Nàng chỉ là một thanh kiếm chân chính, không chút tình cảm, không gì có thể ai truyền được nàng. Dung nhan không chút vợ sóng, lúc này đạo cảnh của nàng đã đạt đến một cảm ngộ mới, và nàng cảm nhận được từ đình giờ chỉ cách mì một bước, trong mắt ninh trường cử. Lục giá giá lúc này thẳng lưng, đường cong eo lại mềm mại. bình tĩnh đến mức hắn có thể cảm nhận rằng tất cả ngoại vật như không tồn tại đối với nàng. ninh trường cửu không hài lòng với trạng thái hiện tại của lục gia gia, nhưng hắn cũng không muốn phá vỡ đạo cảnh mà nàng vất vả đạt được. hắn chỉ lo lắng liệu nàng có biến thành một thanh vũ khí không có dục vọng, một người không còn cảm xúc. tuy nhiên, tình huống này nhanh chóng bị phá vỡ. lục gia gia dù sao không phải là tử đinh thực sự, loại trạng thái vượt qua đạo cảnh này không thể duy trì lâu dài. nếu tinh thần không đủ, thì không thể đạt được sự hoàn hảo. dù chỉ có một chút cảm xúc hay dục vọng xâm nhập. chúng dại như cỏ dại mọc lên sau mưa xuân, lan tràn nhanh chóng và khó kiểm chế. khi đạo cảnh không còn trọn vẹn, tinh thần lục gia giá lại trở về. cảm ngộ về đạo cảnh dù có tiến bộ, nhưng sự can thiệp từ từ đình lại mang đến nhiều tinh thần bơ hồ. chỉ trong một thời gian ngắn, nàng lại từ một kiếm khách biến thành người. nàng cắn đầu ngón tay, máu từ từ diễn ra, rồi thời nhẹ một tiếng, đột nhiên thân thể nàng nghiêng về phía trước, tay chống nhẹ xuống, nửa người dựa vào giường hàn băng ngọc, bộ váy mưa của nàng buông xuống, ánh đèn chiếu sáng càng làm nổi bật sắc màu của ngọc thạch. Nếu luyện thể đột ngột bị gián đoạn sẽ gây tổn thương lớn cho cơ thể may mắn thay ninh trường cửu đặt ngón tay lên lưng nàng theo thân thể lục giá giả nghiêng về phía trước hắn cũng bội vã nhiên tới hỗ trợ không dừng lại lục giá giá đã có chút mơ màng giọng nói nhỏ như tiếng mũi vo về Ninh trường cửu đương nhưng không dừng lại hắn rất biết chừng mực nếu dừng lại ngay lúc này sẽ tạo ra tổn thương không thể khôi phục cho cơ thể nàng lục giá giá khói lòng chịu đựng tóc dài rủ xuống che khuất gương mặt đỏ bừng, nàng chống đỡ thân thể Cảnh tay từ từ uống lượn, cuối cùng toàn bộ cẳm tay gập xuống, đặt lên giường ngọc. Đây là lần đầu tiên một nữ tử mặc y phục đỏ nhìn thấy cảnh tượng này. Trong mắt nàng, lục giá giá gần như nửa hỏa thân, lưng trần, quỳ trên giường và một thiếu niên áo trắng đang đứng trên người nàng. Nàng không rõ đang làm gì, chỉ thấy mắt lục giá giá đỏ cường, thở dài không ngừng. Người cũng xứng làm phong chủ sao. Nữ tử thần sắc hung dữ, trên mặt mang vết sẹo giống như thanh đáo sắc bén, luôn có thể vung lên bất cứ lúc nào. nàng nghiền răng, tức giận và hận ý dâm trào không thể kìm nén. từ khi trở nên điên loạn, nàng không thể che giấu tâm tình của mình. cảnh tượng này càng kích động nàng, khiến cơn giận dữ không thể kiềm chế. loại tiện nhân không tự kiềm chế được dục vọng mà cũng dám so với ta lúc trước. nữ tử nhìn cảnh tượng này, tay cầm kiếm đã từ từ nông lên. nàng vốn nghĩ rằng với hai người chìm đắm trong dục vọng, họ sẽ không phát hiện ra mình hành động. dù sao nàng đã khôi phục lại thực lực đỉnh phong và vẫn ẩn mình trong bóng đêm. nàng vốn là sát thủ xuất sắc nhất của thiên quật phong. nhưng khi nàng vừa nâng kiếm, cả hai người trong phòng đều nhận ra. trước tiên, lục giá giá cảm nhận được cảnh giới cao hơn, kiếm tâm của nàng vốn minh bạch, nhưng đạo cảnh tạm thời bị chấn vỡ. nàng nhận ra bên ngoài phòng phát ra sát khí, nhưng không thể phán đoán rõ ràng kẻ đến. cảm giác nóng rực trong cơ thể khiến tay chân nàng trở nên mềm yếu trong giây lát, nàng không thể phát ra kiếm ý. phía sau nàng, ninh trường cửu hành động nhanh chóng đưa tay lên, trong ánh mắt chàm diệt tất cả ngoạn mến trong phòng chủ điện, cả điện lập tức chìm cho bóng tối. Ngoài cửa, nữ tử thần sắc lạnh lùng, nàng vô ý thức mở mắt kiếm, và chỉ với một động tác đó, nàng đã bị lộ diện trước tầm mắt của đối phương. Nàng lập tức nhắm mắt lại, định ẩn mình đi, nhưng đã quá muộn, một thanh kiếm phá vỡ cửa sổ, bay thẳng đến mi tâm nàng. Nữ tử, sau 20 năm mất đi công lực, phản ứng đầu tiên là cơ thể yếu ớt, tuy nhiên, nàng vẫn chiến thắng được sự mềm yếu trong lòng, nhờ vậy, thanh kiếm chỉ kịp đâm vào ngực nàng, nhưng may mắn là nàng phản ứng khá nhanh, trong tích tắc, nàng nắm lấy thanh kiếm, rút nó ra. vặn nó thành một thanh sắt, cổ nam nữ, nữ tử mắng lớn, sau đó phá cửa sổ lao vào, thân hình nàng ngay lập tức sâu vào phong chủ điện tội ông, lục giá giá và ninh trường cửu không còn ở trên giường hàn ngọc, búng tay ra, lục giá giá quát khẽ không được, lúc này phải kết thúc, những nỗ lực nửa tháng qua đều sắp thất bại, ninh trường cửu nắm lấy cơ thể nàng, ngón tay vẫn chống trên lưng nàng, lục Già giá không thể phản kháng mạnh mẽ, cảm giác như thể nàng là một tiểu nữ hài vậy, còn bao lâu nữa, nửa khắc vậy ngừng lại. ta còn có thể xuất kiếm được." Ninh Trường Cử gật đầu, không quan tâm đến cuộc tấn công của sát thủ, một tay vẫn luyện thể cho lục giá giá, tay kia thi chuyển ẩn tức thuật lao về phía sau cửa. Mặc dù bọn họ dùng phương pháp tụ âm thành tuyến để che giấu, nhưng âm thanh phát ra vẫn khiến nữ tử kia nhận ra. Nàng như một bóng ma, lướt qua gạch ngay như cá bơi, vọt qua bóng tối, nét kiếm đâm vào hắc ám, nàng cảm giác như mình đâm trúng cái gì đó, thành kiếm vẩy một cái, mang theo máu từ quần áo, kẻ bị thương là Ninh Trường Cử. Hắn không rên một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, vẫn băng theo luộc ra giá, giá bay ra cửa sau, tuy nhiên họ đã đánh giá sai tốc độ của sát thủ. Thanh kiếm thứ hai đến nhanh như trước, nếu không phải phong chủ điện có sức áp chế với kẻ ngoại lai, thanh nhất kiếm của sát thủ này có thể đã phá nát đất đá, vẽ nên vết sâu. Dù vậy, Ninh Trường Cửu vẫn là một kẻ ngoại lai, hành động trong phong chủ điện bị cản trở. Vì vậy, dù hắn đã cố né tránh, nhưng vết kiếm dài vẫn sẻ ngang lưng hắn, máu bắt đầu chảy ra. Ninh Trường Cử cảm thấy thân thể mình lay động, cơn đau nhức khiến hắn không thể phản ứng ngay lập tức, chỉ có ngón tay của hắn siết chặt vào lưng Lục Gia Gia, sức lực mạnh mẽ như muốn thấm sâu vào nàng, hoàn là một thể, Lục Gia Gia cảm nhận được sự mạnh mẽ từ ngón tay ấy, toàn thân nàng nóng bừng, thần trí mơ hồ giữa tỉnh táo và mê loạn, không ngừng cố gắng thoát khỏi cảm giác đó. Tuy nhiên, Ninh Trường Cử chỉ muốn nàng biết rằng, hắn đã bị thương, Lục Gia Gia tuyệt đối không cho phép mình ngồi yên dưới sự bảo vệ của hắn. Nàng hô lên một tiếng, rồi lại mạnh mẽ bước vào đạo cảnh. thần thức nàng thanh tịnh, ý thức dường như rời khỏi thân thể, hồn phách vượt ra ngoài và nàng hoàn toàn điều khiển mọi thứ xung quanh, chỉ cần một ý niệm, tiền kiếm mình là lập tức phá khâu mà đến, vù vù như chớp giật, kiếm quang lóe lên trong chớp mắt. Kiếm Minh này rất quen thuộc, ngay lập tức, nữ tử nhận ra đó chính là Thiên Quật Phong Trần Sương trí kiếm. cái kiếm vốn thuộc về nàng, lòng ghen tị khiến nàng vươn tay ra, muốn nắm bắt đạo thiểm biện kia, nhưng nàng động tác hơi chậm, thiểm nhanh chóng chạy qua ngón tay nàng, rơi xuống tay lục xa giá, giá và kiếm khí không ngừng bạo động. Khiến nàng bị thương, ngón tay chảy đen Lục giá giá quay người lại Cầm kiếm mà đứng, ninh trường cử một tay xiết chặt lấy nàng Giữ eo nàng, tay còn lại đặt lên lưng nàng Hai người đứng đan xen trước sau Lục giá giá nhận ra ninh trường Cửu đã bị thương Nên nàng kiên quyết không động đậy Cầm kiếm đối mắt với kẻ thù Cả hai đồng thời mở ra kiếm mắt Nữ tử nhìn khuôn mặt đỏ gưởng tuyệt đẹp của lục giá giá Trong lòng không khỏi dao động Dù là cùng phái nữ, nàng cũng cảm thấy bị mê hoặc chỉ là sự mê hoặc này khiến nàng muốn rút kiếm, để lại một vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nàng nhìn vào chiếc vòng tay quấn quanh hông mình, cười lại rồi nói, tốt một đôi cầu nam nữ, cứ thế này trước mắt người ta mà vẫn còn dây dưa với nhau. Ngươi là thiên quật phong phong chủ, nếu chuyện này để mọi người trong phong đều biết. À, nhìn dung mạo của ngươi, chắc bên ngoài các đệ tử còn tưởng ngươi là băng sơn tiên tử ấy chứ. Lục Giá Giá im lặng, không đáp lại. Ánh mắt dừng lại trên vết sẹo trên cơ thể nữ tử trước mặt. Một suy nghĩ không thể tin nổi thoáng qua trong lòng nàng, rồi giọng nói lạnh lùng: "Ngươi là băng dung, ngươi là băng dung, băng dung." Nữ tử chần chừ một chút, rồi mới nở nụ cười. Chính ta cũng không nhớ rõ tên mình, không ngờ ngươi lại biết. Lục Giá Giá chưa bao giờ gặp nàng trước đây. Khi nàng nhập môn, băng dung đã bị giam trong hàn lao nhiều năm. Tuy nhiên, nàng từng nghe sư phụ nhắc tới băng dung không biết bao nhiêu lần. Sư phụ nói nếu nàng không điên. thì sẽ là sư tỷ tốt nhất của mình, nhưng Băng Dung đã điên và dù sư phụ có lúc tỉnh lại thì vẫn có người đưa hắn trở về, còn Băng Dung khi điên rồi đã phạm phải sai lầm lớn mà không ai có thể giúp nàng quay lại. Nàng nhớ rõ lúc đó, nàng đã tận mắt chứng kiến quá trình chữa trị và phong ấn Hàn Lao, vào ngày ẩn phong đại loạn, Băng Dung tuyệt đối không thể trốn thoát và sau đó cũng không thể. Ninh Trường cử lại nghĩ đến nhiều chuyện hơn, hắn đã nhận ra dị thường từ mấy ngày trước. Theo lý, thiên quật phong lúc này đang khó khăn, linh khí bị cướp đoạt lẽ ra phải kém xa các phòng khác, nhưng hôm đó linh khí vẫn tràn ngập như bình thường. chính vì sự bình thường quá mức này, hắn mới có cảm giác mơ hồ về sự khác thường, nhưng không thể lý giải được nó. hôm nay hắn cuối cùng hiểu ra nguyên nhân là vì thiên quật phong còn giấu một cao thủ. cao thủ đó không phải là băng dung mà là người đã giúp băng dung trốn thoát khỏi hàn lao. Ninh trường cửu không thể đoán ra người đó là ai. Nên sau khi lục giá giá và băng dung có một cuộc hàn huyền ngắn ngủi, cả hai gần như đồng thời rút kiếm, họ cùng nhận một sư phụ. Một người là nữ đệ tử ưu tú nhất 20 năm trước, một người là nữ đệ tử ưu tú nhất hiện tại. Kiếm pháp của họ đều theo một lộ tử, vừa ra tay là có thể hiểu rõ lối đánh của nhau. Ninh trường cử tin chắc rằng, nếu lục giá giá ở trạng thái toàn thị, bằng dung chắc chắn không thể sống quá 10 chiêu. Nhưng hiện tại, lục giá giá đang trong tình trạng luyện thể, không thể ngừng lại, thân thể nàng nóng rực, sức nóng ấy đang ăn mòn tinh thần của nàng. Hơn nữa, nàng tạo ra đạo cảnh cũng đầy nguy hiểm, không thể chống đỡ lâu dài, bằng dung thân ảnh trước mắt. và chỉ sau một khắc, nơi nàng đứng chỉ còn lại một vết tàn ảnh vỡ vụn. trong tay nàng một thanh kiếm cực mỏng, cực nhẹ đã vần kề sát lục giả giá. Bằng dùng xuất kiếm theo thế thiên dụ kiếm thực hiện nửa quyền cát tiết thức. trong khi lục giả giá lại sử dụng kình hoa thức cùng lúc tích lũy lực lượng. sau đó hai người đồng thời chuyển thế, kiếm quang của họ va vào nhau rồi biến mất trong bóng tối. trên nền đất gạch ngói lập tức xuất hiện vô số vết nứt, những vết dạ la rộng nhanh chóng khiến không gian xung quanh bị chấn động. Kiếm khí của hai thanh kiếm va chạm mạnh mẽ, mỗi người dùng kiếm phòng để đỡ kiếm phong của đối phương. Băng Dung siết chặt cánh tay, tạo ra tiếng ma sát sắc bén như sắt thép. Nàng nhẹ nhàng vung kiếm qua Minh Lan, rồi ngay lập tức chống đỡ kiếm nạc. Cổ tay nàng chuyển động một cách linh hoạt, định cắt qua phòng thủ của Lục Giá Giá, trực tiếp tấn công vào tim nàng. Lục Giá Giá phát giác được, cổ tay nàng khẽ rung, thân kiếm chấn động mạnh, khiến cú cắt của bao Dung bị mở ra. Mặc dù tay nàng bị rời ra, nhưng khi thân thể nàng thay đổi tư thế, tay kia của bao Dung lên nhanh chóng biến thành một trường, trực tiếp chụp xuống trán Lục Giá giá Lục Giá giá lúc này giống như gà mái bảo vệ Ninh Trường Cử, không thể trực tiếp tránh né thế công của Băng Dung, nàng chỉ còn cách đưa tay ra nghênh đón. Cú đánh mạnh từ bàn tay Băng Dung lên cổ tay nàng, lực đạo khổng lồ khiến Lục Giá giá bị hất lùi về phía sau, ngược lại đụng vào Ninh Trường Cử. Lúc này, phong chủ điện bỗng sáng lên rất nhiều, Băng Dung giang rộng hai tay, đứng vững tại trung tâm, thanh trường kiếm của nàng lơ lửng trong không trung, kiếm khí mạnh mẽ và quang minh Đây chính là nhất kiếm mà Lục Giá Giá đã chém ra ở Nhật Hoàng thành buông tay. Lục Giá Giá khẽ quát nhưng đã quá muộn, luyện thể của Ninh Trường Cửu đã vần hoàn thành và lúc này hắn không muốn từ bỏ nửa chừng để Lục Giá Giá không thể tu luyện thanh kiếm thể. Nhưng vào thời khắc quyết định ý kiến của họ lại bất đồng và đó là một yếu điểm chí mạng. Lục Giá Giá lúc này cảm thấy đạo cảnh của mình gần như sụp đổ, cảm giác nóng rực lại dâng lên trong thân thể và tinh thần khiến vô số cảm xúc trong nàng bị phóng đại như liệt hòa. đảo loạn tốc độ xuất kiếm của nàng. Quả nhiên, bằng Dung đã xuất kiếm, và Lục Giá Giá vẫn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ để đỡ, nàng chỉ có thể vội vàng nổi công thành thủ. Kiếm khí đỏ rực như máu chiếu sáng rõ mặt hai người. Người yếu như vậy, sao có tư cách làm phòng chủ? Bằng Dung cảm nhận được sự nây động trong kiếm tâm của Lục Giá Giá, ngầm lên một tiếng, đẩy kiếm mạnh về phía trước. Kiếm thế của hai người lại va vào nhau, tạo ra một trận sóng kiếm hừng hực chiếu sáng cả phòng chủ điện. Kiếm khí tiếp tục va chạm, xốc xích và mạnh mẽ như vô số phi đao. tỏa ra một tia sáng như vỡ vụn, xé rách mọi thứ, cả không gian rung chuyển. Một cơn sóng xung kích mạnh mẽ bùng lên, khiến lúc Giá Giá bị đánh văng ra sau, thân hình nàng bay về phía cửa sau của phòng chủ điện, cùng với Ninh Trường Cửu rơi vào trong hàn chỉ, băng dung đứng nguyên tại chỗ, nhìn vào hồ nước lạnh, bọt nước văng lên, nàng cười lại một tiếng rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Khúc hai người va phải một cú mạnh, rơi xuống đáy hồ lạnh giá. Ninh Trường Cửu ho khan một tiếng, nước lạnh từ hồ tràn vào mũi miệng hắn, hắn vội vàng nín thở. Mặc cho bàn tay lớn chốc suốt nằm lấy thân thể mình Kéo họ trở lại mặt nước Bằng dùng từ phong chủ điện đi ra cửa sau Nàng ngượng đầu nhìn ánh trăng Rồi lại quay lại nhìn thoáng qua đại điện to lớn Hơn 40 năm trước Tòa nhà lớn bị lửa thiêu rụi Và 20 năm trước Khi nàng nổi điên phá hủy cả một thành Tất cả những ký ức ấy lại hùa về trong đầu Nàng từ một người tay không trở thành kẻ cầm dao kiếm Tự nhận mình là quái vật Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sai Chưa từng cảm thấy mình là người đáng thương Người mà nàng căm ghét nhất chính là sư phụ, rõ ràng năm đó hắn cũng biên loạn, nhưng tại sao hắn lại không thể cảm thông cho nàng? Băng Dung cười lạnh, tay che mặt, nước mắt tràn ra từ kẽ ngón tay, đây lẽ ra là thứ nàng đã lâu không còn cảm thấy, nhưng nàng lại không nhận ra, trong khoảnh khắc này khi vọng nguyệt và nỗi đau buồn chiếm lấy tâm trí, nàng đã bỏ lỡ cơ hội giết người tuyệt vời như thế nào. Khi Băng Dung cầm kiếm tiến đến bên hồ, Lục Gia Gia đã đứng lên, cầm kiếm trong tay, ximi của nàng bay nhẹ trên mặt nước, giống như một đóa hoa thủy tiên trắng tinh. Này váy nàng thấm lạnh nước hồ, ướt sũng, dính chặt vào làn da tho dài trên đùi, mái tóc dài của nàng cũng ướt rủ xuống che khuất thân hình. Lúc này, dung nhan của nàng trở nên cực kỳ tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức sâu thẳm, dưới ánh trăng, thân thể nàng giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, như được điêu khắc từ ngọc, cũng như được vẽ bởi những họa sĩ cung đình tài ba, một vẻ đẹp thoát tục, bằng dùng ngây người nhìn, hận không thể xé toạc thân thể nàng ra, chiếm lấy thân thể mỹ người này. Nhưng nàng cũng cảm nhận được khí tức của Lục Gia Gia đã thay đổi. Người phụ nữ trước đây không có chút sức phản kháng nào giờ đây, như đã bước ra khỏi vỏ, tỏa ra khí lạnh đến mức khiến Băng Dung phải nhượng bộ. Tuy nhiên, Băng Dung không hề sợ hãi, ngược lại, sự chiến đấu trong nàng lại càng thêm mãnh liệt. Nếu có thể lại một lần nữa nhẹ nhàng lâm ly xuất kiếm, đó là ước nguyện cả đời của nàng, huống chi đối thủ trước mắt lại mạnh mẽ như vậy. Băng Dung nhớ đến mười đàn ông mà nàng đã giết, hắn sẽ không bao giờ biết rằng, cái chết của mình bắt nguồn từ lòng mềm yếu của nàng ngày ấy. Khi giết hắn, nàng không có chút lòng nữ tính nào. Nếu cho nàng cơ hội làm lại một vạn lần, nàng vẫn sẽ giết hắn. Nàng tận hưởng cảm giác hoái cảm khi tiêu diệt sự lương thiện, dù biết rằng chính nó đã dẫn nàng rơi vào tâm ma kiếp sau này. Nàng vốn nghĩ đó là thanh kiếm mà nàng sẽ mãi mãi tự hào, nhưng giờ đây khi tinh thần và khí thế của nàng lại lên tới đỉnh điểm, nàng tin rằng mình có thể chém ra một kiếm mạnh mẽ, nhanh chóng và không một vết tì, Hai người liếc nhìn nhau một cái, rồi lại rút kiếm lần nữa. Ánh trong trên trời bị cướp mất vẻ đẹp của nó. Giữa không gian, một làn sóng lạnh lẽo cuốn lên như thủy long. che khuất hai người, đây chính là nhất kiếm mà băng dung tự hào nhất, bất kỳ phương diện nào cũng khiến nàng không thể bắt bẻ được. Dù là lúc này, khi lục giá giá đối diện với nhất kiếm của nàng, cũng chỉ có thể ngang tài ngang sức, nhưng nàng vẫn phải chết. nàng chết vì vết kiếm đâm xuyên qua cổ họng, đó chính là kiếm của ninh trường Cử mặc dù hắn biết rằng nếu lục giá giá ra nhất kiếm, nàng cũng có thể giết chết mình, nhưng hắn sẽ không để băng dung có bất kỳ cơ hội phản kích hay thông báo tin tức nào. băng dung ngơ ngác nhìn phía trước, trong mắt lửa dần dập tắt. rồi bị một tiếng ngã xuống hàn trì máu tươi tràn ra loang lổ khắp mặt nước lục giá giá hạ kiếm nhẹ nhàng nói sai người đi ta thay quần áo ninh trường cửu không đáp lại sau khi chém ra kiếm thân thể hắn trực tiếp ngã xuống lục giá giá khẽ kêu lên nàng mới phát hiện ra sau lưng ninh trường cửu đã đầy máu vết kiếm cực sâu nàng không còn lo lắng gì nữa vội vàng lao đến đỡ lấy hắn ôm hắn vào trong ngực cúi đầu nhìn hắn mặt tái nhợt trong lòng nàng nổi lên một cảm giác không lành nàng lập tức xua tà những ý nghĩ trong đầu bắt đầu chữa trị cho hắn như vết thương trên lưng hắn vốn đã tả tơi, máu thịt bê bé bét. Nếu nàng ép sử dụng chân khí, thì chỉ càng khiến vết thương thêm nghiêm trọng, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Lần này nàng không chút do dự, không tốn thời gian đi tìm phương pháp khác để giải quyết huyệt khí, mà ngay lập tức cúi người xuống, cánh hoa môi đỏ của nàng y lên, lên môi hắn. Bệ tử tính mệnh du quan, nàng chỉ chữa thương cho hắn. Khi đôi môi chạm vào nhau, chân khí như nước chảy qua. Lục Giá Giang nghĩ trong lòng, thì thể băng dung bị ném ra Hàn trì. Lục Giá Giá dùng kiếm đâm vào tim nàng, kiếm hỏa đỏ lan nhanh, lấn át cả y phục và dung nhan. Lẽ ra Băng Dung đã chết trong biển lửa, nhưng nàng vẫn tiêu vong trong mọi lửa ấy, Ninh Trường Cửu tỉnh lại rất nhanh, cơn đào từ vết thương phía sau khiến người bình thường có thể chết, nhưng hắn nhờ vào thể phách của người tu hành mà tự chữa trị được hơn phân nửa. Nước. Khi tỉnh lại, Ninh Trường Cửu cảm thấy môi mình khô rát, vô thức lên tiếng rồi chợt nhận ra mình không hề khát. Lục Giá Giá ngồi bên cạnh, thân thể ướt đẫm, lớp áo bị kiếm hỏa thiêu đốt. chỉ có đôi mắt nàng vẫn toát lên ánh sáng mờ nhạt của nước nàng múc một chén nước cho hắn nàng múc một chén nước cho hắn cảm giác thế nào ngồi thẳng lên chân cuộn lại tay tựa trên đầu gối hắn uống một hớp nước cảm thấy môi vẫn khô ráp rồi hỏi lục gia gia gật đầu quả nhiên như lời ngươi nói kiếm thể tiến thêm một bước ninh trường cử hỏi đã thấy được cực hạn chưa lục gia gia lắc đầu ninh trường cử ngượng đầu chợ nhận ra trên môi lục gia gia có vết máu mờ mờ như thể nàng đã bị cắn trúng Hắn không nghĩ nhiều chỉ cho rằng Đó là thương tích trong lúc ám sát Giờ là lúc nào Ninh Trường cử hỏi Lục giá gia nhấp bân thần Bình tĩnh đáp, giờ dân tôi mum Ninh Trường cử cúi đầu suy nghĩ một chút Rồi nói, Thiên Quật Phong cất giấu người Lục giá giá cũng đã nghĩ đến điều này Nhưng lắp đầu, nếu đã vào hàn lao Thay bằng dùng chém đứt siềng xích Cho đám cảnh giới Người này ít nhất cũng phải là từ đình cảnh Thiên Quật Phong lấy đâu ra người như vậy nghiêm chu, Ninh Trường cử nói ra cái tên đầy nghi vấn Lục Giá Giá không đồng ý. nghiêm Chu Sư thúc đã lập thế từ lâu trong tủ thư các không tìm tung tích thiên thư. Mấy chục năm nay sống yên ổn, sao lại làm chuyện như vậy? Niêm Phong là hắn thả ra. Ninh Trường Cửu nói. Lục Giá Giá phản bác. Tình thân là lý do. Nhưng nghiêm Chu Sư thúc là người có lý trí, chắc chắn không vì chuyện này mà muốn giết ta. Nếu không, tính tình của hắn, làm sao chịu cam tâm sống trong tủ thư các Ninh Trường Cửu nói. Chỉ cần trong phòng không có ai khác ở từ Đỉnh cảnh thì hắn là nghi phạm lớn nhất. Lục Giá Giá không đồng ý. Nhưng cũng không phản đối, Ninh Trường Cửu lại hỏi, này hôm đó ẩn phóng xảy ra loạn, điều tra có kết quả gì không? Lục Giá Giá nói, ngày đó kẻ phát động nội loạn có thực lực mạnh hơn những người ủng hộ ta. Nếu không có ngươi, những người còn lại sẽ bị giết hết trước khi ta tới. Ninh Trường Cửu nói, tử thiên đạo môn cũng có tham gia. Lục Giá Giá gật đầu, dụ kiếm thiên tông và tử thiên đạo môn từ trước đến nay không hòa hợp, nhưng lần này, đúng là không bình thường, chuyện với thánh khí chiêu hồn thì sao? Ninh Trường cửu hỏi, từ khi ta nhận chức phong chủ đến này, chưa từng nghe nói qua chuyện này. Có lẽ chỉ là hắn muốn đổ tội cho người khác. Nhiệm Chủ sắp chết, hắn có thể cần cái thánh khí này. Người vẫn còn nghi ngờ hắn sao? Vậy nếu thật sự là hắn thì sao? Thì chỉ có thể chờ Tông Chủ trở về và quyết định. Sau đó bọn họ im lặng một lúc, cùng lúc nghĩ đến rằng, có lẽ chuyến đi của Tông Chủ chính là cơ hội để bọn họ thực hiện trận biến động này. Ninh Trường cửu do dự một hồi, rồi thản thản nói, ta đã học được một loại kiếm pháp từ Nhiệm Chu. Kiếm pháp gì? Lục Giá Giá vừa hỏi, liền nhớ đến loại kiếm pháp mà Ninh Trường Cửu đã sử dụng để sát hại người. Nàng đã nhìn thấy chiêu kiếm này vào đêm nay, dù trông có vẻ bình thường, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã dùng tư thế không thể tưởng tượng nổi để đâm kiếm vào ít hầu đối phương, một chiêu lấy mạng, nào không thích kiểu kiếm pháp này, không những không đẹp mà dường như còn có chút tà tính. Đó là kiếm pháp Nghiêm Chu sư thúc dạy cho người sao? Lục Giá Giá tò mò hỏi, Ninh Trường Cửu đáp: "Nghiêm Chu lúc mù mê đã bày ra chiêu kiếm, ta trong lúc sinh tử đã có cảm ngộ và hiểu được nhất kiếm này." lúc giá giá lại hỏi kiếm pháp này có đặc điểm gì ninh trường cử không chút do dự nói nó thích hợp để giết người tất cả các kiếm pháp trên đời đều giỏi giết người nhưng thiên dụ kiếm sau nửa quyền mỗi chiêu kiếm đều mang theo một cái tên đẹp suất chiêu cũng đầy hiểm chuyển hoặc mềm mại hoặc hào hùng còn loại kiếm pháp này ý nghĩa tồn tại của nó chỉ có một giết người lúc giá giá nhớ lại chiêu nhất kiếm mà ninh trường cửu đã dùng để giết băng dung nàng thử rút kiếm ra muốn phụ khắc lại chiêu kiếm này nhưng lại không thể làm được sau khi thử hai lần Nàng ngất đầu từ bỏ, nói: "Chiêu kiếm này không liên quan gì đến kiếm pháp của dụ kiếm Thiên Tông, vậy Nghiêm trù đã học được kiếm pháp này từ đâu?" Ninh Trường Cửu hỏi, Lục gia gia không biết đáp án, chỉ nói: "Sau này ta sẽ tìm hắn để hỏi rõ." Ninh Trường Cửu nghĩ đến một chuyện, liền hỏi: "Ngày đó ngươi có xuống tới tầng dưới cùng của ẩn phong không?" Lục gia gia đáp: "Không, lúc xây thừng đứt, ta còn cách ngọn phong một đoạn." Ninh Trường Cửu vẫn chưa hiểu, tại sao bọn họ lại cho rằng cắt đứt dây thừng thì có thể giết chết ngươi? Lục gia gia đáp: "Có thể bọn họ nghĩ rằng Ngoạn phong không còn đường ra, ninh trường cử lắc đầu, ninh ta đã ra được. Ngốm chi, dù ngươi trèo lên quấn long trụ, cũng gần như có thể ra. Lục giá giá dùng mình, hỏi, chẳng lẽ nói, bọn phong có thứ gì đang chờ ta, ninh trường cử vẫn lắc đầu. Ta không biết, ta cũng không nhớ rõ. Lục giá giá thở dài, gần đây mọi chuyện xảy ra cứ như gió thổi, lạn xạ như những sợi dây thừng thô. Nam Mơ Hồ cảm thấy một trận mưa gió sắp đến, nhưng lại không dám chắc những đám mây đen này cuối cùng sẽ mang đến điều gì. Tối nay mọi chuyện sẽ qua nhanh chóng, cái chết của băng dung cũng không làm ai động gì trong không khí, mà bóng tối trong hàn lao cũng vẫn không thể hiện rõ hình thể. Vô thần nguyệt sắp tới rồi. Lục Giá Giá đột nhiên nói, đến lúc đó ngươi và Ninh Tiểu Linh có thể cùng một tổ đi đến nơi quyết định bảng hiệu. Khu vực Dụ Kiếm Thiên Tông quản lý không rộng lắm, không cần phải đi quá phức tạp. Ninh Trường Cử không quá hứng thú với việc vô thần nguyệt giết quỷ, chỉ hỏi, vô thần nguyệt hàng năm đã có sao? Lục Giá Giá gật đầu, đương nhiên từ khi Dụ Kiếm Thiên Tông khai sơn đến nay đã có rồi. Ninh Trường Cửu lại hỏi, vậy cái tồn tại ấy rốt cuộc là gì, tồn tại, trời đất do thần minh tạo ra, pháp tác cũng là thiên định, làm sao có thể có hà do lai? lục giá giá chưa bao giờ nghĩ đến những điều này. Ninh Trường Cửu lại không tự chủ được nghĩ đến bộ xương thần của Nam Hoang, trong lòng hắn chợt lưới lên một suy nghĩ cực kỳ hoang đường, đến mức nay cả hắn cũng không tin được mình lại nghĩ như vậy, liệu bộ xương thần đó khi còn sống có thể là một vị chủ nhân của thần quốc không? Vô thần Nguyệt đến, mọi chuyện vẫn rất bình lặng, chưa có gì thay đổi. Sau khi bằng Dung chết, dù nàng là một tu vi cao nhân, cũng giống như rời khỏi Thiên Quật Phong, linh khí tại Thiên Quật Phong cuối cùng cũng không thể cạnh tranh với các phong khác. Ngày qua ngày, các đệ tử tu hành tại đây bắt đầu gặp rất nhiều khó khăn. Lục Giá Giá chính là hy vọng duy nhất của Thiên Quật Phong, chỉ có nào mới có thể bước vào từ đỉnh, lê những vị trí cao hơn các phong chủ khác, giúp thay đổi tình thế hiện tại. Vì thế, chương trình học sau này đều do Nhã Chúc và các trưởng lão xuất quan phụ trách. Lục Giá Giá dành hết tâm sức tu luyện trong phòng chủ điện. Ninh Trường Cử vẫn đều đặn theo sát Lục Giá Giá trong việc luyện thể, và về sau, Lục Giá Giá cũng không giấu giếm nữa, vài lớp lộ mỏng trên lưng để mô có thể rót vào dễ dàng hơn, để tránh những tình huống ám sát có thể xảy ra, Ninh Trường Cử cũng âm thầm vẽ một trận tiểu phi không trong phòng chủ điện. Mưu kế này rất nhanh đã bị Lục Giá Giá phát hiện, nàng tí có phê bình nhẹ nhàng, nhưng cũng không xóa đi. Sau đó Ninh Trường Cử lén lút đến thư các, thỉnh thoảng nhìn qua Nghiêm chủ, nhưng vẫn không thấy hắn sử dụng loại kiếm pháp kia nữa, sau hắn mới biết từ khi nghiêm phong chết, hắn đã không ngủ yên nữa. về phần vô thần nguyệt, người mà ninh tiểu linh mong đợi nhất, nàng sau khi được khóa vào chương trình học, đều đếm từng ngày của minh trưởng cử, như thể coi đó là cơ hội để dạo chơi, ngắm cảnh. có khi nàng cũng sẽ vui mừng, múa tay múa chân, tưởng tượng mình trở thành nữ hiệp hay tiểu kiếm tiên sau khi diệt yêu trừ ma. và rồi hai ngày trước khi vô thần nguyệt đến, phòng trong lại xuất hiện một cọc trắc trở, bàn che bị sốc lên, là do người ngoài xâm nhập. một đạo nhân mặc áo tím, mang theo huyền tử tinh, tiến ra dụ kiếm thiên tông. Mới vừa đến, khoảng cách gần nhất, trận kiếm trận của thủ tiêu phong đã được kích hoạt. Hàng ngàn phi kiếm liền nhắm vào kẻ xâm nhập. Đạo nhân áo tím bỉm cười, hành lễ rất khiêm tốn, rồi đưa ra một cuốn thư nói: "Sư đệ thất ý đã mất mạng tại đây, hôm nay tôi đến, mang theo lệnh từ môn chủ, gửi một phong chiến thư." Tin tức về sự biến động tại Thiên Quật phòng đã được ba phòng nghe thấy, nhưng vì sự việc diễn ra quá nhanh, tin tức chưa được truyền đi rộng rãi. Hôm nay Tử Thiên Đạo môn đột ngột có người đến, khiến các phòng còn lại đều nảy sinh những suy nghĩ khác nhau. Chuyện gì? Sao cho tôi, tôi có thể xử lý. Trước tiên, một bóng mờ xuất hiện ở phòng, đó là bóng dáng của thủ tiêu Phong Phong chủ. Lúc này, tông chủ không có mặt ở Hoàn Bộc Sơn, nên thủ tiêu Phong Phong chủ đã được công nhận là lãnh đạo, và việc hắn trở thành Phong chủ đời kế tiếp cũng đã được định đoạt. Đạo nhận áo tím hành lễ với bóng mờ kia, nhưng không có vẻ gì vội vàng, nhận lấy chỉ mỉm cười nói, "Việc này không liên quan đến thủ tiêu Phong, môn chủ sai tôi đến, chiến thư này là để gửi cho thiên quật Phong phòng chủ, lục giá giá, thủ tiêu Phong chủ." Bị đã nghe về sự biến động tại Thiên Quật Phong, lại lùng nói, "Tử Thiên Đạo môn chủ động gây sự, mưu sát phong chủ của bản tông, chúng ta còn chưa đòi công đạo mà các ngươi lại dám gây hấn. Tử Thiên Đạo môn khi nào có quyền uy như vậy?" Đạo nhân áo tím cười nói, "Nghe nói Hàn Chỉ chân nhân đã đi xa, không biết khi nào mới trở về." Thủ Tiêu phong chủ thanh âm càng lạnh lẽo, "Dám xâm nhập vào tông môn của ta, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi say?" Đạo nhân áo tím vội vàng cười xin khoan dung, "Xin tông chủ đại nhân rộng lòng tha thứ." Hôm nay môn chủ sai tôi đến, thái độ rất thành khẩn. chiến thư cũng là qua mình chính đại. Thiên Quật Phong Phong chủ có tiếp nhận hay không? Chúng tôi cũng sẽ không cưỡng cầu." Thủ Tiêu Phong chủ hỏi, "Chiến thư là của ai?" Đạo Nhân Ao tím đáp, "Phong chủ không cần lo lắng, môn chủ tuyệt đối không ủy thế hiếp người, đối thủ của Lục Phong chủ chính là Tử Thiên Đạo môn một trong bốn đạo chủ, người mặc 14 áo, theo vị trí tại tông môn của họ, phiêm vị trí tại tông môn của họ, Thì ở Thiên Đạo môn có một môn chủ và bốn đạo chủ, về mặt địa vị Quả thực có thể so sánh với Lục Giá Giá, nhưng người mặc mười bốn áo đã hơn trăm tuổi, xanh tiếng đã lâu, cảnh giới vô cùng thâm sâu. giữa họ và môn chủ tử thiên đạo môn, chẳng có ai đứng trên ai. đạo chủ mặc mười bốn áo đã mấy chục năm không xuất thủ, không ai ngờ rằng hôm nay hắn lại xuất núi vì một vị vãn bối. còn Lục Giá Giá chỉ tu đạo chưa đến hai mươi năm, cảnh giới chưa đạt tới tử đỉnh, làm sao có thể là đối thủ của hắn? thủ tiêu phong chủ lạnh lùng nói, vô lý. đạo nhân áo tím không từ bỏ, có lý hay không, phải xem quyết định của lục phong chủ. đạo nhân đứng trước mặt thủ tiêu phòng chủ áo bay phấp với mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng sát ý của hắn lại rõ ràng và mạnh mẽ nếu không phải vì tông chủ đang ở xa hắn đã có thể trực tiếp làm ngư thực đảo lộn hiện thân nơi đây giết chết tên đạo môn chó săn này hôm nay hắn không có ý định nhượng bộ bởi vì khi tông chủ còn tại vị dụ kiếm thiên tông đã từng dùng sức mạnh áp chế đạo một một lần mà hắn chính là tông chủ tương lai dù hiện tại chưa đạt đến đỉnh phong tử đình nhưng sao có thể để mình yếu thế áo tím đạo nhân sắc mặt hơi lạnh thân thể đột ngột lùi lại trước mặt hắn. thủ tiêu phong chủ hình ảnh tỏa sáng, như thể biến hư thành thực. tông môn chiến tranh không thể không đành, hay là phong chủ đại nhân muốn đắc tội với toàn bộ đạo môn, đạo nhân không cười, mà lập tức rút dao găm ra, trong hoành khắc dương cung bạc kiếm thiên quật phong đỉnh xuất hiện kiếm ý, phi kiếm như một chiếc châm, lướt qua bàn tay áo tím đạo nhân, mũi kiếm bốc lên, mang theo một lá thư, sau đó phi kiếm lại hóa thành ánh sáng, bay về hướng thiên quật phong. cùng lúc đó một giọng nữ tuyệt trần, lạnh lùng như gió mỏng manh vang lên, thổi qua bốn phương. tin tài nhận, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi. Giọng nói của lục giá giá nhẹ nhàng, cao viễn như thanh kiếm trên không. Trong lúc đạt lấy chiến thư, kiếm khí tràn ra khiến đại nhân chấn động. Đạo tâm bị giao động mạnh mẽ. Lục phong chủ cảnh giới dường như vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nếu hắn không bận tâm nhiều lắm, có lẽ sợ lục giá giá thay đổi ý định. Áo tím đạo nhân cười nói, lục phong chủ quả nhiên phong thái trác tiền. Hắn vừa cười vừa khẽ động sau lưng xuất hiện một màn mờ ảo giữa không trung, mấy viên tử tinh thần nhòm nhạt hiện ra. Đó là một loại thủ đoạn của tiểu phi không trận. Thân hình hắn về phía sau. như thể chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này thủ tiêu phong chủ lại lùng hừ một tiếng chém ra nhất kiếm đạo nhân trước khi rời đi chúng phải kiếm đau đớn hừ một tiếng rồi lại cười vang chu quân ngày kha gặp lại lục gia giá, giá cầm chiến thư đưa cho ninh trường cửu xem nội dung chiến thư khá rõ ràng nhưng điều quan trọng là không có thời gian cụ thể đây không phải chiến thư hắn chỉ đang tìm lý do hợp lý để giết người mà thôi ninh trường cửu nói lục gia giá vốn không nên nhận lấy chiến thư vô lý này nhưng dù sao nàng cũng là một phong chi chủ hơi nữa Trước khi vào tử đỉnh, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng ra phong Mà khi nàng tiến vào tử đỉnh Với danh tiếng của mình Ngay cả 14 áo kia chưa chắc đã là đối thủ của nàng Theo một cách nào đó Đây cũng là một trận minh chiến và ngầm đối trọi Lục giá giá kiêu ngạo nói Tông chủ không có ở đây Dụ kiếm thiên tông không phải ai cũng có thể ưu hiếp Ninh trường cử suy nghĩ một chút rồi nói Mặc dù chiến thư không có ngày cụ thể Nhưng ta tin bọn họ đã chọn đúng thời điểm hành động Ngươi phải hết sức cẩn thận Lục giá giá cao mày đáp Ta thu đạo trong phong. Bọn họ muốn làm thế nào giếp ta. chu phi. Vị kia mười bốn áo đã tiềm nhập thiên quật phòng. Thất ý có thể chui vào. Tu vi cao hơn mười bốn áo đương nhiên. Cũng có khả năng. Bọn họ cùng nhau nghĩ đến khả năng có một người thần bí đang ẩn đáo trong phòng, Và vụ ám sát băng dung. Vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Không thể bị bỏ qua. Ninh Trường cựu cảm thấy lo lắng. Nói. Nếu không ta chuyển đến ở. Lục giá giá mặt không đổi sắc. Nhưng trong lòng không biết đang nghĩ gì. Đáp lại bằng giọng lạnh lùng, "Không cần, cảnh giới hiện tại của ngươi không thể đối phó được 14 áo." Ninh Trường Cử mỉm cười nói, "Hiện tại chơi ta cảnh giới thấp, mà đêm khó nhịn khẩu xin tha thứ là ai?" Hắn ám chỉ những ngày qua đã luyện thể, không có lớp vải bên ngoài che chắn, dù là lục giá giá kiếm tâm kiên định, nhiêu phí cũng khó có thể nhẫn nhịn. Nàng nhớ lại dáng vẻ mềm yếu của mình, đôi mắt lại lùng nâng lên, dùng kiếm khí phóng ra một lớp sương mỏng phủ lên môi Ninh Trường Cử như một hình phạt. Cuộc chiến thư chưa có kết quả rõ ràng, nhưng tạm thời phải dừng lại, hai ngày sau Vua thần nguyệt cuối cùng cũng đến, trong lĩnh vực mà người Phàm không thể cảm nhận, không liệp thần quốc đóng cổng lưới lại. Một tháng sau, tội quân quốc gia sẽ mở ra, chiến thủ nhân gian trong suốt một năm. Mặc dù người Phàm không thể nhận thấy sự rời đi của thần minh, nhưng tiếng sầm vĩ đại xé tan bầu trời, mây trắng biến thành mưa, vạn vật đều được làm mới, còn thế giới âm quỷ tà vật giống như bị cuốn đi, không còn vật cản, sau đó chúng bắt đầu đổi loạn. Tựa như sinh trưởng, phần lớn bọn chúng sẽ chết trong vòng một năm, nhưng một số ít có thể giấu diếm. Tiếp tục tu luyện và trưởng thành, cuối cùng trở thành những kẻ tà ma độc ác. Đầu tháng 4, sự kiếm Thiên Tông tổ chức nghi thức để đệ tử trẻ tuổi chia thành 10 đội, mỗi đội rút ra một tấm bảng gỗ để quyết định khu vực bảo vệ. Mỗi người sẽ được cấp một ống gỗ, khi gặp nguy hiểm, họ có thể dùng kiếm hoài nhóm lửa trong ống gỗ, bên trong có giấu một viên ngọc đô, một mặt vỡ vụt, khi mặt vỡ trong tám vu phong chủ điện cũng vỡ, cảm ứng được sẽ có thể lập tức tiếp viện cho đệ tử gặp nạn. Ninh Tiểu Linh rút được bảng hiệu, nàng nhìn tấm bảng một chút, có vẻ thất vọng. Vì vốn dĩ nàng muốn đi quê hương để giết sơn quỷ, nàng đưa tấm bảng gỗ cho Ninh Trường Cửu. Ninh Trường Cửu liếc qua, trên bảng có ghi tên một tiểu trấn mà hắn chưa từng nghe qua. Linh Điện Trấn, đó là nơi nào vậy? Ninh Tiểu Linh có chút ủ rũ, oán giận vì vận may không tốt. Ninh Trường Cửu an ủi, địa phương nhỏ có địa phương nhỏ tốt, chẳng lẽ ngươi muốn một lần nữa đến Lâm Hà thành suốt một tháng? Ta không muốn, chỉ sợ sư huynh thấy ra mặt ta dày, lại bắt ta chịu đựng một tháng đành thôi. Ninh Tiểu Linh bừng mặt Nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt không vui. ninh trường cửu thở dài, nghĩ thầm, sự mỗi quả thật này càng vô pháp vô thiên. hết lần này đến lần khác lại làm mình không biết phải nói gì. ninh tiểu linh cầm tấm thẻ gỗ trong tay, không ngừng than thở. đây chính là lần đầu tiên làm chính thức trảm yêu trừ ma. kể từ khi tu đạo, dĩ nhiên là muốn gặp phải một đối thủ mạnh mẽ mới xứng đáng với kiếm pháp cao siêu của mình. trước khi xuống núi, ninh trường cửu đã lén gặp lục giá giá một lần nữa. hắn đã giúp lục giá giá hoàn thành một lần luyện thể cuối cùng. Sặn dò nàng một số công việc tu hành cần làm, rồi yêu cầu nàng hỗ trợ giám sát đệ tử Đinh nhập thạch của mình. Mặc dù Đinh nhập thạch này không phải là đệ tử mà Ninh Trường Cửu quá quan tâm, nhưng dù sao một năm sau, hắn sẽ phải đối đầu với Triệu Tư nghỉ và Đồ Đệ Nghiêm Thi trong một trận đấu công bằng. Trận chiến này, với sự ganh đua đến mức có thể ảnh hưởng đến tính mạng, Ninh Trường Cửu không muốn dễ dàng thất bại. Điều Ninh Trường Cửu lo lắng nhất là trên đường có thể sẽ gặp phải phiền phức từ từ Thiên đạo môn, lúc gia gia khuyên hắn không cần lo lắng quá mức. Mặc dù tông chủ đang du hành nhưng kiểu gì cũng sẽ quay về, và từ Thiên Đạo môn tuyệt đối không dám làm chuyện quá đáng, hơn nữa, bọn họ cũng coi là danh môn chính phái, dù có làm những hành động âm hiểm đối với đệ tử trẻ tuổi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến thực lực của hai tông, chỉ là việc tốn công vô ích mà thôi. Khi đang xem bản đồ, Ninh Trường Cửu nhận thấy Liên Điền Trấn và Lâm Hà lại có vị trí gần như đối lập, nhưng lại ở cùng một phương hướng kỳ lạ, đều nằm ở phía bắc dụ Kiếm Thiên Tông, còn Triệu Quốc thì nằm ở tây bắc Thiên Tông, Bắc Khu tiểu trần vắng vẻ đó không quá xa. Khi đi trên đường đến Liên Điền Trấn, Ninh Trường Cửu và Ninh Tiểu Linh hỏi đường rất nhiều lần. Mỗi khi đến các thôn xóm, những người dân tiểu phu thấy họ trong trang phục đặc biệt đều tỏ ra rất nhiệt tình. Nhiều phụ nữ vội vã dẫn con nhỏ đến nhà mình, cầu xin tiên sư ban phước cho họ. Ninh Trường Cửu liền dùng một chút linh khí nhẹ để giúp đỡ mỗi người, có thể làm giảm đi phần nào bệnh tật. Có một phụ nhân khoảng 50 tuổi, mù lòa và có con trai vừa mù vừa câm, cầu xin tiên sư chữa trị. Ninh Trường Cửu và Ninh Tiểu Linh nhìn nhau một lúc, không khỏi cảm thấy bất lực, nhưng trước vẻ mặt thất vọng của người mẹ Ninh Trường Cửu không thể từ chối, hắn đã sử dụng toàn bộ hình ảnh của ngôi làng xung quanh để phát họa lại trong tâm trí, dù chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cậu bé vui mừng, Ngày múa vì hạnh phúc và cảnh tượng ấy sẽ mãi ghi nhớ trong tâm trí cậu cho đến khi cậu qua đời vì bệnh tật nhiều năm sau. Sau khi người phụ nữ liên tục cảm ơn, bọn họ tiếp tục rời đi, đi qua một số thôn xóm nữa, rồi cũng đến liên điển trần. Trần này không có tường cao, khi họ đến gần, một con mèo đen thông minh khéo léo đã lướt qua tường, quý người đi theo lối đó. Khi bọn họ vừa bước vào tiểu chấn, tiếng mõ xa xa vang lên. Hắc Miêu có bộ lông sáng bóng, dưới ánh mặt trời còn phản chiếu một tia sáng nhạt nhạt. Nó nhảy xuống từ bức tường, dù một mạch nhảy qua hàng rào gỗ, chui vào một ngõ nhỏ sâu thẳm. Ở đầu ngõ, một tiểu năm hai mươi mấy tuổi tay xách sọc cá, vừa nhảy vừa hát khẽ. Trong giỏ cá, những con cá vẫn đang đuổi nhau, đuôi chúng vẫy mạnh, tay áo của cậu bé ướt đẫm. Tiểu Nam Hải đẩy cửa phòng, Hắc Miêu cũng nhanh chóng chạy qua ngõ, chui vào trong gian phòng. Nền đất đỏ được đánh rất cứng, màu đỏ chuyển thành gần như đen. Cửa gỗ có vẻ cũ kỹ. Chân trước của Tiểu Nam Hải vừa bước vào cửa, thì cậu bé đã đưa tay ra ngoài đón lấy Hắc Miêu, còn mèo không phản kháng mà để cậu ôm, chỉ vùng móng vuốt lên giọt cá, thỉnh thoảng đếm lắp. Tiểu Nam Hải vuốt nhẹ lên lông Hắc Miêu, dịu dàng vỗ về tay mèo, trong miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Hắc Miêu như thể hiểu được, cũng kêu lên vài tiếng, ô ô. khiến cậu bé vui mừng khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc cậu liền nhìn ra ngoài một cái sau đó mở sọt cá ném một con cá con có thân hình ngân bạch vào cho mèo hắc miêu liền ngoạm lấy cá sau đó lẻn vào góc phòng sâu hơn tiếng chửi rủa của một lão nhân vọng lại từ trong phòng tiểu nam hái đổ hết số cá còn lại từ sọt vào trong chung nước rồi quay sang nói nhỏ vào trong phòng có người đến vừa dứt lời một tiểu nữ hài khoảng 78 tuổi hưng phấn chạy ra theo sau là cậu bé cả hai đều mặc thổ quần áo màu xanh lam quần áo hơi rách che phủ một lớp xám tiểu nữ hài còn mang hài nhì, khuôn mặt mập mạp nhưng lại rất sạch sẽ. ta dẫn ngươi đi xem không? tiểu nam hài hỏi muội muội. tiểu nữ hài chần chừ một chút rồi phát ra một tiếng ân. tiểu nam hài nắm tay muội muội rồi chạy ra ngoài. khi họ chạy đến liên điền trần đã có rất nhiều người tụ tập xem náo nhiệt. đứng tại ngõ hẻm hai vị tiên sư trẻ tuổi mới tới được đám đông nhiệt tình đón tiếp. các tiên sư từ núi tu đạo trời lúc nào cũng quang đáng khiến cho đôi thiếu niên thiếu nữ trông như khoác trên mình áo mây mang theo khí chất không vướng bụi trần. Tiểu Nam hài nhìn xa, chỉ thấy thiếu niên kia phong thái lỗi lạc, thiếu nữ kia linh lung tiểu sắc rất đẹp, hai người chắc chắn là thừa phong đạp kiếm mà đến. Y phục trắng viết không hề nhuốm bụi, vì tiểu nữ hài quá thấp nên dù nhón chân cũng không thể nhìn rõ. Tiểu Nam hài bèn bế nàng lên vai, nàng dùng tay che trán để cản ánh sáng, nhìn về phía những người ngoại lai, hưng phấn vẫy tay, chỉ là không biết do nguyên nhân nào mà nàng không thể nói được một câu hàn chỉnh. Hàng năm, trong tiểu trấn đều có tiên sư đến ở lại một tháng, người dân dù hơi sợ hãi Nhưng vì sự xuất hiện của họ mà mọi thứ trở nên hòa thuận, quang cảnh cũng trở nên yên bình hơn. Ninh Trường Cử và Ninh Tiểu Linh bị đám đông vây quanh ở trung tâm, những người dân trong làng nhiệt tình tặng họ rất nhiều vật phẩm, tất cả đều là những món đồ thủ công, trong số đó có thợ đá, thợ mộc, thợ gạch ngói, tất cả đều lần lượt mang đồ vật do chính tay mình làm ra để biếu tiên sư, rồi mời tiên sư chúc phúc và cầu may mắn. Ninh Tiểu Linh cảm thấy hơi ngượng ngùng trước cảnh tượng nhiệt tình này, nhưng khi nhớ tới thân phận hiện tại của mình, nàng biết mình không thể để dụ kiếm thiên tô mất mặt. Vì vậy, Nàng ngừng đầu, ưỡn ngược đứng thẳng, bắt chước sư phụ, nhẹ nhàng bưng tay, mỉm cười cảm ơn, phong thái nhẹ nhàng, đầy vẻ tiên ý. sau khi trò chuyện với các cư dân, mọi người đều chuyển sang vấn đề mà tất cả đều quan tâm, tiên sư muốn ở nhà ai, có một thợ mộc đứng ra mời, nói rằng muốn tạc tượng hình người cho hai vị tiểu tiên sư, vì ông đã điều khắc nhiều tượng cho các tiên sư trong suốt bao nhiêu năm qua, tài nghề rất thuần thục, thợ đá lập tức ngăn cản thợ mộc, bảo rằng gỗ dễ bị hủ và mọt, không bền bằng đá, nên tạc tượng đá sẽ lâu dài hơn. Một tháng là đủ để hoàn thành một bức tượng. Còn có một nữ tử chuyên hài sen muốn mời họ đi làm liên chu và cũng có một quán trà nhỏ của trường quỹ muốn mời họ đến uống trà. Ninh Tiểu Linh không muốn làm vật lòng bất kỳ ai, nhưng cũng khó mà đưa ra quyết định. Đành nhìn về phía sư huynh. Ninh Trường cử bỗng nhiên cảm thấy một linh cảm kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn qua đám đông, ánh mắt dừng lại ở một thiếu nữ nhỏ tuổi đang ngồi trên vai một người. Hắn xuyên qua đám người và đi thẳng về phía trước. Người tên là gì? Ninh Trường cử hỏi. Tiểu nữ hài mở to đôi mắt. nhìn hắn miệng hé mở nhưng lại không thể thốt ra lời không phải nàng câm điệp nhiều lời nói cứ như bị nhẹ lại không thành câu tiểu nam hải đứng gần đó lần đầu tiên được ở gần tiên sư sững sờ một lúc rồi mới lấy lại được bình tĩnh vội vàng nói đây là muội muội ta gọi tiểu lên còn ta tên là thu sinh minh trưởng cửu nhìn hai người rồi hỏi nhà các ngươi ở đâu thu sinh nữa mình nghe lầm chừng mắt rồi vội vàng nói à à tiên sư ngài đợi một chút ta đi thu xếp phòng cho các ngài Đám người vây xem xôn sao, ai nấy đều muốn đi theo, nhưng lại không muốn gây phiền phức, chỉ đứng nhìn, những người càng già càng không, còn rõ ràng nữa, Ninh Trương Cử và Ninh Tiểu Linh theo Thu Sinh về nhà hắn. Nhà Thu Sinh không phải nghèo trái lại, so với những nhà khác trong trấn, nhà hắn có thể coi là khá giả, đó là một ngôi nhà cổ, cổng treo một chuỗi đèn lồng đỏ, vòng cửa được quấn bằng hương thảo và buộc lên chuông đồng, khi gió thổi qua tiếng trung vang lên thanh thoát, trong sân, có hai luống trúc, gió thổi qua tạo ra tiếng sàn xạc, giống như một trận mưa nhẹ. Đi qua sân, phía sau là một lầu nhỏ tĩnh lặng, mấy con chim thước làm tổ trên lầu, bay vào bay ra. Cửa lầu nhỏ đóng kín, dường như người trong đó không hề để ý để sự có mặt của tiên sư. Xin hai vị tiên sư đừng trách, từ khi cha mẹ qua đời, tính tình già già có chút thay đổi, ông cứ mãi ở trong nhà, không giao tiếp với ai, nhiều năm rồi. Thu sinh giải thích, trong khi cô nương nhỏ bên cạnh gật đầu mạnh mẽ, như muốn biểu thị sự đồng tình. Ninh Tiểu Linh nhìn tiểu cô nương này với ánh mắt thiện cảm. Nàng cảm thấy cô bé này, dù không biết nói chuyện nhưng có phần nào giống mình lúc còn trẻ, tên của nàng cũng có chữ Nhỏ, trong đó, Gia Gia ngươi là họa sĩ sao? Ninh Trường cứu hỏi, Thu Sinh nhẹ gật đầu nói Kỳ thật trước đây Gia Gia vẽ tranh rất giỏi, không chỉ nổi tiếng trong chấn mà còn có rất nhiều quý nhân trong thành đến mua tranh Ông tích lũy được một số vốn, nhưng sau này Gia Gia không làm họa sĩ nữa, ông tự xưng là họa tượng, không vẽ gì mới chỉ cần bút vẽ lại những bức tranh danh họa của các triều đại trước hoặc những tác phẩm mà ông từng tự hào, Ninh Trường Cửu nhìn những bức tranh treo trên tường, cảm thấy bút pháp của chúng có phần quen thuộc, có lẽ là bắt chước một danh gia nào đó, nhưng ông lão này dường như có chút khí chất thanh tao. Dù Ninh Trường Cửu không phải là người giỏi về hội họa, nhưng thời gian ở Đại Hà Trấn, khi theo đại sư tỷ đến thăm Trường lão họa sĩ, hắn cũng đã học được một chút. Tuy nhiên, vì thiên phú không đủ, hắn bị đuổi ra khỏi nhà, không thể tiếp tục học, khiến đại sư tỷ nghi ngờ liệu sư phụ có tìm nhầm đồ đệ. Ninh Tiểu Linh nhớ lại lý do họ đến đây, liền nghiêm túc hỏi: "Ở đây có tai họa lớn hay yêu quái không?" Thu Sinh hơi ngẩn người, trong lòng suy nghĩ, không biết yêu quái lớn có phải là loại nào, nếu chỉ là tiểu yêu quái thì có vẻ như sẽ khiến người ta cảm thấy liên điên trấn này không có gì đặc biệt, nhưng sau khi nhìn thấy tình hình của thôn trấn, hắn cũng hiểu, nơi này không phải là trốn bình thường, khi Ninh Trường cử nhập trấn, hắn đã nhận thấy quanh trấn có một lớp đất dày được đắp lên, thậm chí còn có những vọng lâu, lô cốt và người tuần tra cầm túi đựng tên Những yêu quái thuộc nhập huyền cảnh bình thường không thể tiến vào đây, thật ra cũng có ai đó, Thu Sinh suy nghĩ một hồi, gãi đầu ngập ngừng nói, nhưng chỉ có tiểu yêu quái mới quấy phá, những đại yêu quái thật ra không ăn thịt người, ừ, Ninh Tiểu Linh hơi mạc nhiên, còn có yêu quái không ăn thịt người sao? Thu Sinh nghĩ một lúc không biết nên giải thích thế nào, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ từ phía sau, cửa khép hở, vừa quay lại, họ đã thấy một lão nhân lớn tuổi, đội mũ bố mạo đứng ở cửa, lão chắp tay chào Ninh Trường Cửu và Ninh Tiểu Linh, rồi vẫy tay với Thu Sinh. Già hiệu hắn đi qua Thu sinh vừa đi qua vừa giải thích Vị này là trưởng Trấn lão gia Trưởng Trấn đã ra kéo thu sinh sang một bên Nói với chân chân một lúc Rồi cáo từ rời đi Ninh trường cử và Ninh tiểu linh cũng nghiêm túc chào lại Thu sinh vội vàng đi đến bên cạnh Ninh trường cử Nói trưởng Trấn lão gia nhờ ta mang các ngươi đi gặp yêu quái Yêu quái Yêu quái Ninh tiểu linh nghe không hiểu Hỏi chúng ta vốn là hàng yêu chứ mà Sao lại không nhận ra yêu quái Sao lại không nhận ra yêu quái Không phải không nhận ra Thu Sinh vội vàng khoát tay giải thích, Trấn nhỏ này có mấy con yêu quái, nhưng là những yêu quái tốt, sống cùng chúng ta, trưởng trấn lão gia muốn ta dẫn các tiên sư đi gặp một chút, tránh lúc sau lại vô ý làm tổn thương chúng." Yêu quái tốt, Ninh Tiểu Linh cảm thấy đầu óc hơi choáng, Ninh Trường Cửu cũng cảm thấy lạ, sống chung với yêu quái không phải là chuyện mới mẻ, nhưng trong một trấn nhỏ mà có mấy con yêu quái thì quả thực hiếm thấy. "Được rồi, làm phiền." Ninh Trường Cửu nói. Lúc này một con mèo đen nhỏ từ trong viện chạy ra, dáng vẻ lòng ngóng, thò đầu ra nhìn bọn họ. Thu Sinh thổi một tiếng huýt sáo, con mèo con mới yên tâm chạy lại, nhảy lên vai hắn, kêu một tiếng. Thu Sinh như thể có thể hiểu được ngôn ngữ của mèo cười nói, "Nó đang hỏi các ngươi có muốn ăn cá không?" Mặc dù dân gian hay nói mèo đen tượng trưng cho điều chẳng lành, nhưng linh Tiểu Linh nhìn con mèo này lại cảm thấy rất đáng yêu, nàng cẩn thận vươn tay, vãi nhẹ vào lông của nó, phát hiện con mèo rất sạch sẽ, không có tạp sắc hay bọ chết, lại mang vẻ giàu hoạt bẩm sinh, yên tâm, nó sẽ không giành cá của người đâu. Ninh Tiểu Linh nghiêm túc bảo đảm, Thu Sinh quay lại nhìn Tiểu Liên nói, Ngươi ở lại với gia gia, ta sẽ dẫn ca ca tỷ tỷ đi dạo trong chấn. Tiểu Liên khoái miệng hơi mím lại, có vẻ không vui. Nàng hé miệng, là một cử chỉ bực bội. Thu Sinh bất đắc dĩ thở dài nói: Được rồi, mang người đi cùng. Tiểu Liên lúc này mới mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như một bức tranh. Ninh Tiểu Linh nhìn nàng, cố gắng kìm lại cơn muốn đưa tay bóp má nàng. Vậy là dưới sự dẫn dắt của Thu Sinh, bọn họ bắt đầu tham quan trấn tìm hiểu về những yêu quái ở đây. Hay nói đúng hơn, là những yêu quái đã quy phục An Sinh. Đầu tiên. họ đến thăm thợ mộc trong trấn thợ mộc này là một yêu quái có ngoại hình rất kỳ lạ miệng giống như con vịt thân hình giống như viên hầu đứng giữa những tác phẩm mộc điều không nhúc nhích trông như một bức tượng mộc kỳ quái con này gọi là đại lực nó có sức mạnh rất lớn có thể một lần nhét bảy tám cây gỗ nhưng chỉ ăn rau không ăn thịt thu sinh giới thiệu tiểu liên đứng bên cạnh rất tán đồng gật đầu con yêu quái này nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng khi nhận ra các tiên sư nó liền ôm quyền vẻ mặt nghiêm túc như đang cảm ơn tiên sư đã không giết nó lần thăm thứ hai. bọn họ gặp phải một đám yêu quái đang lơ lửng trên không trung, giống như những đốm tinh tú. bọn chúng sống ở một bờ sông, nơi có một cô gái đang ngồi thiêu thùa, nhìn bọn họ với nụ cười ngọt ngào. Những yêu quái này thì lại tụ tập gần tấm vải trên kệ, chăm chú nhìn cô gái thiêu, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của tiên sư, vẫn tỏ ra một vẻ mặt hiền lành, vồ hại. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi đến giao lộ, nơi một con thỏ tinh đang đứng gác, nói nhú nhảy trên con đường, hoặc bộ áo giáp làm từ ngải xanh, trông có vẻ chẳng có chút sức phòng vệ nào. khi thu sinh thở hồng hộc dẫn nhóm tiên sư đi thăm hơn 10 yêu quái nữa họ đến một tiểu trấn rồi dừng lại ở bên ngoài liên đường một cô gái trẻ tên là tiểu liên đứng nhìn về phía liên đường ánh mắt trầm tĩnh khuôn mặt có chút đỏ lên như đang chờ đợi điều gì đó đây là con yêu quái cuối cùng nó sống trong liên đường không có gia đình nuôi dưỡng bình thường không dễ gặp được thu sinh giải thích rồi mượn một chiếc lá liên chu kêu gọi ninh trưởng cử và nhóm tiên sư lên thuyền sau đó hẳn nghĩ một lát dù biết cả hai vị này đều là thần tiên vẫn dặn dò Yêu quái ở đây có chút đáng sợ, nhưng tuyệt đối không ăn thịt người, đến lúc đó xin đừng ra tay làm tổn thương nó. Liên Chu lái thuyền vào hồ, lục bình tách ra, ninh trường cử nhìn về phía nơi nước trời giao nhau, ánh mắt lạnh nhạt. Ngón tay hắn nhẹ gõ lên mạng thuyền, ra hiệu cho Liên Chu theo chỉ dẫn của thu sinh mà chạy về phía trước. Ninh Tiểu Linh ti thần sắc tự nhiên, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, cảm thấy có chút khẩn trương. Tiểu Liên thì đứng gần Liên Chu, đưa tay vẩy nước, nghe tiếng nước ảo ảo, khuôn mặt tươi cười không ngừng, trông rất tràn đầy sức sống, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi. Ninh Trường cử hỏi là yêu quái gì, Thù Sinh đáp một con đại xà, con mãn xà bị thương nhưng nó vẫn có thể rất mạnh, trước kia đã có tiên sư bị nó dọa sợ, không kiểm chế được giúp kiếm. Ninh Tiểu Linh trong lòng tự an ủi, nghĩ thầm mình dù sao cũng đã thấy qua nhiều việc đời, một con tràn rắn sao có thể làm mình sợ được. Hôm nay vận khí của bọn họ không tệ, Liên Chu lái thuyền đi xa. nhưng khi dưới mặt nước hiện lên một mảng đen, Ninh Tiểu Linh nhận ra mình đã đánh giá thấp chiều dài của con đại mãn xa. cái bóng đen kia so với liên chu lớn gấp mấy chục lần. khi nó từ đáy nước nổi lên, Ninh Tiểu Linh cảm thấy chóng váng. cô luôn có cảm giác rằng chỉ trong chốc lát, thân thể khổng lồ của con xà sẽ hất lên, làm chiếc thuyền nhỏ này lật nhào. rồi con mãn xà sẽ há miệng rộng, nuốt trọi bọn họ vào bụng. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, ra hiệu nàng bình tĩnh. đồng thời trong tay áo hắn. ngón tay khẽ bấm một kiếm quyết, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối. Liên Chu tiếp tục lái thuyền, còn đại mãn xà lặng lẽ lướt qua dưới đáy thuyền, lưng nó lộ ra một chút màu đen khi nó di chuyển, để lại một gợn sóng dài hình tam giác. Ánh chiều tà lê lói, Con mãn xà rừng như đang bơi theo Liên Chu một đoạn, thu sinh không thúc giục, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho hai tiên sư giữ im lặng, Như không muốn làm phiền đến thần sông. Này, ánh sáng dần tắt và thần sông kia. con ngã xa cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đầu nó mang màu xanh đậm giống như những mảnh ngói cũ toát lên vẻ cổ xưa đôi mắt của nó vẽ những đường cong đỏ thẫm mang vẻ hung tợn và khi nó chuyển sang hình mũi khoan to phun ra một đầu lưỡi dài nhỏ tiên sư đuổi theo thu sinh thì thầm ninh trường cử nhẹ gõ lên mạn thuyền bảo liên chu đi đến gần con xà đầu con xà to bằng cả liên chu trông thật đáng sợ đầu con xà to bằng cả liên chu trông thật đáng sợ ninh tiểu linh trong lòng có chút sợ hãi như khi thấy tiểu liên, cô bé chỉ mới 7-8 tuổi mà vẫn không hề sợ hãi, thậm chí còn dám đưa tay sờ vào đầu con xà, lòng nàng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ninh Trường Cửu nhìn vào cái đầu màu xanh đậm, giờ cũng đưa tay ra, vuốt nhẹ lên lớp vảy cứng rắn của nó. Lớp vảy bóng loáng, như những viên đá cuội đã được nước chảy rửa sạch vô số lần. Con xà này có tên gì không? Ninh Trường Cửu hỏi. Thu Sinh có chút ngượng ngùng, gãi đầu rồi đáp: em nó tên là Đại Hắc. Ninh Trường Cửu im lặng một lát, rồi bình tĩnh nói: tên hay. Ninh Tiểu Linh không nhịn được khẽ mỉm cười. Lúc này, con rắn lớn mang tên Đại Hắc chơi đùa với họ một chút, rồi nó như muốn chứng minh sự tồn tại của mình. Nó lộn mình một vòng, và Ninh Trương Cửu chú ý quan sát thân hình dài của nó, bỗng nhiên nhíu mày. Ninh Tiểu Linh cũng không khỏi kinh ngạc, giờ đây, họ mới hiểu tại sao thu sinh lại nói con rắn trước đây đã bị thương nặng. Chỉ thấy con rắn lớn đó, cơ thể gần như bị xé rách, bụng trống rỗng, chỉ còn một đoạn xương trắng to lớn, thô ráp như một sợi xích nối liền hai đầu, nhìn qua giống như hai cây vậy mềm nối với nhau. Tuy vậy, Con rắn không có vẻ gì là đau đớn, nó vẫn thong thả quấn mình vào trong hồ sen, lặng lẽ trườn xuống dưới nước. Hồ sen lúc này nổi lên làn sương lạnh mơ ảo, mặt trăng đã lên cao, không biết từ lúc nào, treo trên bầu trời xanh động như một tấm vải lớn, lấp lánh với muôn vàn ngôi sao như đọng đọng, mặt nước phản chiếu ánh trăng, vẽ nên những vệt sáng bạc như những cây cung song song, liên chu quay đầu lại, lúc đi chậm, lúc về nhanh, không lâu sau đã quay trở lại bờ, thu sinh trả lại liên chu rồi dẫn hai vị tiên sư về nhà. Ninh Tiểu Linh hôm nay đã gặp không ít yêu quái lạ. cảm thấy vô cùng vui vẻ, sau khi về nhà, nàng dọn dẹp lại phòng mới sạch sẽ, nhưng rồi, nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề quan trọng, nàng nghiêng đầu nhìn sang Sư huynh hỏi, "Chúng ta tới đây là để làm gì?" Ninh Trường Cửu đáp, "Chúng ta đến đây là để giúp đỡ chủ yêu." Ninh Tiểu Linh nói, "Nhưng mà yêu quái ở đây đều đã được cảm hóa rồi, chúng ta trừ cái gì?" Ninh Trường Cửu thở dài nói, "Điều này đối với dân làng ở đây lại là chuyện tốt." Ninh Tiểu Linh bĩu môi, lúc trước vui vẻ hài lòng giờ bỗng trở nên không vui, nói, "Vậy con đệ tử khác?" Họ tích lụy công hơn bao nhiêu trong một tháng, còn chúng ta một tháng này chỉ ăn uống. Ninh Trường Cửu an ở an tâm tu hành cũng là một chuyện tốt. Ninh Tiểu Linh rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn vào mặt gương trên thân kiếm, sắc mặt không vui, nói Vậy chúng ta cứ ăn uống thế này mãi hả? Ninh Trường Cửu cười nhẹ, ai mà ngờ được cái đôi hoang rào dã lĩnh này lại bình yên như vậy. Ninh Tiểu Linh thở dài, nói Nếu ta là những tên tà ma, có một con rắn đen lớn như vậy trần giữ nơi này, có lẽ ta cũng không dám bén. Ninh Trường Cửu nhớ lại con rắn đen lớn, suy nghĩ buông lỏng, mơ hồ hiện lên hình ảnh vụn vặt của Trần Phong, chậm rãi ghép lại thành một hình bóng mờ nhạt. Ninh Tiểu Linh vẫn tiếp tục than vãn, "Sư Huỳnh, hay chúng ta ra ngoài thị trấn một chút, xem thử có đại yêu quái nào không?" Ninh Trường Cửu bác bỏ, "Lục gia gia nói, chúng ta không nên chạy loạn, con nữa, sư huynh với thể chất này, dù gặp quái vật gì cũng chẳng có ai cứu nổi." Ninh Tiểu Linh nhớ lại bài quốc phu nhân, mỗi lần nghĩ đến miết kiếm từ trên trời giáng xuống đều khiến nàng kinh hoàng. như nàng chợt nhận ra sống một tháng ở đây cuộc sống điển viên cũng không tệ nơi này có đồ ăn ngon bánh ngọt yêu quái thú vị xả lớn mạnh mẽ linh khí cũng khá dồi dào ngược lại là rất thích hợp dưỡng lão năm gần 14 tuổi tiểu linh nhận xét ninh trường cửu cười đáp lần trước đi lâm hà thành ngươi cũng nói như vậy Ninh tiểu linh hừ một tiếng nói người tu đạo bốn biển là nhà sư huynh lần này thật là nghĩ cạn rồi ninh trường cửu mím cười gật đầu ninh tiểu linh đốt ấm nước nóng rồi đi chảy chân biển Nhớ lại những điều hôm nay đã trải qua, tò mò hỏi, cái nha đầu tiểu Liên kia miệng nói cái gì ta không nghe rõ, rõ ràng là bình thường, sao lại không nói được nói đâu. Ninh Trường Cử cũng đã thử dò xét nhưng không tìm ra được lý do, đành phải đáp, cái chấn này vốn đã kỳ quái, có một số sự kiện quái lạ, cũng không có gì khó hiểu. Ninh Tiểu Linh lại hỏi, còn mấy con yêu quái thì sao? Tại sao bọn chúng lại ngoan ngoãn như vậy? Nhất là con đại xà, nhìn mà xem, nó ở đây như một mình đảm đương một phía yêu vương rồi. Ninh Trường Cử gật đầu, đồng ý với nàng. Hàn Nhớ lại con xà lớn mà mắt đỏ, thân hình đen thẫm, phần bụng bị xé rách, cảnh giới khó mà đánh giá, nhưng khi nó xuất hiện lại tạo cảm giác áp bức rất mạnh, hẳn Nhớ lại huyết vũ quân, năm xưa cũng là một yêu tướng lừng danh ở Nam Châu, dù vậy, con xà này lý thuyết phải là một sinh vật có thể phát triển thành linh thú, nhưng lại tình nguyện bảo vệ vùng đất này, có lẽ trong điều trấn này có cao nhân tọa trấn, đây là lý do duy nhất mà Ninh trưởng Cử có thể nghĩ ra. Một câu này như đánh thức người trong mộng, Ninh Tiểu Linh bừng tỉnh, gật đầu liên tục, có lý. Nhất định là có cao nhân ẩn cư ở đây, nó không chừng là một lão tiền bối của Dụ Kiếm Thiên Tông, nghĩ đến đây tâm trạng của Ninh Tiểu Linh tốt lên hơn phân nửa, không thể trảm yêu trừ ma thì thôi, nhưng ít ra sẽ có thể tìm được một cao nhân bí ẩn. Nàng nhìn Sư huynh với ánh mắt trong veo khẩn cầu, "Vậy Sư Huy ngày mai giúp ta đi tìm lão thần tiên đó nhé." Ninh Trường cửu nghĩ thầm, lão thần tiên ẩn cư ở đây, chắc chắn là không muốn bị quấy rầy, Nhưng nhìn Sư mỗi đau khổ nạn đi, hắn đành phải gật đầu đồ đồng ý, đêm dần khuya, Ninh Tiểu Linh đã ngủ say. còn ninh trường cử thì như thói quen đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài nắm cảnh đêm yên tĩnh trăng sáng như nước ngõ diêm như xương trúc trên cửa tre một tấm lá chuối tây to lớn Màng lớn trúc non trong gió đêm giao động các dây leo nhỏ dài bò lên tường viện tạo thành một bức tranh trúc ảnh đung đưa san sát theo từng cơn gió mọi thứ đều yên tĩnh không biết có phải vì thần minh đã rời đi bầu trời bỗng dưng trở nên sáng rõ ảnh trăng chiếu lên bầu trời như một tấm gương nếu là ngày bình thường ninh trường cử sẽ đang giúp lục gia gia luyện thể như lục gia gia đã trải qua nửa tháng rèn luyện lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Ninh Trường Cửu và nàng đã cùng nhau nghiên cứu, thảo luận nhiều cách, nếu không tìm ra phương pháp hiệu quả hơn, họ nghĩ rằng con đường tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính nàng, phải tự mình khắc phục khó khăn để hoàn thành việc tu luyện kiếm thể. Lục Giá Giá cũng cảm nhận được rằng nàng đã rất gần với bước vào tử đình, chỉ cần đợi Ninh Trường Cửu quay lại sau một tháng nữa, khi đó nàng có thể là một phong chủ tử đình mạnh mẽ. Ninh Trường Cửu cảm thấy tâm mình ngày càng tĩnh lặng, linh Bạch trong thể nội bắt đầu lưu chuyển, khí hải mở ra thành một cơn lốc xoáy. linh khí tràn vào cơ thể, tốc độ luân chuyển không thể tưởng tượng. Nếu hắn mở mắt lúc này, ánh sáng kim sắc từ mắt hắn sẽ giống như mặt trời đại nhật chiếu sáng muôn nơi. Linh khí sau khi tuần hoàn vài vòng trong cơ thể thì được luyện hóa thành linh lực. Các tu hành giả bình thường đều có thể cảm nhận được rõ ràng cảnh giới của mình. Trước khi bước vào mỗi một cảnh giới mới, nhập huyền, thông tiên, trừ mệnh, tử đình, mỗi một cảnh giới đều có phân giới rõ ràng. Nhưng mình trường cử lại không thể cảm nhận được con đường của mình. Khi kim ô xuất hiện. Mọi chướng ngại đều bị quét sạch, con đường tu đạo đối với hắn trở nên bằng phẳng. Nhưng hắn không biết con đường phía trước có thể là trường mệnh hay tử đình hay có thể là một cảnh giới còn xa hơn nữa. Sau một đêm tu hành bình tĩnh, Ninh Trường cử ngủ một chút, tinh tú trên trời dần mờ đi, cỏ xanh đã bắt đầu đọng xương Sáng hôm sau, thủ sinh gọi hai vị tiên sư dạy ăn điểm tâm, món ăn là do Tiểu Linh làm cá, Ninh Tiểu Linh ban đầu còn do dự, nghĩ rằng hôm qua đã hứa với tiểu hắc mèo là không giành cá với nó, nhưng khi nàng cầm đũa lên, một miếng cá đã vào miệng, còn không hề do dự. lúc này tiểu hắc bèo từ đầu ghế nhảy lên kêu ô ô trách móc nào không giữ lời hứa ninh trường cử chỉ ăn sơ qua vài miếng hắn từ trước đến nay không có quá nhiều hứng thú với những món ngon của thế gian sau khi ăn xong anh nàng đã chiếu vào phòng ánh sáng tỏa sáng khắp nơi làm nổi bật các bức tranh treo trên vách tường rõ nét và sinh động ninh trường cử quay đầu nhìn những bức họa trên tường rất phong phú và đa dạng có bức vẽ khói trên sông mênh mông thuyền đánh cá lướt qua mặt nước có bức tranh núi non với sắc xanh đậm trời mát. có bức họa hoa chim vô cùng tinh tế. Trong nhà một bức tranh có linh khí, vẽ hình hắc miêu cũng rất sống động. Ninh Trường Cửu lướt mắt qua từng bức, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một bức họa trong nội đường. Bức tranh này không nổi bật như những bức khác, thậm chí vì cách bố cục quá đều đặn và đường nét quá cứng nhắc mà có vẻ hơi khô khan. Đó là một bức họa vẽ cảnh tiểu trấn Ninh Trường Cửu chăm chú nhìn một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Hắn không thể tìm ra manh mối gì, chỉ cảm thấy giống như những ngày đầu bài sư học nghệ, lúc cầm bút lên cũng chỉ vẽ ra những bức tranh ảo giác. Bên trái bức họa. có một bài thơ được viết nay ngắn nội dung bình dị làm hà hương giao chạy bằng phí linh ánh đèn từng xúc viện chiếu ảnh nhà về tước nhìn về nơi xa lầu cao cô đang như nước Phật trăng sáng Ninh Tiểu Linh để ý thấy ánh mắt của sư Vinh cũng nhìn qua đọc hai lần rồi khẽ thì thầm thật giống như ta cũng có thể viết Ninh Trường Cử thẩm mỹ mình và sư muội trong lĩnh vực thi họa này đúng là có riêng phận đặc biệt sáng hôm sau Ninh Trường Cử cùng Thu Sinh trò chuyện vài câu Tiểu Liên Bày ghế ngồi bên cạnh yên tĩnh lắng nghe thỉnh thoảng vung tay làm động tác gì đó. Ninh Trường cử hỏi Thu Sinh về các cao nhân ẩn thế trong trấn Điều này làm khó Thu Sinh Mặc dù chỉ mới 10 tuổi Nhưng vì là người trong trấn Lại có quan hệ tốt với các gia đình Nên hắn khá am hiểu mọi ngóc nét của nơi này Dù vậy, khi hỏi về những ẩn sĩ cao nhân Hắn chỉ lắc đầu Thu Sinh nghĩ đến một vài người lớn tuổi trong trấn Nhưng khi nhớ đến, hắn lại lắc đầu Danh tiếng của họ chủ yếu là từ học vấn và nghề thủ công Còn nếu nói về võ công Chắc ngay cả những người gác cổng, giao lộ cũng có thể đánh bại họ Giống như, thật sự không có. Thu Sinh trầm tư một lúc rồi bất đắc dĩ lắc đầu, Ninh Tiểu Linh không cảm thấy thất vọng, nghĩ thầm, ai mà dễ dàng bị phát hiện là cao nhân chứ, cao nhân đều là thâm tàng bất lộ, Ninh Trường Cử vốn định hỏi Thu Sinh về lão nhân trong chút lâu, người có thể là một cao thủ, như khi hắn quan sát kỹ các bức họa, thấy cách dùng bút mực ti trôi chảy, nhưng không có dấu vết nào của người tu đạo, dù là kỹ năng vẽ rất quen tay, nhưng không thể hiện chút nào dấu vết của một người tu hành, lúc này, Ninh Tiểu Linh đang cầm tiểu ngưu kiền chơi với Hắc Miêu, con mèo này ngay nhận nhảy lên, vùng chân chào đệm. sau vài chiều bỗng nhiên nó nhảy lên cao chỉ một khoảnh khắc sau ninh tiểu linh giữa các ngón tay chỉ còn lại một đoạn nhỏ đuôi cá ninh tiểu linh rất ngạc nhiên về khả năng chiến đấu của con hắc miêu trong lòng cô lại một lần nữa đánh giá cao sức mạnh của nó nghĩ thầm rằng nếu một con mèo nhỏ như vậy mà lợi hại như thế chắc chắn nơi này có những nhân vật lớn giàu kín không lộ diện sau khi chơi đùa một lúc ninh tiểu linh liền nắm lấy tay binh trường cử kéo hắn đi tìm cao nhân thu sinh hỏi có muốn cùng đi hay không ninh trường cử từ chối toàn bộ tiểu trấn này không lớn lắm cấu trúc chấn nhỏ hình thành theo kiểu chữ phong mang ý nghĩa ca tường mặt trời mùa xuân không quá gay gắt không khí ấm áp khiến mọi thứ trở nên lười biếng dễ chịu họ đi dạo trong chấn nhỏ đến tận trưa cố gắng cảm nhận thần thức của mình để phát hiện những điểm bất thường hay dị dạng trên bản đồ nhưng cả buổi sáng họ đi qua đi lại trong chấn mà không thu được gì cao nhân quả thật là cao nhân ninh tiểu linh không muốn thừa nhận mình thất bại nhưng cô vẫn tin rằng cao nhân quá xuất sắc không phải dễ dàng gặp được ninh trường cửu chỉ cười bất đắc dĩ Ai, chúng ta có chiến công gì đâu, về sau không biết làm sao giải thích với sư phụ nữa. Ninh Tiểu Linh vẫn còn có chút lo lắng. Trong đầu cô không khỏi nghĩ đến các đệ tử khác vung kiếm chém yêu quái, anh Dũng Hiên ngang. Ninh Trường Cửu Trấn An cô. Mới ngày thứ hai thôi, sau này có thể sẽ gặp được chuyện kỳ lạ. Ninh Tiểu Linh nhét miệng, không quá tin tưởng nhưng cũng ứng thừa một tiếng. Khi đến một ngôi nhà, họ thấy một con tích dịch tinh to lớn đang nằm trên mái nhà phơi nắng. Con tích dịch tinh này tự xưng là Bích Hổ Tướng Quân, rất nét nhẹn. khi nó thấy đôi sư huynh muội áo trắng, nói liền cất giọng, tiên sư, tiên sư ăn chút ếch nho nhỏ nhá. ở đối diện, trên mái nhà, một con cóc tinh nhỏ cũng thức dậy, phồng má lên, muốn tranh giành, nói, tiên sư, tiên sư ăn thịt dần bốn góc. Ninh tiểu linh bật cười, đáp lại chúng bằng một cái vẫy tay chào hỏi. đến gần đó, con thỏ tinh đội mảnh nói trên đường cũng chạy đến, hỏi bọn họ về ngôn ngữ của loài thỏ, rồi lại tiếp tục xây dưa một lúc. đến dưới chiều, khi hai người ngồi bên lên đường, ngắm nhìn mặt hồ, Ninh tiểu linh cuối cùng cũng cảm thấy tuyệt vọng. Sư huynh ta không biết nên vui mừng hay không nữa. Ninh Trường cử cười nói, Cuộc thái dân an, đương nhiên là phải vui mừng. Ngươi muốn học chị tương nhì thì phải có khí độ của quân vương. Ninh Tiểu Linh bừng mặt, nhìn trời chiều dần chìm xuống mặt hồ, bật đạp dĩ nói, vậy sư huynh đánh cho ta một mảnh giang sơn, ta cũng muốn ngồi lên ghế nữ hoàng đế một chút. Ninh Trường Cửu cười, ném từng viên đá xuống nước. đệ tử khác nếu mẫu nhiên có cơ duyên, từ phong hội kiếm, không biết có thể đánh lại được người ta không. Ninh Tiểu Linh bắt đầu lo lắng, không khỏi cảm thấy mông lung. Ninh Trường Cửu nói. Về sau, khoảng cách đến từ phòng hội kiếm còn nửa tháng, chúng ta có thời gian kiểm tra thực hư của họ. Hơn nữa nơi đây linh khí dồi rào, người an tâm tu hành, không nhất định sẽ thua kém họ. Ninh Tiểu Linh cảm thấy lời này có chút lý. Sau đó, trong những ngày yên tĩnh, không có gì biến động, thời gian trôi qua suôn sẻ suốt 7 ngày. Khi Ninh Tiểu Linh chuẩn bị từ bỏ kế hoạch tìm kiếm những cao nhân tiệt thế, cuối cùng một sự kiện khác lại khiến nàng cảm thấy hứng thú. Vào ngày thứ bảy, ngoài đền thờ Liên Điền Trấn, một con yêu quái tay cầm lang nha bẩm, tự xưng là đại yêu quái hung ác đứng trong ba vị trí đầu bản xếp hạng, Giang Sói, Phương viên trăm Dạ, đến đây để bái trang. Bên ngoài Liên Điền Trấn, một tấm bảng gỗ lớn được treo cao, trên đó là hình ảnh một con sói hoang trắng, đứng thẳng với dáng vẻ uy nghiêm. Lông của nó đen nhánh, thân hình cao lớn đôi tay nọ dựng thẳng, trong tay cầm một cây chày gỗ lớn, trên cây chày đâm đầy những chiếc răng sói sắc bén. Bản Vương, Thiên Sát Ô Thất, là nhà sơn song sát hàng hốc chủ. Trước kia địa sát đã đến bái qua trấn này, các người ra tay quá nặng, làm tổn hại mặt mũi làng nhà sơn. Hôm nay, bản thiên sát đến đây đòi công đạo. Ô thất tự xưng là Lang yêu, tay quơ quơ cây là nhà bổng, trông thật hùng hổ. Lúc bái trang xuất hiện, trong lòng Minh Tiểu Linh dấy lên những cơn sóng hưng phấn, nàng vội vã chạy về hướng yêu quái, muốn nhìn rõ bộ dạng của nó. Nhưng khi đến nơi gàng lại phát hiện mọi người xung quanh dường như không hề quan tâm đến vị đại yêu tự xưng xanh tiếng lưng lẫy này. Những thợ thủ công vẫn miệt mài công việc. Nông dân vẫn chú tâm vào ruộng đồng, không ai tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, chỉ có vài yêu quái khác là chú ý đến Ô Thất mà Lang, thảo luận về lai lịch của nó rồi cười vui vẻ, Ninh Tiểu Linh không thể hiểu nổi hỏi: "Sư huynh sao bọn họ lại không cảm thấy tình thế nghiêm trọng, không có chút cấp bách nào vậy?" Ninh Trường Cửu đáp: "Có lẽ họ đã quen rồi, khi đến nơi, trước mặt là cánh đồng cỏ dại rậm rạp, đất hoang trống trải, chỉ có một tảng đá lớn lẻ loi giữa chốn này, Ô Thất đứng tựa vào cây bổng, bình tĩnh, nhìn thấy hai huynh muội Ninh Trường Cử, hắn lại lủng nói: chỉ có các ngươi sao? Ô Thất nhìn bọn họ với ánh mắt thất vọng, rồi nói: cô nhóc này muốn thử lãnh giáo chút võ công lang nha sơn của ta sao? Ô Thất giơ cao cây lang nha bổng, như muốn xua đuổi họ ngay lập tức. Ninh Tiểu Linh cũng cảm thấy thất vọng, thở dài nghĩ thầm, quả nhiên bái trang chẳng là gì, tiếng sấm không bằng mưa nhỏ, nàng chẳng muốn lãng phí thời gian giúp kiếm nữa, thế là nàng trực tiếp sắn tay áo, lao vào đối đầu với Ma lanh sau bài Hiệp, Ninh Tiểu Linh dùng một trường đao chém gãy cây lang nhà bổng của ô Thất. ô Thất nhìn cây bổng gãy vụn. ngẩn ngơ một lúc rồi bất ngờ thốt lên xem như người lợi hại nhưng ngay sau đó hắn quay người bỏ chạy Ninh Tiểu Linh không thèm đuổi theo nàng cảm thấy rất bực bội không hiểu tại sao một con yêu quái yếu như vậy lại muốn phô trương danh tiếng khiến đằng lãng phí một trận hưng phấn mà không có gì đáng chú ý cuối cùng bái trang cứ kéo dài mãi mấy ngày những ngày qua mỗi lần Ninh Tiểu Linh ra tay nàng lại thất vọng hơn lần trước ngược lại người dân trong trấn lại tỏ ra rất hứng thú với sự xuất hiện của tiên sư càng ngày càng có nhiều người vây xem Sau khi đuổi đi yêu quái thứ bảy ninh tiểu linh không thể nhịn được nữa, quyết định sẽ không tiếp tục khiêu chiến với những tiểu động vật như vậy nữa. Sau khi hỏi thu sinh, bọn họ mới biết rằng Linh Điển Trấn có một lễ hội hạt sen đặc biệt, tàu mùa hè, hồ sen trong Trấn sẽ cho ra những hạt sen có linh khí mạnh mẽ. Dân Trấn sẽ mời rất nhiều yêu quái đến tham gia, không chỉ để chứng tỏ thực lực mà còn để được mời tham gia lễ hội hạt sen. Vì vậy, trước khi mùa hè đến, Thường Xuyên có yêu quái đến đây bài trang để thể hiện sức mạnh của mình nhằm giành được quyền tham dự lễ hội. Ninh Tiểu Linh nghe xong mới hiểu, hóa ra những yêu quái mạnh mẽ đều đến để mua vé tham gia lễ hội hạt sen. Cảm thấy không thể kháng cự, nàng thở dài nói: Sau khi vô thần nguyệt kết thúc, ta tuyệt đối không bước ra khỏi liên đền chấn một bước. Ninh Trường Cửu chỉ cười khổ. Những ngày qua, hắn đã nghe sư muội than thở quá nhiều rồi. Ninh Tiểu Linh thấy không còn cách nào, đành buông xuôi. còn nửa tháng nữa, ta sẽ chăm chỉ tu luyện. Sư huynh, người có pháp thuật gì hay dạy ta đi? Ví dụ như lần trước cái trận pháp có thể di chuyển xa, ta muốn học cái đó. Ninh Trường Cửu lắc đầu. Cái đó không phải chuyện một sớm một chiều có thể học được Vậy sư huynh học bao lâu rồi? Không học Tự mình ngộ ra Ninh Tiểu Linh tức giận nói Sư huynh lại khi dễ người Sau đó mọi chuyện trở lại bình yên Mặc dù thi thoảng vẫn có yêu quái đến bái trang Nhưng Ninh Tiểu Linh đã quyết định không xuống núi nào không biết ai sẽ đi ứng chiến Nhưng mấy yêu quái đến bái trang đều không chiếm được lợi ích Mỗi ngày Ninh Tiểu Linh chỉ ăn cá Đùa mèo Luyện kiếm Dạo thị trấn Còn Ninh Trường Cử thì thỉnh thoảng Mỹ sư muội lôi kéo làm một vài việc và truyền dạy nàng một chút pháp thuật kỳ diệu. Mùa xuân lạnh dần qua, tia sáng bắt đầu lan tỏa khắp lên điền chấn không khí ấm áp nhưng cũng có chút khô nóng. Sau khi bình tâm lại, Ninh Tiểu Linh cảm thấy tâm mình trở nên tĩnh lặng. Cuộc sống thanh thản khiến nàng cảm thấy như một cây nhỏ đang nở hoa trong ánh sáng và mưa, dần dần trưởng thành và cảm giác như mình sẽ sớm trở thành một tiên tử đẹp như sư phụ. Ninh Trường Cử cũng thích cuộc sống an nhàn này, nó khiến hắn cảm thấy như quay lại kiếp trước ở quan trung. Mỗi ngày ngoài việc tu hành tĩnh tâm, hắn còn ngồi trên vách đá nhìn hoàng hôn hoặc là đi thăm những người dân sống giản dị ở Đại Hà Trấn. Hiện tại ở trong nhà, một mình chờ đợi thời gian trôi qua, hắn thường xuyên ngồi trong phòng tỉ mỉ xem xét các bức tranh trên tường, cảm nhận nét bút quen thuộc, tự hỏi về nguồn gốc và câu chuyện đằng sau chúng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lại dừng lại trên một bức tranh nhỏ về Trấn, với những chi tiết được vẽ rất tỉ mỉ. Ninh Trường Cửu luôn tin rằng những điều kỳ lạ trong cuộc sống đều có nguyên nhân và những bức tranh này, với nét bút kỳ lạ, chắc chắn ẩn chứa một câu chuyện không hề tầm thường. Suốt hơn 20 ngày trôi qua, Ninh Trường Cửu không thể tìm ra manh mối gì, vị lão nhân này vẫn cô độc trong tiểu lâu, không hề tiếp đón khách. Mỗi ngày Thu Sinh mang cơm đến cho ông, từ đầu đến cuối không có một cuộc gặp gỡ nào với hai vị tiên sư. Thu Sinh chăm sóc hai người rất chu đáo, mọi sinh hoạt đều được chuẩn bị tỉ mỉ, không thiếu sót gì. Tiểu Liên cũng rất hiền hòa, đúng như tên gọi của nàng, thường xuyên đi thả thuyền trên hồ sen mênh mông, nơi mà lá sen đã bắt đầu lớn lên. cảnh sắp bát nát, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, giống như thiếu nữ ve vẩy chiếc váy trong gió. điều khiến Ninh Tiểu Linh vui mừng là suốt 10 ngày tu hành yên tĩnh, cảnh giới của nàng đã vững vàng hơn rất nhiều. tuy nhiên vì nàng chỉ bước lên bậc thang mây mà không tốn sức, nên dù có khổ luyện bao nhiêu, hoang cách để đạt được trường mệnh sơ cảnh vẫn còn rất xa. Ninh Trường cử bình tĩnh nhìn thời gian trôi qua, long cảm thấy lo lắng. hắn nghĩ đến phong chiến thư của Lục Giá Giá và cuộc hội kiếm tứ phong sẽ diễn ra sau nửa tháng, tâm trí không khỏi lo âu. Hắn luôn có cảm giác bất an, hơn nữa, vô thần Nguyệt sắp đến và thời khắc tụ quân thần quốc sắp mở ra. Một ngày trước khi rời tiểu trấn, tất cả vẫn bình lặng, như thể đang đợi một cơn gió lớn đi qua. Nhưng trước khi có sự thay đổi lớn ấy, Ninh Trường Cử vẫn còn bị Ninh Tiểu Linh kéo đi cùng với mấy yêu quái đi trên con đường nhỏ dưới lòng đất. Ninh Trường Cử giúp Ninh Tiểu Linh mặc vài chiếc áo hạng lộng, rồi hai người gặp một con thỏ tinh đang tuần tra. Ninh Tiểu Linh chặn lại con thỏ tinh, cùng nó chào tạm biệt, con thỏ tinh sau khi đeo chiếc áo giáp lên như thể đang đeo kiếm cõng ba cây cà rốt khi Ninh Tiểu Linh chuẩn bị rời đi, con thỏ tinh giao dự một hồi rồi lấy xuống một cây cà rốt, đưa cả hai tay như bảo kiếm tặng cho nàng. Ninh Tiểu Linh nghiêm túc nhận lấy cà rốt, cảm ơn nó. Trên đường phố, trên nóc nhà, tít tinh và con cóc tinh vẫn đang chay nhau một cách ồn ào. Một con lục đầu áp, thân thể hơi mập, đang đi qua con hẻm và tiến về phía bọn họ, rát rát cũng kêu lên từ biệt. Ninh Tiểu Linh cúi người vỗ về nó, tay sờ lên bộ lông bóng loáng của con vị Nàng nhớ lần đầu tiên nhìn thấy con vịt này Là khi nó bị một con cá đuổi chạy Ninh Tiểu Linh đã giúp nó thoát khỏi nguy hiểm Nào ngờ, sau một tháng Nàng lại thấy nó ở đây Sư huynh, khi nào chúng ta sẽ đưa yêu quái vào sơn mổn Ninh Tiểu Linh đột nhiên hỏi Ninh Trường cử cười, xua tan suy nghĩ của nàng Người không phải lo việc Sư huynh sư tì Không có đủ thức ăn sao Ninh Tiểu Linh thở dài, vừa cùng mấy yêu quái tạm biệt Vừa bước về chỗ ở của mình Hôm nay, thù sinh bắt được một con cá sạo lớn Đun nồi nước sôi. Hắc Miêu ngồi ngay ngắn bên cạnh, mắt bèo nhìn chằm chằm và hơi nóng bốc lên. Không biết nó đã cố gắng kiềm chế bao nhiêu lâu mới không la vào miếng thịt cá thơm lừng. Ninh Tiểu Linh ngồi bên cạnh Hắc Miêu, thói quen ôm mèo vào lòng, vừa vuốt ve vừa đưa miếng thịt ngon lên cho nó. Hắc Miêu kêu vài tiếng thỏa mãn, âm thanh nghe giống như tiếng khóc của đứa trẻ. Khi họ ăn xong bữa cơm, bầu trời đã phủ đầy mây tàn, toàn bộ tiểu trấn giống như một bức tranh tinh xảo. Ánh sáng nhạt từ xa dần dần đến gần, nơi xa là viện đỏ của Vân Hà, gần là làn mây thanh trong, tất cả những sắc thái đều hòa quyện lại. vẽ nên một bức tranh yên tĩnh mà đẹp đẽ. ăn cơm xong, tiểu liên đột nhiên chạy vào tiểu mộc lâu, rồi lại vội vã chạy ra. còn thu sinh thì nói chuyện phiếm, bảo nếu có thể đi xem con đại xà mạnh mẽ ở phía xa. đột nhiên, y phục của ninh tiểu linh bị người kéo nhẹ từ sau lưng, cô quay đầu lại, nhìn thấy tiểu liên mở mắt thật to, miệng liên tục nói gì đó. mặc dù cô không hiểu hết, nhưng nghe có vẻ như đang rất hứng thú. một bên, ninh trường Cử bỗng nhiên mở mắt nhìn, thu sinh nghe xong lời của tiểu liên. Nếu mày, nhìn về phía hai vị tiên sư rồi nói. Ra ra ra, ân ra ra mời các ngươi vào. Minh Trường cử hỏi. Một tháng không gặp, giờ gặp là có chuyện gì? Tiểu Liên vừa vẫy tay, vừa làm động tác vẽ vẽ lên không chung, sau đó lại chỉ chỉ vào thân thể mình, như thể muốn diễn tả một điều gì đó. Lúc này, Ninh Trường cử hiểu ra. Lão tiên sinh muốn ta vẽ tranh giống vậy sao? Tiểu Liên thấy hắn hiểu, lập tức nhảy lên vui mừng, chỉ chỉ vào viện tử, ra hiệu cho bọn họ đi vào. Ninh Trường cử cười nói. nếu chủ nhân đã mời, vậy chúng ta cũng không thể không đi. ninh tiểu linh vô thức nhìn lên bức tranh hắc miêu sống động như thật treo trên tường, nhận ra rằng lão tiên sinh này có tài họa rất cao. nếu mình có thể mang về hai bức tranh này, chắc chắn sẽ được khoe khoang trên núi. ninh trường cửu và ninh tiểu linh cùng nhau bước vào tiểu mộc lâu. trong hoàng hôn, tòa nhà cũ như một ký hiệu cô đơn. cửa hôm này không khóa, chỉ khép hờ, mùi mực từ bên trong thoảng ra. ninh tiểu linh ngạc nhiên nhìn vào không gian đầy mực tươi bên trong treo rất nhiều bức tranh, những tác phẩm ấy có từ một thời đại không thể truy cứu. dây vẽ đã là màu vàng nhạt, những bức tranh với phong cách khác nhau, có những bức tinh xảo trang nhã, cũng có những bức đầy khí phách, tất cả đều hấp dẫn ánh mắt của Ninh Tiểu Linh. Cô hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Biên Sư Huynh. Nhưng khi Ninh Trường cử bước vào phòng, hơi thở của hắn khẽ phụng lại. Hắn nhớ lại một chút chuyện cũ, ba tháng học vẽ tại kiếp chưa bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí. Chưa mắt cảnh vật trong lầu quen thuộc đến vậy, ngay cả những bức họa trên tường cũng trùng khớp với hình ảnh trong ký ức của hắn. Đây chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp. Đây chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp. Ninh Trường Cửu nghĩ như vậy, rồi khi đến góc hành lang, hắn nhìn thấy một lão nhân đang đứng trước bàn, tay vùng vẩy lên xuống. Lão nhân này không phải là quá già, vạt áo bào màu vàng của ông ta được vén lên, có lẽ do thường xuyên cúi xuống bàn mà lưng ông hơi công. Ninh Tiểu Linh tò mò bước lại gần. Muốn xem lão nhân đang vẽ gì, nhưng Ninh Trường Cửu bất ngờ kéo tay nàng lại, dừng bước, sư muội cảm thấy tay mình đau, quay đầu lại nhìn, sau đó cũng ngẩn người. Nào rất ít khi thấy sư huynh có vẻ mặt như vậy, chỉ thấy Ninh Trường Cửu không chớp mắt. Ánh mắt chăm chú nhìn lão nhân trước mặt, thần sắc của hắn quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức đáng sợ, như thể không khí trong phòng cũng đóng băng theo ánh mắt của hắn. Ưm khục khục, lão nhân ho khan vài tiếng, rồi cầm bút vẽ lên, một tay còn vội vàng che miệng. Cả thân thể ông ta rung động theo tiếng ho, không khí trong phòng lại bắt đầu lưu thông. Lão nhân từ từ say người lại, trùng hợp hay là định mệnh, trường lão tiên sinh. Ninh trường cử không thể né được xúc động trong lòng, gọi tiên ông, hắn nhận ra lão nhân trước mặt là trường lão tiên sinh. Người mà kiếp trước hắn đã bái làm sư, học vẽ trong ba tháng ở Đại Hà Trấn. Hắn bỗng nhớ lại những bức tranh với bút pháp sắc xảo mà trương lão tiên sinh đã vẽ, nhưng lão nhân trước mắt lại chỉ vẽ những bức tranh đơn giản về phàm nhân, nên Ninh Trường Cửu chỉ cảm thấy quen thuộc nhưng không hề nghĩ đến mối liên hệ giữa hai người. Hôm nay, khi màn đêm buông xuống, Ninh Trường Cửu lần đầu tiên gặp lại lão nhân này. Trong lòng hắn cảm thấy một cơn sóng dâng lên, Đại Hà Trấn vốn thuộc về một dãy núi ẩn sâu, nếu trí nhớ kiếp trước không sai khi hắn 8 tuổi. Chính đại sư tỷ đã dẫn hắn đi học vẽ cùng trường lão tiên sinh. Lẽ nào, lão tiên sinh không phải đã ở Đại Hà Trấn từ lâu sau? Có thể là thời gian đã thay đổi, kéo theo những sự việc cũng không còn như trước. Ngay lập tức, một suy nghĩ quan trọng lưới lên trong đầu hắn. Liệu trường lão tiên sinh có thể biết đường đến Đại Hà Trấn không? Ninh Tiểu Linh chỉ mới chớp mắt một cái, nhưng trong lòng Ninh Trường Cửu đã có vô số suy nghĩ sai chuyển. Người nhận ra ta không? trương lão tiên sinh, nhìn hắn với ánh mắt khác thường, nhẹ nhàng hỏi, Ninh Trường Cửu lắc đầu đáp, Không, chỉ là nghe thu sinh nói qua. Không, Sư Huynh nhất định nhận ra ông ấy. Ninh Tiểu Linh bỗng nhiên cảm thấy da gà nổi lên, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Sư Huynh. Lúc này, Sư Huynh tinh thần dao động mạnh mẽ, sự khủng hoảng trong lòng hắn quá sâu, đến mức khiến nàng cũng cảm thấy bất an, tâm trí trở nên hỗn loạn. Đây là cảm xúc mà Sư Huynh không thể che giấu. Nhưng làm sao mà Sư Huynh biết được điều này, và tại sao lại có tâm trạng phức tạp như vậy? Ninh Tiểu Linh cười nhẹ một chút, nhưng nụ cười của nàng dần phai nhạt. nàng nhìn về phía trương lão tiên sinh, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác. trương lão tiên sinh không có biểu hiện nghi ngờ, ông chỉ hơi sai người, ngón tay vung qua cuộn giấy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. hai bức tranh đã vẽ gần xong rồi, chỉ có điều đôi mắt trong bức tranh vẫn thiếu thần thái, cho nên ta muốn lại gần một chút để quan sát các ngươi. ninh trường cửu do dự một chút, sau đó bình tĩnh dẫn ninh tiểu linh tiến lại gần. khi ninh tiểu linh nhìn lên mặt bàn, thần sắc nàng lập tức ngay ra. trên thư án là hai bức tranh chưa hoàn thành, đó là hai bức tranh dung của nàng và sư huynh. Nàng không biết Trư lão tiên sinh đã vẽ chúng từ lúc nào, nhưng bây giờ, trước mặt bọn họ là hai bức tranh sắp hoàn chỉnh, vẽ rất chi tiết và tình xảo Bức tranh vẽ một thiếu niên áo trắng và một thiếu nữ váy trắng, khuôn mặt và thần thái được thể hiện sống động, tỉ mỉ đến mức khiến người ta phải trầm trồ. Ninh Tiểu Linh đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ, nếu ông lão có thể vẽ được những bức tranh tỉ mỉ như thế này, thì chắc chắn ông đã lén lút quan sát họ từ một nơi bí mật gần đó. Ninh Tiểu Linh tưởng tượng về những góc tối trong cuộc sống của họ, nơi đó luôn có một đôi mắt đang theo dõi. Khiến nàng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Ninh Trường Cử biết trường lão tiên sinh không phải là người bình thường, hắn cũng không quá nản nhiên, hắn nghiêm túc quan sát bức tranh, ngoài đôi mắt có chút cứng nhắc, thiếu sáng, toàn bộ bức tranh không hề có điểm nào có thể chê trách. "Tốt họa." Ninh Trường Cử khen ngợi. Trường lão tiên sinh cười khẩy nói, "Ta vẽ tranh cả đời rồi, không có gì tài năng khác, nhưng lại rất ngưỡng mộ các ngươi, tuổi còn trẻ đã bước vào con đường tu đạo." Ninh Trường Cử hỏi, "Lão tiên sinh không thể tu hành sao?" trường lão tiên sinh nhìn hắn một cái, cười rồi đáp, làm họa sĩ thì làm sao tu tiên được. câu nói của ông có vẻ rất có lý. ninh trường cử gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại không tin. hắn biết trương lão tiên sinh là một người tu hành rất mạnh mẽ, tám năm trước đã là cao thủ, hiện giờ càng mạnh mẽ hơn. lão tiên sinh, bức tranh này của ngài mang đậm tiên khí, nhưng ngài đã từng đi phóng tiên vấn đạo chưa? ninh trường cửu hỏi. trương lão tiên sinh lắc đầu nói, không có hứng thú. ninh trường cử lại hỏi, vậy tiên sinh đã từng tu ở đạo quán nào? trương lão tiên sinh hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này làm gì? là thân tiên không đủ tốt, muốn đi làm đạo sĩ sao? Ninh Trường Cử mỉm cười đáp, ta cùng sư muội nhập kiếm tổng trước kia đã là đạo sĩ, bây giờ gặp tiên sinh mặc y phục đạo sĩ như vậy, thật là hoài miệng. Trường Lão Tiền xin đáp lại, xung quanh đây cũng không có đạo quán gì, nằm đó ta. hắn vừa nói, vừa dùng bút nhận lên tân nạp. Ninh Trường Cử định đợi ông tiếp tục, nhưng Trường Lão Tiên sinh lại nghiêm túc dừng bút, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Hàn Miệt. Lão ra ra không phải nói muốn xem thật kỹ một chút ánh mắt của chúng ta sao? Ninh Tiểu Linh xem vào hỏi. trương lão tiên sinh vừa vận dụng ngoài bút vừa đáp đã nhìn qua rồi từ đầu đến cuối ông chỉ nhìn qua ninh trưởng cửu đợi trương lão tiên sinh vẽ xong hai bức tranh nhưng không thể hỏi về lai lịch của đạo quán sắp trời dần dần tối xuống ninh trưởng cử vì tư duy quá chuyên chú lúc này mới bỗng nhiên ngượng đầu lên thấy thu sinh đang đi tới đi lui ngoài cửa dường như có chuyện gì vấp đang đợi mình trương lão tiên sinh hoàn thành tác phẩm ông từ đầu đến cuối nhìn lại hài lòng gật đầu ngày mai trước khi đi ta sẽ đưa các ngươi bức tranh này ninh trường cử không đáp lời Ninh Tiểu Linh có thể cảm nhận được sư huynh đang lo lắng, nàng không biết sư huynh đang lo lắng điều gì, chỉ biết lão gia gia đưa tranh cho họ, nàng vẫn theo lễ phép biểu thị lòng biết ơn. Khi Ninh Trường Cử và Ninh Tiểu Linh ra khỏi phòng, trăng đã lên cao trên bầu trời, ánh trăng sáng ngời như nước chiếu xuống khiến cảnh vật trở nên tĩnh mịch, giống như ánh đèn leo lắt trong một mái hiên cô độc. Thu Sinh đứng ngoài cửa lo lắng chờ đợi từ lâu. Thế nào? Ninh Trường Cử hỏi. Thu Sinh khẩn trương đáp, không có xảy ra chuyện gì chứ. Trương Gia Gia không làm khó các ngươi chưa Ninh Tiểu Linh ngạc nhiên. Trong lòng nghĩ vị Trương lão tiên sinh rõ ràng rất hòa ái, sao lại có chuyện gì khó khăn? Nàng tự hỏi có lẽ mình đã nhìn sót gì. Ninh Trường Cửu trả lời, không có. Thu Sinh nhẹ nhàng thở ra, rồi thấp giọng nói, "Hai vị tiên sư, theo ta đi, xảy ra chuyện gì?" Ninh Trường Cửu lại hỏi, Thu Sinh không trả lời mà chỉ bước nhanh vào con đường nhỏ, dặn dò Tiểu Liên vài câu, rồi quay lại với Ninh Trường Cửu và Ninh Tiêu Linh, trịnh trọng nói, "Tiên sư, kỳ thật ta có một chuyện giấu giếm các người, ta vốn nghĩ chuyện này sẽ không phát sinh, nhưng thực tế, thật là đúng lúc." Ta mang các ngươi đi xem một bí mật lớn nhất của Tiểu Trấn, Tiểu Trấn bí mật lớn nhất, câu nói này vừa thốt ra, một luồng ma lực kỳ quái lập tức bao phủ không gian xung quanh, khiến tất cả như đang thay đổi, dù chỉ là thoáng qua, Ninh Trường cử bước ra ngoài cổng lớn, quay đầu nhìn lại, không biết có phải ảo giác của mình không, nhưng ánh trăng trên trời hình như đã nhạt đi một chút, ánh sáng bị che khuất bởi bóng tối của bức tường cô độc ánh đèn dưới đất cũng mờ nhạt như nước, Thu sinh dẫn họ xuyên qua Tiểu Trấn, đến phía sau liên đường, ở đó... Một tầng sương mù bao phủ ánh trang xuyên qua làn sương, bờ ảo như những lớp lộ trắng, ba người cùng lên thuyền liên chu Tiên su, mời đi về phía trước, thu sinh nói, ninh trường cử nhẹ nhàng gõ lên mạng thuyền, thuyền liên chu bắt đầu chạy về phía xa, dọc theo con đường tắt ở giữa liên đường, dưới mặt nước lại hiện ra một bóng đen lớn, kinh khủng. Bóng đen này ẩn mình dưới nước, chỉ có một cái đầu màu xanh đậm nhô lên, đầu rắn dài trường từ đầu đến cuối, bình tĩnh quan sát phía trước, nó di chuyển cùng với thuyền liên chu lá sen lúc dày lúc mỏng, sương mù dần dày đạp. Nếu không có linh khí bảo vệ thuyền, giờ này bọn họ đã bị phủ đầy hạt sương, thuyền liền chu dần dần tiến về phía trước. Ninh Tiểu Linh căng thẳng nhìn vào sâu trong sương mù, sợ sẽ nhìn thấy một con quái vật gì đó đáng sợ. Nhưng khi nào nhìn lại, con đại mãng xà bóng đen đã biến mất lúc nào không hay. Ninh Trường Cửu hiểu rằng, con mã xà đó đã biến mất khi sương trắng thổi lên, chắc hẳn nó đã lặn xuống đáy nước, có thể nó cũng không dám lại gần khu vực này. Thu Sinh từ đầu đến cuối rất căng thẳng, không nói thêm gì. Ninh Trường Cửu và Ninh Tiểu Linh cũng không hỏi gì thêm, không khí trong thuyền dần im lặng, kỳ lạ và u ám. Ninh Trường Cửu có thể cảm nhận được, trong làn sương mù trắng, có một luôn giao động kỳ quái, Ninh Tiểu Linh trong lòng thầm tự nhủ. Mặc dù liên đường rất rộng lớn, nhưng nhìn xa vẫn có thể thấy bờ bên kia. Hôm nay, Liên Chu ghé qua lâu như vậy mà vẫn chưa rời đi, sương mù kia cứ bao phủ mãi, sư huynh, người đi thật là thẳng tắp sao. Ninh Tiểu Linh không yên tâm hỏi, Ninh Trường Cửu vẫn không thay đổi cách gõ nhẹ lên mạng thuyền. Hắn chỉ nhẹ gật đầu, che mặt nhìn về phía mảnh sương mù trước mắt. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng vảm kim. Hắn nhìn ra phía xa, nhưng vẫn chỉ thấy một mảnh sương mù. Liên trù đã đi rất lâu, lâu đến bước Ninh Tiểu Linh không còn quá lo lắng nữa. Nhưng trước mắt cô, cuối cùng cũng có ánh sáng. Ninh Tiểu Linh vui mừng khôn xiết, nhưng sắc mặt Ninh Trường Cửu lại càng thêm nặng nề. Liên trù phá vỡ sương mù, vô số lớp sương trắng cuối cùng cũng được xua tan. Nhưng Ninh Trường Cửu ngừng lại động tác gõ mạn thuyền linh tiểu linh nhìn về phía trước, không thể kiềm chế được mà thốt lên: tại sao lại có thể như vậy? bọn họ đã đổ thuyền trước một bờ, và trước mắt là một ngôi đền thờ đứng sừng sững. Trên đền có ba chữ liên điển trấn, viết rất rõ. lạ lùng thay, đó lại là một cảnh tượng quen thuộc. tiểu trấn trước mắt mờ ảo trong ánh trăng, giống như một giấc mơ. thu sinh môi khô khóc, giọng nói có chút khẩn trương, xe lợn ai nấy hẳn nhìn về phía trước rồi nói: dù mỗi năm trong trấn đều có tiên sư đến, nhưng thật ra chúng ta không có cái gọi là quỷ tiết thuyết phát. Mới đây chính là quỷ tiết, chỉ là thời gian không xác định. Có khi vài tháng lại có một lần, có khi mấy năm mới có. Trước đây cũng đã ba, bốn năm rồi, ta cũng nhớ không rõ. Tóm lại, chúng ta không may gặp phải. Trong tiểu trấn, tiếng mõ lại vang lên. Hỗn độn là nguồn gốc của vạn vật, ẩn giấu dưới hoàng tiền. Một người nam tử cao gầy, tay trái cầm một tấm ván gỗ hình vuông, tay phải cầm một chiếc mộc bang dài và tròn. Tiếng mõ vang lên không đúng lúc. Nam tử ấy thần sắc bình thản, bước đi qua đường, tự như một người canh giác tay cầm mõ gõ đều. Liên Chu chậm rãi tiến về bờ xương trắng lượn lờ theo sau lưng Đây là nơi nào? Ninh Trường cửu hỏi Thu sinh nhớ lại lần đầu tiên khi còn nhỏ thấy cảnh tượng này ở Liên Điền Trấn hắn cũng đã giật mình Dù bây giờ là lần thứ tư hắn chứng kiến cảnh này trong lòng vẫn cảm thấy rung động hắn đạp, đây chính là Liên Điền Trấn Cái này, Ninh Tiểu Linh ngạc nhiên nàng tư trên thuyền bước xuống chậm rãi tiến về phía trấn gió thổi làm tóc nàng ai động mang theo một cảm giác lạnh lẽo đã lâu Điều này sao có thể Ninh Tiểu Linh đưa tay vuốt nhẹ cột gỗ tử trên đền thờ, nước đọng trên đó đã bốc meo, để lại những vết tích cũ, Thu Sinh cũng không biết nên giải thích thế nào, đành phải nói: "Ta dẫn hai vị tiên sư vào đây, bên trong lên điền trấn, mọi thứ vẫn như thường, tất cả bố cục đều không thay đổi, chỉ có sắc trời đã tối, trăng sáng treo giữa không trung, mọi thứ lặng lẽ như có sự kỳ dị. Ngay cả con hồ tướng quân lâu dài nằm trên nóc nhà, cùng những con ếch lớn điểm xiết, cũng ngừng giao đấu, yên lặng nằm im, mắt to mắt nhỏ, chừng chừng nhìn con thỏ tinh tuần tra vẫn giữ tinh thần cảnh giác, nó nhanh chóng nhận ra nhóm dạ hành như thể gặp kẻ thù, như khi nhận ra là người quen, nó dựng thẳng tay, rồi lại thả lỏng, nhanh chóng chạy xuống và chấp tay hành lễ, rất có phong thái ra hồ hiệp khí. Ninh Tiểu Linh nhận ra ngay đó chính là con thỏ tinh ấy, cây cà rốt mà nó tặng trước kia, nàng vẫn còn mang theo bên mình, sư hình, đây có phải giống như nhiều hôm đó ở Lâm Hà không? Ninh Tiểu Linh nhẹ giọng hỏi. Lâm Hà Thành, vào ngày hôm đó họ đã trốn khỏi bạch cốt phu nhân, trốn vào một ngõ nhỏ. Mấy lần đi qua đi lại, họ lại quay về một bức tường cũ, và khi vượt qua, phát hiện đó chính là nhà của mình, nơi mà Ninh cầm thủy, người đã được cho là đã chết, vẫn bìm cười chờ đợi họ. Hôm nay, tình huống có vẻ tương tự, không giống. Ninh Trường Cửu phân tích, ngày đó bài cốt phu nhân đã thi triển một thủ đoạn quỷ đà tường, nhưng lần này, lần này sao? Ninh Tiểu Linh hỏi, Ninh Trường Cửu nói, lần này có vẻ như mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn một chút, lúc trước chúng ta rơi vào nguy hiểm, dễ dàng bị tâm chướng, nhưng lần này không giống, cảm giác này quá. Quả mình chính đại Nhưng cả như vậy càng đáng sợ Ninh Tiểu Linh nhẹ gật đầu Có thể khiến cả Liên Điền Trần gắn kết lại Quả thực là thủ đoạn thông thiên Thu sinh giải thích Hai vị tiên sư hiểu lầm rồi Đây không phải yêu tả quấy phá gì đâu Tình huống như vậy đã xảy ra rất nhiều năm rồi Sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đâu Thường thì ăn ăn qua một chút là ổn thôi Ninh Trường cứu hỏi Một lần kéo dài bao lâu Thu sinh đáp ngắn thì hai ba ngày Lâu có khi là nửa tháng Một tháng cũng có Ninh Tiểu Linh lo lắng bẩm. Nếu chúng ta không thể về kịp, sư phụ chắc chắn sẽ lo lắng chết mất, sau này tứ phong hội kiếm liệu có bỏ lỡ không? Vậy về trước nhà xem sao? Ninh trường cử nói, bọn họ trở về thu sinh nhà, tiểu liên vẫn chưa ngủ, cứ đi qua đi lại trên băng ghế chờ bọn họ trở về. Cửa phòng đấy mở, bên trong trung đựng nước còn cắm thêm vài lá sen, trong đó có vài con cá đang lượn lờ, thỉnh thoảng tạo nên chút gợn sóng. Những con cá đó không hề biết rằng, chúng có thể sẽ trở thành bữa ăn trong ngày mai, lá sen tỏa ra mùi thơm nhẹ. Tiếng gọi của Thanh Phong ở đâu đó vang lên, Ninh Trường Cử nghe tiếng linh gọi, nhưng trong lòng lại không cảm thấy yên tĩnh. Hắn đi vào trong viện, thấy mấy ngọn đèn leo lét đang chiếu sáng trên vách tường trúc. Trong mộc lâu, đèn vẫn sáng, Trương lão tiên sinh hiển nhiên là chưa ngủ. Khi Ninh Trường Cử bước vào viện, một con chim xám từ xa bay qua. Mọi thứ vẫn như bình thường, ta đi xem Trương lão tiên sinh một chút, Ninh Trường Cử nói. Thu sinh ngăn lại, ra ra chỉ mời khách, nhưng có người không mời tự đi thì thật là đáng ghét. Không sao, ta sẽ cùng ông ấy nói chuyện. Ninh trường cử đã quyết định, hắn biết Mộc lâu không khóa cửa, lão nhân chắc chắn đang đợi hắn. Cửa Mộc lâu được đẩy ra, lão nhân ngồi trên chiếc ghế cổ nặng nề, chiếc ghế không có một chút lót đẹp, nhìn như một chiếc quan tài đen tối, khiến người ta không thể thở nổi. Trường lão tiên sinh, ninh trường cử gọi một tiếng. Lão nhân nhìn hắn, không hề tức giận vì sự tự tiện đến của ninh trường cử, hỏi, có việc gì không? Ninh trường cử bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh, nói, chỉ là muốn cùng lão tiên sinh tâm sự, có gì mà nói. Trường lão tiên sinh nói với giọng điềm tĩnh, như thể không cảm thấy có gì đặc biệt từ người trẻ tuổi này. Ninh trường cử đi ngay vào vấn đề. Tiên sinh đã từng thu hành ở Dụ Kiếm Thiên Tông phải không? Trường lão tiên sinh cười nói, cả đời ta chỉ thích bút chứ không yêu kiếm. khi còn trẻ có chút linh cảm nên làm họa sĩ, giờ già rồi, linh cảm cũng khô cạn, chỉ còn làm họa tượng, chém chém giết giết chẳng có gì thú vị. Ta chỉ muốn chết như vậy thôi. Ninh trường cử hỏi, vậy sao ta lại từng gặp ngài tại Dụ Kiếm Thiên Tông? Ngài có để lại chân tích ở đó không? Trương lão tiên sinh hỏi lại. Dụ kiếm tiên tông có bức họa của ta sao?" Ninh Trường Cử gật đầu nói, khi lần đầu gặp tiên sinh vẽ tranh, ta đã cảm thấy quen thuộc, hôm nay mới nhớ ra, trong nội phong kiếm đường của chúng ta có ba bức tranh được khảm vào trong bình phong mưu pha quen thuộc đến mức cực điểm. Trường lão tiên sinh không phủ nhận nói, "Có lẽ là mua đi, cũng không phải chuyện gì hiếm lạ." Ninh Trường Cử không để ý đến ông, tiếp tục nói, "Ba bức tranh đó, một bức là người cưỡi voi săn rắn, một bức là quần tiên vào biển Săn long, và một bức là vạn kiếm lên không trảm cửu đầu đại ma." Dù ba bức tranh bị ô sa che khuất Nhưng trong các bức tranh đó Ta vẫn cảm nhận được thiên tông kiếm ý Trương lão tiên sinh suy nghĩ một lát Lắc đầu nói Ta không nhớ rõ đã vẽ những thứ này Chỉ là khi còn trẻ Trong thiên tông có từng có bạn bè Nhưng rất nhiều năm rồi không gặp Sống hay chết ta cũng không biết Ninh trường cứ hỏi Không biết tiên sinh bạn bè là ai Ta có thể thay tiên sinh bạn bè là ai Ta có thể thay tiên sinh không hỏi Trương lão tiên sinh không đáp Tiếp tục nói Ba bức tranh đó đều là thần thoại bình thường Tham lam, san giết. vẽ về kiếm chạm cửu đầu đại ma, rất nhiều họa sĩ đã vẽ qua, không có gì mới lạ. ninh trường cửu bình tĩnh nhìn ông, hy vọng tìm được dấu hiệu nào đó lộ ra linh khí từ người ông. nhưng trương lão tiên sinh che dấu quá tốt, từ đầu đến cuối không có chút nào lộ ra. nếu không phải ninh trường cửu quen ông, hắn có lẽ sẽ nghĩ ông chỉ là một lã nhân bình thường, tuyệt không liên hệ ông với một ẩn tàng cao thủ. ninh trường cửu nói, tiên sinh vẽ tranh rất sinh động, tuyệt không phải họa sĩ tầm thường có thể so sánh. trương lão tiên sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi. Người trước kia có nghe ai nói về ta không? Không có, Ninh Trường Cử đáp Vậy sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Trương lão tiên sinh nhớ lại lần đầu gặp Ninh Trường Cử, Khi đó ông cũng không nghĩ ra tại sao mình, một lão đầu xấu xí Lại khiến người trẻ tuổi này có chút thất thố Đây cũng là điều ông muốn biết nhất vào lúc này Ninh Trường Cử giải thích, tiên sinh giống một vị cố nhân của ta Ta cùng ông ấy là bạn vong niên, tiếc là ông ấy mấy năm trước đã qua đời Tiên sinh có tướng mạo giống ông ấy, nên lúc đó tai nhất thời không kịp phản ứng. Trương lão tiên sinh công nhận lời giải thích này nói: vậy người ngày mai muốn đi, hôm nay còn đến gặp ta làm gì? Không phải là không hài lòng với hai bức tranh đó sao? Ninh trường cửu lắc đầu. Tiên sinh vẽ tranh tuyệt diệu, chỉ là chúng ta ngày mai không thể đi được. Trương lão tiên sinh hiếu kỳ hỏi: thần binh lại nổi giận sao? Thần binh đổi giận. Ninh trường cửu không hiểu. Trương lão tiên sinh giải thích: chính là quỷ tiết. Khi quỷ tiết đến, cả lên đền chấn này sẽ bị ảnh hưởng. Đó là thần minh giận dữ." Ninh Trường Cửu hỏi, "Vị thần minh đó là ai?" Trường lão tiên xin đáp, "Các ngươi là thần tiên, nhưng cũng không biết, ta chỉ là một lão đầu, làm sao biết được, chỉ có truyền thuyết kể lại rằng nơi này từng là đất của thần minh, khu lên đường này trước kia vốn là một đầm lầy rộng lớn, mà chúng ta giờ đang sống trên đất mà thần minh đã từng cai quản, cho nên thần minh vong hồn có thể sẽ trách phạt chúng ta." Ninh Trường cử vẫn còn chưa hiểu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Cái này có liên quan gì đến Nam Châu và vùng Nam Hang ở Trung Âu không?" Trường lão tiên sinh tuổi đã cao, kiến thức rất rộng, ông đáp Dọc theo Liên Điền Trấn, đi lên phía bắc qua khung lĩnh sơn là Nam Hoang Ở đó có tiên nhân dùng dây đỏ, sợi tơ hồng biến thành Hồng Hà Bên kia Hồng Hà chính là Nam Hoang Còn về chuyện thân minh ở Liên Điền Trấn, các truyền thuyết không rõ ràng, ta làm sao biết được Ninh Trường Cử tiếp tục hỏi, vậy làm sao mới có thể rời khỏi đây Có tiền lệ nào không? Trường Ngạo tiên sinh trả lời Tiền lệ ư có, thật ra cỏ, có. có người đã từng trong quỷ tiết Từ bên ngoài tiến vào là một tiểu cô nương Chỉ nhìn một vòng rồi đi luôn Nhưng đó là chuyện 8 năm trước 8 năm trước Lời này thoạt nghe bình thường Nhưng khi Ninh Trường cử nghe vào Lại cảm thấy có điều gì đó khác biệt Một đời trước, lúc hắn 8 tuổi Đại sư tỉ bảo hắn theo trương lão tiên sinh học vẽ Khi đó trương lão tiên sinh chưa sống Ở Đại Hà Trấn Lâu Tiểu cô nương đó mạnh mẽ đến vậy sao Ninh Trường cử hỏi, giọng có vẻ thờ ơ Trương lão tiên sinh không có ngại ngẩn mà đáp Cô bé đó mang theo binh khí đi một vòng trong trấn rồi rời đi. Từ sư tỷ, Ninh Trường Cửu càng ngày càng cảm thấy chuyện không đơn giản. Năm đó, ngoài đại sư tỷ và nhị sư huynh, phần lớn các sư huynh sư tỷ không ở trên núi. Nhiệm vụ của hắn chỉ là tập trung tu đạo, nên hắn không biết trong 20 năm qua đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ, hắn đi qua Nam Châu, cuối cùng cũng tìm được chút manh mối về họ, trước là nhị sư huynh, rồi đến tứ sư huynh, rồi đến tứ sư tỷ. Sư tôn cuối cùng đang muốn làm gì? Ninh Trường Cử cười nhẹ, "Cảm ơn tiên sinh đã giúp ta giải đáp thắc mắc." Trường lão tiên sinh dường như cảm thấy mệt mỏi, ông gật đầu rồi khoát tay nói, vậy thì cứ đợi cho quỷ tiết này kết thúc rồi về, về lên đến trấn và quỷ tiết. Các ngươi Thiên Tông đã biết, không cần phải lo lắng quá." Ninh Trường Cử nhẹ nhàng đáp. "Vâng, Rồi cáo từ rời đi, vừa ra khỏi một lâu, con chim xám trấn sí si bay về, sư huynh sao lần nào chúng ta cũng gặp phải những chuyện kỳ quái thế này." Ninh Tiểu Linh mặt mày đau khổ nói, "Nếu chuyện này xảy ra cách đây một tháng, ta còn vui vẻ, nhưng bây giờ, ai?" Ninh Trường Cử an ủi mảm, "Ta còn vui vẻ, nhưng bây giờ" Ai, ninh trường cửu an ủi mang. Lần này ít ra không có ai truy sát chúng ta. Ninh tiểu linh ngượng đầu kính nể nhìn sư huynh. Sư huynh quả thật biết cách tìm niềm vui trong những gian khổ. Ninh trường cửu thật ra không lo lắng nhiều như sư muội. Hắn không tin vào sự tức giận của thần minh và cũng biết trương lão tiên sinh chắc chắn đã giấu mình điều gì đó. Hơn nữa, tứ sư tỷ nam đó sẵn lòng đến đây. Điều này cho thấy nơi này có thể chứa đựng những món đồ mang ngay cả sư tôn cũng cảm thấy thú vị. Ninh trường cửu nói, ngày mai ta sẽ lại đi một chuyến lên đường. Ninh tiểu linh mắt sáng lên nói sư huynh. Chim nhỏ không phải rất lợi hại sao Lần trước Lâm Hà Thành còn có thể phá được Lần này xương trắng chắc chắn không khó đâu Ninh trường cử không có quá nhiều lòng tin Ngày hôm sau, mặt trời như thường lệ lên cao Nông dân thợ thủ công Trước nữ vẫn tiếp tục công việc của mình Đám yêu quái cũng dần dần thức dậy Ninh Tiểu Linh đi qua một con đường Và nhìn thấy con thỏ tinh nhìn chằm chằm vào mình rất lâu Sau đó, như thế nó nhận ra điều gì Có chút tức giận, hướng về phía Ninh Tiểu Linh đợi cả rốt Ninh Tiểu Linh hiểu ra Con thỏ tinh có thể đã nghĩ rằng mình lừa nó. vì trước đó nói sẽ quay lại nhưng lại không đi, ninh tiểu linh cảm thấy khó xử cuối cùng đành phải trả lại cà rốt, con thỏ tin lúc này lại hồn dỗi rồi kiêu ngạo rồi đi, ninh trường cử đi đến đầu trấn nhìn vào đền thờ trước kia là một bãi cỏ rộng, giờ đã biến thành một mảng hồ nước, khi hắn quay người rời đi, móng tay nhẹ nhàng vuốt qua cột gỗ để lại một vài vết tích mờ nhạt, bọn họ tiếp tục vào lên đường, tại đây họ nhận thấy rằng vào ba ngày lên đường không còn sương mù bầu trời rõ ràng, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể thấy xa tiếp tắp, mặc dù bờ vẫn chưa thể nhìn thấy rõ. lần này thu sinh không đi cùng, ninh trường cửu và ninh tiểu linh tự trèo thuyền dạo chơi. liên chu không lâu sau đã xuất hiện, lần nữa đại mãn xà hiện ra, nhô lên cái đầu lâu màu xanh khổng lồ, bơi cùng bọn họ. lá sen chơi mặt nước lớn lên rất nhanh, có những lá đã cao vượt qua cả đỉnh thuyền. liên chu đã quá hạn, như xuyên qua từng chuôi ô màu xanh lục. ninh tiểu linh nhìn thấy con mãn xà lớn bên cạnh thuyền, nào không còn sợ nữa, thậm chí còn thò tay vào trong nước, cảm nhận thấy làn da bóng loáng, nhưng lại có chút thô ráp của lần phím. cự mãn rất ôn hòa chỉ yên lặng bơi theo như thể việc đi dạo này là trách nhiệm của nó ninh trường cử gọi kim oza nó đậu trên vai hắn cùng hắn nhìn về phía xa nơi mặt nước phản chiếu ánh sáng vàng kim còn mã xà nhìn thấy kim o trên vai ninh trường cử đầu dài của nó đột nhiên dựng thẳng lên càng trở nên mảnh mai đúng lúc đó từ trước đến nay ôn hòa còn mã xà có vẻ sợ hãi nhưng lại không yên phận vùng về thân mình rồi đột ngột lao đầu vào nước lao xuống sâu và lên đường mặt nước bỗng dưng vỡ ra tạo thành những con sóng lớn Ninh Trường Cửu khẽ vươn tay chụp vào mạn thuyền, đem lên chu và toàn bộ mặt nước ép xuống một lúc. Ninh Tiểu Linh hoảng sợ một phen. Lúc trước nàng còn đang định nhẹ nhàng vuốt ve con rắn, niêm đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, nàng vội rút tay về kinh ngạc nhìn sứ huỳnh thế nào. Rất nhanh, không gian lại trở nên yên bình. Ninh Trường Cửu chăm chú nhìn vào nơi mặt nước tối tăm ở biến mất, rồi nói: "Nó có vẻ như đang sợ." Ninh Tiểu Linh biết đầu kỳ mô rất lợi hại, không cảm thấy quá kỳ lạ, ngược lại nàng cảm thấy lo lắng cho con rắn lớn, liền nói. Lần sau đừng làm nó sợ như vậy, Ninh Trường cử nhẹ nhàng vuốt qua lông vũ Kim O, sau đó nhẹ nhàng nước nó lên lòng bàn tay và ném đi, Kim O bay lên không trung, đứng yên ở một vị trí, rồi từ đó một giải kim tuyến kết nối với Liên Chu dẫn dắt họ tiến về phía trước. Ninh Trường cử từ đầu đã cảm thấy dưới dòng nước có mạch ngầm. Trong lúc bất giác, Liên Chu đã hơi lệch một chút, sau đó hành trình của nó lại thành vòng tròn, vì vậy, hắn để Kim O dẫn dắt Liên Chu muốn Kim O bay một đường thẳng, vì Kim O không có tiên thiên ý thức, nên lý thuyết sẽ không bị bất kỳ vật gì tác động. kỳ mô dẫn đường lên chu tiền lên xung quanh càng lúc càng tĩnh lặng cuối cùng họ lại quay về lên đình chấn đứng trước cổng chính nơi đền thờ quen thuộc giống như một khuôn mặt tươi cười đầy mỉa mai ninh trường cửu xuống khỏi liên chu nhìn cột gỗ từ trên đền thờ nơi đó vẫn còn dấu vết mà hắn lúc trước vô tình để lại chúng ta lại quay về rồi ninh trường cửu nói ninh tiểu linh không cảm thấy ngạc nhiên chỉ lẩm bẩm nói đây rõ ràng là chuyện không thể nào cứ đi về phía trước sao lại quay lại chỗ cũ ninh trường cửu đáp Tay ngươi chỉ đặt lên vỏ trứng gà, cứ mãi đi về phía trước, cuối cùng vẫn quay lại điểm bắt đầu. Ninh Tiểu Linh nghĩ thầm, lúc này sư huynh sao có nói đùa, chẳng lẽ Liên Điền Trấn là hình tròn sao? Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, không phải, nhưng lại có một khả năng khác. Khả năng gì? Đây có lẽ là lực lượng của pháp tắc. Ninh Trường Cửu nói ra phỏng đoán mà trong lòng hắn không thể tưởng tượng nổi, Liên Điền Trấn có thể giống như thần quốc, và cái quỷ tiết này chính là Liên Điền Trấn pháp Tắc một phần. Liên Điền Trấn có thể giống như Lâm Hà Thành hay Phong Đô. tất cả đều là những khu vực riêng biệt, giống như một phần của thần quốc. ba ngày đã trôi qua kể từ khi đình trưởng cử đưa ra suy đoán này. mặc dù hắn cảm thấy phỏng đoán của mình đã gần chạm đến thực tế, nhưng họ vẫn không thể tìm ra cách phá vỡ vòng xoáy này. ba ngày dòng dã, họ thử qua nhiều cách, nhưng vẫn không thể rời khỏi nơi này. bước qua liên đường, họ lại quay về liên điển trấn, vượt qua ruộng lúa mạch hai bên, cuối cùng vẫn là liên điển trấn. bốn phương tám hướng đều dẫn về một nơi duy nhất tiểu trấn này. khi liên đường chèo thuyền du ngoạn phía xa. con cự mãn màu đen không còn xuất hiện nữa. sư muội, ngươi có nhận thấy chuyện gì rất kỳ lạ không? ninh trường cửu hỏi. chuyện gì? ninh tiểu linh đáp. lục giá giá lại không tới tìm chúng ta. ninh trường cửu nói. sư huynh, ngươi có phải là ngốc không? ninh tiểu linh liếc mắt. chúng ta đều không ra được. giá giá sư phụ làm sao vào đây được? ninh trường cửu nhẹ nhàng lắc đầu lẩm bẩm. tại sao lúc này thế giới bên ngoài lại kỳ lạ như vậy? liên điển chân rốt của là thế nào? ninh tiểu linh trách mốc, sư huynh muốn có bản lĩnh, ra ngoài xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Ninh Trường Cử mỉm cười, tự giễu một chút. Ngày đó tại Phong Đô, Lục Giá Giá không thể chém phá là vì cảnh giới chưa đủ. Nhưng bây giờ với thực lực của Lục Giá Giá, không ai có thể rõ hơn Ninh Trường Cử. Kiếm linh đồng thể của nàng đã đạt đến một mức độ biến chất, thực lực so với lúc ở Lâm Hà thành mạnh hơn không chỉ một lần. Dù là từ đinh sơ cảnh đối đầu với nàng chắc chắn không phải là đối thủ. Nếu như nơi đây thật sự giống như Lâm Hà thành từng tan phá Phong Đô, không thể phá được mới là lạ. Ninh Trường Cử từ trong ngực lấy ra một cái mộc ống. Đó là trước khi chia tay, họ đã được giao một ống này. Ninh Trường cử bóp nát nó, chiếc ống vỡ ra và những mảnh gỗ cũng theo đó rơi xuống. Ninh Tiểu Linh không hiểu tại sao Sư Vinh lại làm như vậy. Dù họ hiện giờ đang ở đây, nhưng không gặp phải nguy hiểm hay điều gì kỳ lạ cả. Ta làm vậy có cần không? Ninh Tiểu Linh hỏi, người giữ lại trước đi. Ninh Trường Cửu nói, Ninh Tiểu Linh gật đầu. Hai người ngồi trên thuyền, im lặng nhìn ra xa, không nói thêm lời nào. Lần này họ không tiếp tục thử nghiệm nữa, mà chỉ để thuyền trôi nổi trên dòng nước. nhẹ nhàng theo dòng chảy, Ninh Tiểu Linh lấy ra một chiếc lá sen, lau nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lăn ra nàng còn mềm bị, như hoa sen mới nở, nàng cảm thấy chán nản, vẩy nước ra ngoài, không nghĩ rằng mình có thể làm gì để thay đổi tình cảnh hiện tại. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày, tứ phòng hội kiếm ngày càng gần, nhưng cơn mê chướng và quỷ tiết này lại kéo dài kỳ lạ, không có dấu hiệu biến mất. Mười ngày trôi qua, Ninh Trường cử ngồi trong phòng, lặng lẽ ngắm những bức họa trên vách tường, Thu Sinh đứng bên, nhìn theo bóng lưng tiên sư cô đơn. cảm thấy một chút ai nấy hối hận vì không nói cho bọn họ biết chuyện này sớm hơn những bức tranh này đều là trường lão tiên sinh vẽ sao? Ninh Trường Cửu hỏi. Thu Sinh gật đầu. đúng vậy. Ra Ra chỉ thích vẽ tranh của mình những người khác vẽ dù có giỏi đến đâu cũng không được treo trên tường nhà ông. Ninh Trường Cửu gật đầu. Ánh mắt vẫn dán chặt vào một bức tranh trên tường. Thời gian trôi qua cho đến khi mà đêm buông xuống. qua một đêm chỉ còn hai ngày nữa là đến tứ phong hội kiếm. Ninh Trường Cửu nhìn bức tranh trong im lặng rồi bước ra khỏi cửa. hắn nhìn quanh khu vườn quen thuộc. với những chiếc vạc nước, lá sen và linh đang, rồi bước qua cửa, quay lại phòng, đi xuyên qua phòng, bước vào hậu viện, nhìn lên bức tường treo đèn, nơi ảnh trong bởi nhà chiếu sáng, và một con giám tước bay vụt qua. hắn quay lại phòng, đánh thức Ninh Tiểu Linh, nhẹ nhàng gọi, theo ta ra ngoài. Ninh Tiểu Linh vẫn mơ màng, bị Ninh Trường Cử kéo ra khỏi phòng. Thế nào? Ninh Tiểu Linh ngơ ngác hỏi. Ninh Trường Cử dẫn nàng đi một vòng quanh phòng, rồi hỏi, có phát hiện gì không? Có gì đâu. Ninh Tiểu Linh cảm thấy Sư huynh có chút hành động lạ. nói vẫn bình thường mà chẳng có gì xảy ra. ngươi hãy quan sát kỹ bốn phía. Ninh Trường Cửu dặn dò, Ninh Tiểu Linh tỉnh táo hơn một chút, rồi cùng Ninh Trường Cửu đi ra khỏi mộc lâu, ra ngoài cửa chính thế nào, phát hiện gì không? Ninh Trường Cửu lại hỏi. Ninh Tiểu Linh suy nghĩ một lúc, nhớ lại những gì nàng đã thấy, nàng nhận ra rằng khi họ vừa ra khỏi viện, con sám tước kia đã bay về. Ban đầu nàng chỉ nghĩ con tước đó là loài chim hiếu động, bay đi khi thấy người sống. Niêm nghĩ kỹ lại, điều này thực sự rất kỳ lạ. Bọn họ đã ở đây cả tháng, còn chim này phải quen thuộc với họ mới đúng hẳn là con sám tước có gì đó kỳ lạ. Chẳng lẽ nó là một đầu ẩn tàng đại yêu? Ninh Tiểu Linh hỏi. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, dẫn Ninh Tiểu Linh đi qua đi lại thêm một lần. Lần này Ninh Trường Cửu giải thích cho nàng thêm nhiều chi tiết về sự việc. Chúng ta vào cửa, gió bắt đầu thổi linh khí vang lên. Nhưng khi chúng ta ra ngoài, lại là linh khí vang lên trước, rồi mới cảm nhận được gió. Sự chúng có sự chênh lệch thời gian rất nhỏ. Ngươi thử dùng thần thức mà cảm nhận xem. Ninh Tiểu Linh nửa tin nửa ngờ. nhá mắt lại và mở rộng thần thức sau khi đi qua lại mấy lần tại cánh cửa nàng nhận ra đúng là như vậy mặc dù sự khác biệt rất nhỏ nàng còn nhận thấy khi ở ngoài cửa những chiếc lá sen có màu xanh đậm còn trong phòng màu sắc lại nhạt hơn nàng tưởng là do ánh sáng bên ngoài gây ra đây là có chuyện gì vậy Ninh Tiểu Linh nạn nhiên hỏi Ninh Trường Cửu dẫn nàng vào trong sân chỉ vào bức tường trúc có đầy hình ảnh và tĩnh lặng rồi trầm ngâm một lúc nói có thể điều này không rõ ràng lắm nhưng nhìn nơi này đi nói xong Hắn chỉ vào chiếc đèn treo trên tường và tiếp tục Khi người vào sân Đèn sẽ sáng Còn mặt trăng trên trời thì không quá rõ ràng Nhưng khi người ra ngoài Đèn và mặt trăng lại đảo ngược Ninh Tiểu Linh cảm thấy khó tin Nhưng khi nàng đi tới đi lui trong sân Còn sám tước lại bay theo từng bước của nàng Nàng phát hiện Đúng như lời sư huynh nói Chỉ là những sự khác biệt rất nhỏ Nhưng làm sao mà sư huynh phát hiện ra điều này Ninh Trường Cửu nhắm mắt lại Suy nghĩ kỹ về tất cả Hắn biết Ninh Tiểu Linh đang nghi ngờ Bè nói Đi theo ta Ninh Tiểu Linh theo hắn vào trong phong Ninh Trường cử chỉ vào bức tranh nhỏ của Tiểu Trấn Rồi nói Người nhìn thấy bài thơ này không Ninh Tiểu Linh tất nhiên Đã nhận ra bài thơ này Lúc nàng cùng sư huynh thưởng thức tranh vào ngày đầu tiên Nàng còn tự đắc nói rằng Mình cũng có thể viết được như vậy Bây giờ nàng với tâm trạng khác Nhẹ nhàng đọc lên bài thơ Sẽ khí Linh làm hà hương giao Ánh đèn tường trúc viện chiếu ảnh Nhà về thức nhìn về nơi xa lầu cao Cô đang nhìn nước, Phật trăng sáng Ninh Tiểu Linh vẫn chưa hiểu. cái này là mô tả tòa nhà chúng ta mà, sao lại có gì sai đâu? ninh trường cử nhắm mắt lại, thở dài nói, đọc lại một lần nữa. ninh tiểu linh nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở chữ cuối cùng, rồi từ từ đọc lại. trăng sáng, Phất nước như đèn cô, cao lầu vọng viễn tước trở về nhà, ảnh chiếu tưởng viện trúc chiếu đèn, linh động phòng giao hương hà làm. giọng của nàng ngày càng nhỏ, rồi nàng nhận ra bài thơ này từ cuối đến đầu lại mượt mà và lưu loát như vậy. lúc đó nàng mới hiểu, bài thơ này thực ra miêu tả cảnh vật khi bọn họ từ ngoài cửa vào sân. Còn nếu đọc ngược lại thì lại miêu tả cảnh vật khi bọn họ từ sân đi ra ngoài cửa. Hàn ý nổi lên khiến da gà rông tràn. Trong khoảnh khắc đó, Ninh Tiểu Linh bỗng cảm thấy thế giới quanh mình như trở nên không chân thực, Nam vẫn còn mơ hồ hỏi, có thể. Nhưng điều này nói rõ cái gì? Ninh Trường Cửu nhìn bức họa mô phòng bố cục của Tiểu Trấn khẽ đáp. Đây là một bài thơ thuận nghịch đọc. Cái này lý căn vốn không có quỷ tiết, Nhưng bây giờ chúng ta đang bị vây trong một bài thơ thuận nghịch và người làm thơ đã lợi dụng tài nghệ cao siêu của mình, dùng cái phong nhỏ này làm căn bản, rồi dùng lực lượng của thơ để ảnh hưởng toàn bộ tiểu chấm. Hiện tại lên đền chấn này chính là một thiên đầu đuôi liên kết trong bài thơ. Ninh Trường Cửu càng lúc càng nói nhẹ đi. Ninh Tiểu Linh mở to mắt, hơi thở nặng nề, nàng lập tức quay đầu nhìn sang Tiểu Mộc Lâu, chẳng lẽ là Trường Lão Thiên Sinh? Ninh Trường Cửu không trả lời, chỉ nói: Ta còn có một việc chưa xác định. Cái gì? Sư phụ sao không tới tìm chúng ta? Vấn đề này. Ninh Tiểu Linh vốn định nói rằng Sư Huynh đã hỏi rồi, nhưng dưới tình huống này, nàng nhận ra rằng Sư Huynh chắc chắn có ý đồ khác. Ninh Trường cử im lặng bước vào trong viện. Tiểu Mộc lâu đóng cửa, hắn không nói gì, trực tiếp đẩy cánh cửa lớn. Hơn nửa đêm làm gì mà ồn ào thế? Sau một lúc gõ cửa, Trường Ngã Tiên Sinh mới mở cửa. Mặt ông không giấu nổi sự tức giận. Ninh Trường cử bình tĩnh nhìn ông, hỏi Tiên Sinh, lúc trước ngài bảo chúng ta vẽ tranh đâu? Hai bức tranh vốn định đưa sau, nhưng vì sự cố quỷ tiết mà bị trì hoãn. Ninh Trường Cửu và Ninh Tiểu Linh cũng không hỏi thêm về trùng. Trường Lão Tiên Sinh không kiên rẻ, nói, nửa đêm gọi tôi chỉ vì chuyện này. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng xin lỗi, phiền Lão Tiên Sinh. Trường Lão Tiên Sinh đuốt giận, dẫn họ vào trong lầu, lấy ra hai bức tranh và mở ra. Ông hỏi, các ngươi có nghi vấn gì không? Ninh Trường Cửu nhìn vào hai bức tranh trên bàn, quan sát rất lâu, rồi mới nhẹ nhàng mở miệng. Tiên Sinh, không biết vì sao, tôi cảm thấy mắt trong hai bức tranh này như đã mất đi thần thái. Trường lão tiên sinh tức giận, nhưng rồi cũng dịu lại, sắc mặt ông bình tĩnh, người muốn nói gì?" Sau một khắc, Ninh Trường Cử trong lòng lấy ra chỉ thủ, giống như rút kiếm, đâm về phía Trường lão tiên sinh, dù một chiêu tất sát. Thời gian quay lại 13 ngày trước, tại Dụ Kiếm Thiên Tông, Ninh Trường Cử và Ninh Tiểu Linh quay trở lại Sơn môn, thiếu niên áo trắng thần sắc lạnh lùng, thiếu nữ váy trắng với dung mạo xinh xắn, Nhã trúc thấy bọn họ trở về mỉm cười và vì nhớ tên của họ. Ninh Trường Cử thi lễ với Nhã Súc, nghiêm túc nói, "Sư thúc Lần này xuất hành, cả ta và sư muội đều có một chút cảm ngộ, vì chuẩn bị cho tứ phong hội kiếm, chúng ta muốn bế quan hơn nửa tháng, trong thời gian này mong sư thúc không quấy rầy. sư thúc thấy có thể không, ninh tiểu linh đứng bên cạnh gật đầu phụ họa. Nhã trúc hơi ngạc nhiên nhìn hắn, nghi thầm, sao mà thiếu niên này lại đột nhiên trở nên chăm chỉ tu hành như vậy. Nhưng dù sao đây cũng là điều tốt, mà nhất là nàng đã thấy tận mắt ninh trường cử tham gia tứ phong hội kiếm nửa tháng sau, nàng rất mong đợi vào hắn, vì thế nàng cũng tự nhiên đồng ý, do đó, Ninh Trường Cửu và Ninh Tiểu Linh suốt ngày ở trong phòng, không bước ra ngoài dù chỉ một bước. Lục Giá Giá ban đầu cảm thấy hơi lạ, vì sao Ninh Trường Cửu trở về phòng mà không đến tìm nàng? Nhưng dứt nhiên nàng tự cười mình, nghĩ thầm hắn là đồ đệ của mình, sao mình lại có thể sinh ra cảm giác không muốn xa rời như vậy? Không ai phát hiện đôi sư huynh muội này là giả. Thực tế, đây vốn là việc không thể có sai sót, nhưng Ninh Trường Cửu không ngờ rằng trong phòng còn có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Đôi mắt ấy đến từ chiếc bình sứ. Nàng lặng lẽ nhìn Ninh Trường cử mỗi ngày thấy hắn từ một người sống động dần dần trở nên tĩnh lặng như một bức tranh mặt phẳng nàng biết đó không phải là Ninh Trường Cửu thật mà chỉ là một kẻ giả mạo Hàn Tiểu Tố trong lòng cực kỳ sợ hãi nàng trốn trong bình sứ không dám cử động chỉ mong đối phương không phát hiện ra mình mãi cho đến ngày thứ 13 ba nàng không thể chịu đựng được nữa sự lo lắng cứ quần lấy nàng quyết tâm phải nghĩ cách thông báo cho phòng chủ chuyện này đêm ấy nàng lấy ra cây châm mà Ninh Trường Cửu đã tặng nàng vụng trộn bay ra khỏi chiếc bình sứ người là ai Một giọng nói chết pháp vang lên khi nàng chuẩn bị bay ra ngoài cửa sổ. Hàn tiểu tố cảm thấy cả người như bị đông cứng, hồn phách lạnh toát.